du tiểu mặc lăng tiêu đẩy hắn vào phòng rồi bản thân y cũng đi vào đồng thời đóng cửa lại tuy không nhìn tận mắt nhưng du tiểu mặc có thể nhận ra giọng nói kia chính là giọng của bách lý thiên liên giật hơn nữa hình như không chỉ có mình y ỉa du tiểu mặc vừa định hỏi thăm đã thấy lăng tiêu bỏ mặt nạ ra lúc này mới nhớ tới trang phục của bọn họ có vấn đề lúc trước để tránh bị người quen nhận ra cái mặt nạ xấu xí của lăng tiêu đã đổi thành mặt nạ bạc kiểu cách quần áo cũng thay đổi mà bản thân hắn cũng mặc quần áo khác Thả tóc xuống, tạo hình khác biệt lúc trước rất nhiều, đúng là không hợp để gặp mặt bọn họ. Bây giờ phải làm sao? Lăng tiêu lấy cái mặt nạ xấu xí ra rồi đeo lên, ngày mai tìm cơ hội rồi làm bộ vô tình chạm mặt họ. Du tiểu mặc lớn mày, nếu như đi cùng với học viện đạo tâm, thì không phải hành động của chúng ta sẽ bị hạn chế sao? Không, là đục nước béo cỏ. mươi 345, vô tình gặp gỡ Đục nước béo cỏ là một việc cần có kỹ thuật. ngày hôm sau... Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đều đổi về trang phục lúc trước, còn cố ý rời khỏi quán rượu trước mấy người bách lý thiên linh giật, sau đó chạy đến nơi bọn họ dự định gặp gỡ hôm qua, lượn qua lượn lại, rồi làm một màn vô tình gặp gỡ. Hành động như mấy tên biến thái thích theo dõi làm cho Du Tiểu Mặc cảm thấy rất chột dạ. Nhưng vừa đi tới phía trước, Du Tiểu Mặc từ theo dõi biến thành dạo phố. Sự phát triển của vô tận chấn khác với viêm thành, bọn họ phát triển lên từ thủy sản, đến bây giờ vẫn thế. Bởi vậy trên thị trấn thường bán những sinh vật có liên quan đến thủy hải sản, trong mọi nguồn tiêu thụ thì thủy sản chiếm tới 7 phần, còn 3 phần dư lại là những thứ săn được từ thâm sơn. Nửa tiếng sau, hai người đã tới được địa điểm mà đám người Bách Lý Thiên Giật đã hẹn, là một bến cảng thật lớn. Đứng từ bến cảng này, sáng sớm có thể nhìn thấy các ngư dân của vô tận trấn một số người bày bán thủy sản là những người bình thường, còn những người dương bùm ra biển đánh bắt yêu thú thì rất rõ ràng, ai ai cũng là tu luyện giả. Chỉ có một số ít là đàn sư. Bởi vì sự kiện linh mạch, gần đây càng ngày càng nhiều người rời bến, những người dựa vào đánh bắt yêu thú kiếm sống cũng bị ảnh hưởng. Cái loại nửa yêu thú như thủy yêu, có sinh tồn ở biển vô tận không? Vừa đi, Du Tiểu Mặc vừa phát hiện ra có rất nhiều loại yêu thú sống dưới nước, đa số đều là giống mà hắn chưa từng nhìn thấy trong sách, lại vô thức nghĩ đến đám thủy yêu phải sinh sống trong nước cả cuộc đời, hình như chúng cũng là yêu thú thuộc tính thủy. Không. thủy yêu chỉ có thể sinh tồn trong hồ sâu có băng độc và năm Lăng tiêu giải thích thủy yêu có tính lây lan rất mạnh nếu như trong biển vô tận thật sự có thủy yêu thì đã sớm bị những cường giả của vùng biển này tiêu diệt du tiểu mặc đi dạo một vòng những thứ đồ bán ở bến cảng đều không lọt được vào mắt hắn một số yêu thú cao cấp và trung cấp sẽ không xuất hiện ở bến cảng du tiểu mặc đột nhiên tóm lấy tay háo Lăng tiêu anh nói xem khế ước một con yêu thú biết bơi được không hả lang tiêu liếc nhìn hắn mấy yêu thú em đã khế ước Không phải cũng biết bơi sao. Nhất là tiểu cầu và miêu cầu, mỗi ngày đều chơi đùa trong hồ linh thủy, có bảo hai đứa khiêu vũ trên nước chắc cũng không có vấn đề gì. Du tiểu mặc không quan tâm tới câu trêu chọc của y yề, vội vàng đính chính, em nói là yêu thú có thể sống dưới nước ấy, sau này nếu có đến biển cũng dễ hơn. Lăng tiêu nói, đến lúc đó rồi tính sau. Du tiểu mặc, Lăng huynh. Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên phía sau đó. Nghe được giọng nói này, du tiểu mặc đột nhiên chợt nhận ra, hắn đông quên mất mục đích mình tới đây rồi đi dạo chăm chú quá thành ra lại để đám người bách lý thiên giật phát hiện ra họ trước tình cờ ghê sao các ngươi a du tiểu mặc vừa quay đầu lại đã nở một nụ cười rực rỡ theo bản năng chào hỏi với họ chỉ là lúc nói được một nửa đã bị lăng tiêu nhéo hông làm sao thế bách lý thiên giật hơi nhấn mày du tiểu mặc vội vàng đẩy tay lăng tiêu ra đắp không có ta chỉ tò mò sao các ngươi cũng tới đây Phía sau là giọng cười lớn của Cao Dương chuyển tới, nếu không đến, làm sao mà phát hiện ra hai người các ngươi lại thừa dịp nghỉ phép chạy đến đây, không ngờ các ngươi lại về nhanh như vậy, các ngươi đến cũng đúng lúc lắm. Học viện đạo tâm không kiểm soát hoạt động của học sinh quá nhiều, những người muốn mượn cơ hội này để rèn luyện cũng có thể chủ động báo danh. Đám mấy người Cao Dương rất động tâm, nên cũng sung phong tới. Ngân Qua và bạn của Y cũng tới, nhưng chỉ lạnh nhạt gật đầu với Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu. hai con mắt của an tâm nhuế đều để hết trên người ngân qua Trần chiêu cũng là người đứng đầu bảng xếp hạng đan sư thì chỉ nhìn thấy mỗi an tâm nhuế cả hai người đều không lên tiếng du tiểu mặc thấy trong đám người này khá ít kinh ngạc hỏi học viện phái các ngươi tới sao cao dương không hiểu ý hắn nhân tiện nói không chỉ có chúng ta sư phụ và các vị trưởng lao sẽ đưa những người khác tới vào buổi chiều còn có một vài đồng môn nữa nhưng họ có chô riêng của mình rồi du tiểu mặc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Hắn biết rõ linh mạch của học viện đã sắp cạn kiệt, cho nên học viện bắt buộc phải có nguyên tố chi tâm, để đảm bảo có thể thành công. Diêm pháp mới tự ra trận, còn những đồng môn kia, hẳn là đám người đẳng tử tâm, cái gọi là chỗ riêng thì đương nhiên là gia tộc của họ rồi. Như vậy cũng tốt, ít nhất là thời gian sắp tới sẽ không phải chạm mặt họ. Sau khi sự kiện vô tình gặp gỡ trôi qua, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cùng đi theo họ. Mấy người như Cao Dương chỉ coi như đây là một đợt rèn luyện, bởi vì những người tới tranh đoạt nguyên tố chi tâm tuyệt đối đều là những cường giả cấp bậc hoàng cảnh trở lên, đám người có tu vi như bọn họ mà chạy tới, chỉ có thể làm phá hôi. để ngăn ngừa thương vong không cần thiết, diêm pháp đã sớm dặn dò trước khi họ xuất phát. thời điểm quay về quán rượu, du tiểu mặc cô y đi cùng bách lý thiên giật, đường ngọc lân đâu? lần này hắn không tới hả? nói tới chuyện này, bách lý thiên giật không nén nổi tiếng thở dài, hắn bị ta kéo ra rồi, chỉ là bây giờ hắn còn tu luyện trong tiểu lâu. du tiểu mặc phi một tiếng, từ tham tiền biến thành cuồng tu luyện. Lúc khuyên nhủ đường Ngọc Lân, hắn đã đoán được, thật sự là tính cách đường Ngọc Lân rất đơn giản, vừa chăm chú lại còn cố chấp, nếu không đâm vào tường thì tuyệt đối không quay đầu lại. Đừng cười, ngươi có cách làm nào để hắn đừng có cố chấp với tu luyện không? Thực ra Bách Lý Thiên Giật rất biết ơn Du Tiểu Mạc, so với tham tiền, y càng tình nguyện đường Ngọc Lân biến thành cuồng tu luyện hơn, nhưng cũng không thể tu luyện mỗi ngày mỗi đêm chứ, cứ tiếp tục như vậy, y sẽ kìm nén tới chết mất. A Du Tiểu Mặc cười mập mờ, thực ra rất đơn giản. Ngươi chỉ cần nói cho hắn biết khuyết điểm của việc bế quan tu luyện nhiều, rồi lừa hắn một chút là được, nếu không thì, ngươi phải cố gắng tìm cách nào đó có thể tăng tu vi mà không cần bế quan. Ví dụ như song tu, nhưng du tiểu mặc không có tốt bụng đến mức nói thẳng ra đâu. Nghe như vây, ánh mắt bách Lý Thiên Giật nghi ngờ dạo một vòng quanh người du tiểu mặc, không bế quan mà cũng tăng được tu vi, đừng bảo là đang lừa ý nhé. Bách Lý Thiên Giật thử hỏi, ngươi có cách không? Ta thì có cách gì, chỉ đề nghị với ngươi thế thôi, tự ngươi nghĩ đi. du tiểu mặc dứt khoát từ chối đương nhiên là hắn có thể nói rõ cho bách lý thiên Lên giật nhưng cứ nghĩ đến mình cũng là một nạn nhân của vụ song tu đó hắn lại cảm thấy không thể vô duyên vô cớ để bách lý thiên giật kiếm lời được nhưng đáng tiếc là hắn không ngờ tới một người nam nhân mà tích tụ quá lâu thì người bị thương tuyệt đối là cái người nằm dưới ấy chỉ là bây giờ du tiểu mặc vẫn chưa nghĩ đến chuyện xa vời như vậy cho nên du tiểu mặc đã tỉnh cờ hãm hại đường ngọc lân rồi lúc một đoàn người trở lại từ lâu mặt trời đã sắp xuống núi Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu diễn như thể đây là lần đầu tiên đến, buổi sáng, bọn họ đã tiện tay trả phòng rồi, cho nên bây giờ phải thuê một gian mới. Cũng may mà trưởng quầy không nhận ra hai người. Bởi vì quán rượu có nhiều người ra vào như vậy, lúc trước bọn họ còn cải trang nữa. Các ngươi muốn thuê một gian. Cao Dương thấy hai người mà chỉ thuê một gian, tò mò hỏi. Lăng Tiêu quay đầu lại trả lời, đúng rồi, như vậy tiết kiệm được kha khá tinh tệ. Nói xong y đi lên phòng, đóng cửa ngay trước mặt mọi người. Cao Dương kinh ngạc, còn định nói ta có thể trả cho các người, nhưng đáng tiếc là không có cơ hội đề nghị, nghĩ lại thật kỹ, lại cảm thấy nếu nói mấy câu thế này không hợp cho lắm, liền bỏ qua. Triển Vũ Hiên đứng sau nhìn toàn bộ sự việc, không khỏi cười nói với Ngân Qua đứng bên cạnh, không nhìn ra Cao Dương lại ngây thơ như vậy, bọn họ đã biểu hiện rõ ràng là thế, mà còn không phát hiện ra. Ngân Qua thờ ơ nhìn thoáng qua căn phòng của Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, không nói gì quay người về phòng. Triển Vũ Hiên biết rõ tính tình của y. Cũng không nói gì thêm, chỉ là hắn bỗng nhớ tới Phong Trì Vân, hình như chỉ những lúc Phong Trì Vân ở bên cạnh, Ngân Qua mới nói nhiều hơn một chút thì phải. Buổi tối, tất cả mọi người đều ngồi trong phòng mình. Ngay hôm sau, mọi người đều xuất hiện dưới lầu đúng giờ, bởi vì khá đông, cho nên chia thành ba bàn lớn. Đến bây giờ an tâm nhuế vẫn chưa hết hy vọng, đuổi theo ngồi cùng bàn với Ngân Qua, người kia còn chẳng thèm thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là không thèm để ý trần chiêu vì đuổi theo an tâm nhuế, cũng mặt dày mày dạn ngồi cùng. Một cái bàn, có bốn người ngồi, người thứ tư chính là Triển Vũ Hiên. Du Tiểu Mặc cảm thấy mối quan hệ giữa mấy người này rất vi diệu, an tâm nhuế thích ngân qua, Trần Chiêu thì thích an tâm nhuế, còn ngân qua thì không thích an tâm nhuế. Mối quan hệ này nhìn thì có vẻ rắc rối, nhưng thật ra rất đơn giản, chỉ đáng tiếc là người trong cuộc không nhận ra. Sau khi bữa sáng được bày lên, Du Tiểu Mặc vừa ăn vừa xem lăng tiêu nghe ngóng tin tức về nguyên tố chi tâm từ Cao Dương, chỉ đáng tiếc là mấy người này cũng không biết nhiều lắm. Nhưng dù sao thì Cao Dương cũng là đồ đệ duy nhất của Diêm Pháp, có ít tin tức thì vẫn nhiều hơn những người khác. Ví dụ như vị các chủ phi ngư các đã phát hiện ra linh mạch kia, tuy bị cường giả của vô tận chấn nhốt lại, nhưng vẫn bị học viện đạo tâm phát hiện, còn hỏi được phạm vi đại khái. Cao Dương nhớ lại, sư phụ chỉ nói cho ta, cố gắng đừng tới gần huyện Sa Hải, ta nghĩ là nó nằm ở ngay huyện Sa Hải. chương 346, khát khao đến thế hả. Huyện Sa Hải là một vùng thuộc biển vô tận. Nhưng hải vực này nổi tiếng vì sự nguy hiểm của nó. Ngoại trừ môi trường xung quanh, thì cũng có không ít yêu thú với thực lực mạnh mẽ ẩn nút xung quanh. Nghe nói, ở huyện Sa Hải có một yêu thú cấp 10 chấn giữ, con yêu thú này đã thành danh ở huyện Sa Hải nhiều năm, ngay cả ba đại cường giả của vô tận trấn cũng phải kiêng rẻ, cho nên bình thường người rời bến đi săn sẽ không tới gần huyện Sa Hải, là nếu phải đi qua cũng cố gắng đi vòng. Chỉ là lần này có sự xuất hiện của nguyên tố chi tâm. Dù biết nơi ấy là đầm rồng hang hổ thì mọi người vẫn cố xông vào. Giờ thị, khoảng 9 giờ sáng, Diêm Pháp và năm vị trưởng lão khác cũng tới nơi. Địa điểm hẹn gặp mặt của họ chính là tiểu lâu này, một đoàn người vừa tiến đến, mọi người đã nhận ra ngay. Sư phụ! Cao Dương đứng lên chào một tiếng, đồng thời nhường chỗ lại. Diêm Pháp khẽ gật đầu, liền ngồi xuống vị trí này, những người khác còn định nhường chỗ cho các vị trưởng lão, nhưng bọn họ lại đi thẳng tới một cái bàn trống ngồi xuống. Du tiểu mặc còn định học kính lao theo cao dương đành phải đem mông đặt lại trên mặt ghế. Diêm pháp bưng lên ly trà được cao dương dốc cho, nhấp một hớp. Cao dương hỏi, sư phụ, nguyên tố chi tâm hấp dẫn nhiều cường giả như vậy, chúng ta muốn lấy nó, chỉ sợ không dễ dàng, nếu không, hay là để cho đệ tử giúp ngài đi. Diêm pháp từ chối không cần suy nghĩ, không được, vì tranh đoạt nguyên tố chi tâm, các thế lực khắp nơi nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng, các ngươi có đi cũng không có tác dụng. Cao Dương biết sư phụ nói vậy vì muốn tốt cho bọn họ. Lăng Tiêu thờ ơ nói một câu, Phó Viện trưởng, chúng ta đến đây để rèn luyện. Những người khác lập tức nhìn về phía hắn. Diêm Pháp hơi như mày, sau một lát thì thở dài một tiếng, thôi được, nếu các ngươi đã muốn đi, ta cũng không ngăn cản các ngươi nữa, nhưng bản thân các ngươi phải chú ý, sau khi nguyên tố chi tâm xuất hiện, ta và mấy vị trưởng lão không thể nào trông nom các ngươi nữa. Cao Dương vui vẻ nói, sư phụ, ngài đừng lo lắng, bọn con sẽ cẩn thở. Lăng Tiêu vui vẻ con khoẻ miệng, vừa nghiêng đầu đã thấy Du Tiểu Mặc đang lường ý, ý ra vẻ em biết anh đang có ý gì đó. Du Tiểu Mặc không hề đoán sai, Lăng Tiêu nói như vậy là có mục đích. Nếu như đám người cao dương thực sự nghe lời Diêm Pháp không tới gần Nguyễn Sa Hải nữa, thì đi theo bọn họ còn có ý nghĩa gì chứ. Nhưng cũng không hẳn là chỉ có lý do này, như y đã nói đó, bọn họ đến đây để rèn luyện, nếu gặp một chút nguy hiểm đã lùi bước, vậy thì con đường tu luyện cũng chỉ có thể ngừng ở đây thôi. Đại khái là Diêm Pháp cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên mới đồng ý đại sảnh không phải là nơi để nói chuyện. Về học viện Đạo Tâm, cường giả của Vô Tận trấn và tứ đại gia tộc đều hết sức chú ý, bởi vì đối thủ lớn nhất của bọn họ không phải là đối phương, mà là quái vật khổng lồ như học viện Đạo Tâm đây, cho nên nhất cử nhất động đều bị chú ý mấy phút sau, một đám người đã tập hợp ở phòng của Cao Dương, vì đề phòng bị nghe lén, Diêm Pháp còn cố ý phái hai vị trưởng lao đứng ngoài trông coi. Nếu đã để đám học sinh tham dự cuộc tranh đoạt nguyên tố chi tâm, Diêm Pháp sẽ không lãng phí sức chiến đấu của họ, cũng may mà họ đều có tu vi tiên cảnh, cho nên phải lập kế hoạch thật tốt chuẩn bị cho 3 ngày sau nên chiến. Diêm Pháp nhìn những người đang ngồi ở đây, trong mắt lóe lên một chút an tâm. Những học sinh ở nơi này đều có tên trên bảng xếp hạng, ngoại trừ Bách Lý Thiên Giật là người của Bách Lý Gia, thì những người khác không hề thuộc về bất cứ thế lực nào, ít nhiều cũng làm lao yên tâm. Đương nhiên, không phải Diêm Pháp để phòng Bách Lý Thiên Giật, nhân cách của Bách Lý Thiên Giật vẫn có thể tin tưởng. 3 ngày sau. cường giả của vô tận trấn sẽ cử hành đại hội ở đảo kính hoa ta sẽ đại biểu cho học viện đạo tâm tới tham dự các ngươi cũng đi cùng đi nhưng cũng có một điều cần chú ý để phòng bọn hắn dở trò sau khi đến đó các ngươi cố gắng không hành động một mình đảo kính hoa chính là cửa hải quan trọng để tới nguyễn sa hải do ba đại cường giả của vô tận trấn phái người cùng canh gác bất cứ ai muốn đi tới nguyễn sa hải đều phải được sự đồng ý của họ đương nhiên việc này chỉ áp dụng cho những thế lực nhỏ yếu những thế lực như tứ đại gia tộc của viêm thành hay học viện đạo tâm nếu muốn tới nguyễn sa hải căn bản không cần sự đồng ý của mấy người kia tạm thời thì diêm pháp không muốn kết thù với mấy thế lực ở vô tận trấn bởi vì cái gọi là con thỏ tức giận cũng cắn người tuy thế lực ở vô tận trấn không dám đối nghịch ngay mặt với học viện đạo tâm nhưng nếu thật sự vạch mặt rồi sau này học sinh muốn đi vào thâm sơn rèn luyện có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn kết thù là việc nhỏ tổn thất học sinh mới là lớn diêm pháp nói tiếp Vô tận chấn có 3 phe thế lực, theo thứ tự là Hắc Úc Phường, Phụ Dung Cốc và Phi Hạt Trại. Mỗi phe đều có một cường giả đế cảnh. Hắc Úc Phường là Hắc Vân Lão Nhân, Phụ Dung Cốc là Phụ Dung Tiên Tử, Phi Hạt Trại là Phích Lịch Phi Hạt. Lát nữa ta sẽ chuyển tư liệu chi tiết về ba người này cho các ngươi, Có thể tránh phiền toái thì hãy cố gắng tránh. Nghe được một cái T. N quen thuộc, Du Tiểu Mạc hơi sừng sốt. Hắc Vân Lão Nhân trong lời mấy người lúc nay quả nhiên không phải là hạng tầm thường. Bảo sao mấy người kia chỉ dám bàn luận sau khi thiếu nữ nọ rời đi Nhưng nếu những người này đều là cường giả đế cảnh Mà học viện đạo tâm chỉ phái Diêm Pháp và năm vị trưởng lao tới Hình như vẫn chưa đủ nhìn Lăng Tiêu đã từng nói với hắn Diêm Pháp là người yếu nhất trong tám vị bề trên Tu Vi chỉ là hoàng cảnh bảy sao Tuy đã rất mạnh Nhưng nếu muốn đấu với đám người hắc vân lão nhân nọ Không hề dễ dàng Không biết đến cùng thì học viện có ý kiến gì không Hay là còn bí mật phái người tới nữa Ngay cả Du Tiểu Mặc cũng có thể thấy rõ, thì những người khác càng tình tường hơn, vậy nên dù biết, nhưng không có ai đưa ra nghi vấn. Xin Phó Viện trưởng yên tâm, nếu như gặp phải người của Phụ Dung Cốc, bọn con sẽ tránh đi. Bách Lý Thiên Giật khẳng định. Du Tiểu Mặc thấy Bách Lý Thiên Giật cố ý nói đến người của Phụ Dung Cốc, không khỏi nhìn về phía Y đầy nghi ngờ. Người có động tác giống như hắn còn có đường Ngọc Lân, bọn hắn đều được coi như tân sinh, hoàn toàn không biết gì về vô tận trấn. Bách Lý Thiên Giật còn định khơi gợi trí tò mò của mọi người, nhưng thấy Đường Ngọc Lân cũng tò mò nữa, đành phải giải thích, Phụ Dung Cốc chỉ nhận đệ tử nữ, bởi vì công pháp tu luyện rất đặc thù, cả đám nữ nhân kia đều rất khắc hào, vừa thấy nam nhân liền dụ dỗ. nghe nói, mọi nữ nhân của Phụ Dung Cốc đều đã khu. Ngủ cùng ba nam nhân trở lên, Du Tiểu Mặc vô thức nổi da gà. Con số này cũng quá gớm à nha, đã từng, lại còn ba người trở lên. Nếu Phù Dung Cốc đã là một trong ba thế lực lớn của Vô Tận Trấn, có thể khẳng định trong môn không ít nữ đệ tử, hắn nghi ngờ, liệu có phải hơn phân nửa nam nhân của Vô Tận Trấn đều quan hệ với nữ nhân của Phù Dung Cốc không hả? Mấy cái này vẫn chưa là gì, ta nghe nói hậu cung của Phù Dung tiên tử kia có tới 3000 nam sủng, cũng chẳng biết bắt được ở đâu, mỗi người đều có tư xác, nghe nói là phàm bị mụ nhìn chúng, thì không ai có thể chạy thoát, nam nhân bị mụ bắt đi hàng năm đều không dưới trăm người. Người lên tiếng là Triển Vũ Hiên, Hắn và Ngân qua cũng đã từng tới vô tận chấn, nhờ đó mà nghe được không ít lời đồn về phụ dung Tiên tử. Du Tiểu Mặc không ngờ người lên tiếng lại là chiến Vũ hiên, buồn miệng nói, nhiều như vậy hả? Vậy không phải là mỗi đêm mụ đều đổi một người sao? Câu này vừa nói ra, mọi người đều cầm nhín. Mỗi đêm một người thì sao mà đủ, nhất định là phải ba người trở lên. Chỉ là, sao lại nói về hướng này rồi? Người duy nhất ở đây chịu phụ họa với Du Tiểu Mặc, chắc cũng chỉ có bạn nhỏ ngốc manh đường Ngọc Lân, hắn nói. Một người sao mà đủ? Trong giây lát Du Tiểu Mặc không kịp phản ứng, cái gì mà một người không đủ? Đường Ngọc Lân nói, mụ ta khát khao như vậy, một người thì làm sao mà thỏa mãn được, tối thiểu là năm. Du Tiểu Mặc, sao ngươi biết? Mọi người! Vậy nè, ta nghe nói phi hạt trại chỉ toàn đệ tử Nam, công pháp bọn họ tu luyện cũng rất đặc thù, Tiểu Cần lấy âm bổ dương ấy, cũng giống như đệ tử nữ của Phù Dung cốc. Ồ! Vậy sao bọn họ không gom góp lại một đôi đi nhờ? Bởi vì phù dung tiên tử bất hòa với phi hạt Diêm pháp khụ một tiếng, được rồi, đề tài này dừng ở đây thôi, tiếp theo hãy thảo luận đến chuyện khác. Chủ đề trần chúi như vậy, một ông già như lão sao có thể chịu được. Lần này nhiều người tới tranh đoạt nguyên tố chi tâm như vậy, bọn họ không thể lơ là được. Lúc cuộc nói chuyện sắp kết thúc, du tiểu mặc chợt nhớ ra một việc, liền hỏi, phó viện trưởng, liệu sư phụ còn có tới không? Hắn cảm thấy lúc này trong lòng lao đầu chắc đang rẽ rủa ghê lắm. bởi vì nguyên tố chi tâm cũng rất quan trọng với ông, nhưng học viện còn cần nó hơn. Diêm pháp đáp, ba ngày sau, ông ấy và đại trưởng Lao sẽ cùng tới, tới đảo Kính Hoa là có thể gặp được. Mọi người khẽ giật mình, không ngờ học viện cũng phái đại trưởng Lao tới, phải biết vị này cũng lãnh đời như viện trưởng vậy đó, xem ra tình thế của học viên là bắt buộc phải có nguyên tố chi tâm rồi. Đại trưởng Lao và viện trưởng đều là những nhân vật thần bí, đến bây giờ có rất ít người được bái kiến họ. Học viện có thể đứng sừng sững đến ngày nay mà không ai dám đến khiêu khích, phải kể đến công lao to lớn của hai vị này. Diêm Pháp đứng lên, chuyện đến đây thôi, tất cả mọi người giải tán đi, nhớ lấy, buổi trưa ngày mai phải tập hợp ở đại sành. Vừa dứt lời, Diêm Pháp đã dẫn mấy vị trưởng lao đi, Cao Dương liền đi thuê mấy gian phòng cho họ, cũng là mấy gian phòng cách vách, Cao Dương vội vàng đứng lên đi theo. Ngân qua không phải là kiểu người thích tham gia náo nhiệt, chuẩn bị rời đi. Du tiểu mặc nhanh hơn y một bước, Chỉ là lúc sắp ra khỏi cửa, hắn đột nhiên vòng trở lại, nở một nụ cười rất chi là hả hê với mọi người, lại nói tiếp: "Mỗi người các ngươi đều là long phượng trong biển người, sau khi đi đến đảo Kính Hoa, nhớ coi chừng phụ dung tiên tử nha." Mọi người, Lang Tiêu vừa nhìn thấy cái nét mặt đầy ý xấu kia là đã đoán được hắn định nói gì rồi, bình tĩnh đi ra khỏi phòng của Cao Dương, ý đeo mặt nạ, hoàn toàn không cần lo lắng. Chương 347: Phụ dung tiên tử. Buổi chiều ngày hôm sau, mọi người đều đúng giờ xuất hiện ở dưới lầu nhìn thấy đường ngọc lân suýt nữa thì du tiểu mặc đã cười bể bụng bởi vì trên mặt hắn có thêm một tấm mặt nạ rất xấu hóa ra sáng nay bách lý thiên giật dẫn hắn ra ngoài là để mua tấm mặt nạ này vừa hỏi thăm nguyên nhân mới biết được vì bách lý thiên giật lo lắng phụ dung tiên tử sẽ vừa ý với đường ngọc lân du tiểu mặc cho rằng bách lý thiên giật mới là người cần đeo mặt nạ ấy phụ dung tiên tử kia đã thành danh nhiều năm như vậy lại còn là hạng người lòng dạ độc ác. Tiểu thanh tú như đường ngọc lần sao có thể lọt vào mắt mụ. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn và đường ngọc lần không hề có khí khái hiên ngang kiểu đàn ông như thế này. Bởi vì hỏa diễm điểu không thể bay qua biển, nên lần này đã đổi qua một loại yêu thú phi hành khác, đó là một loài chim sinh sống trường kỳ ở biển vô tận, hải bằng điểu, tốc độ của chúng rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả hỏa diễm điểu, cũng không cần lo sẽ lạc đường trên biển. Nhưng mà dù đã có hải bằng điểu chờ đi, thì cũng cần phải đi 3-4 ngày mới đến được đảo Kính Hoa trên đường du tiểu mặc cảm thấy nhàm chán cực kỳ chui vào ngực lăng tiêu ngủ thiết đi đường ngọc lân thấy thế cũng kéo bách lý thiên giật qua làm gối đầu học theo du tiểu mặc chui vào ngực nam nhân nhà mình để ngủ không hề tu luyện thật là hiếm thấy cũng có thể là cách du tiểu mặc bày cho đã có hiệu quả các bạn trai độc thân bày tỏ không thèm hâm mộ trên không trung của biển vô tận rất nhiều sương mù dùng mắt thường cũng chỉ nhìn thấy được cảnh vật trong phạm vi ngàn mét Nhìn từ trên không xuống dưới biển còn có thể nhìn thấy yêu thú đang bơi qua bơi lại trên mặt biển, bởi vì hải bằng điệu bay rất cao, dù yêu thú có khổng lồ đến mấy cũng chỉ như một con cá nhỏ. Vài ngày sau, cuối cùng thì hải bằng điệu cũng đến đích. Từ xa xa đã thấy một hòn đảo rộng lớn nằm yên lặng trên biển, thỉnh thoảng còn có tu luyện giả tuần tra trên không, canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt. Thấy sự xuất hiện của bọn họ, những người tuần tra đều đề cao cảnh giác, bầu không khí nghiêm túc cũng tự động sinh ra. Người đến là người phương nào? Một nam tử trung niên mặc đạo bào màu đỏ, tay cầm trường thương lập tức hét lớn một tiếng khi hải bằng điệu đến gần. Theo giọng nói này vang lên, những người gần đó cũng tới tấp bảy ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Du Tiểu Mặc bị âm thanh này đánh thức, rủi rủi mắt mới phát hiện bọn họ đã đến nơi. Một khối lệnh bài màu đen lao về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhận lấy xem xét, bên trên lệnh bài viết bốn chữ học viện đạo tâm màu đỏ, hơi giật mình, lập tức bảo thuộc hạ nhường đường, sau đó mới ném trả lệnh bài lại. Khi hải bằng điểu biến mất bên trong hòn đảo, nam tử mới nói với người bên cạnh, người đi thông báo cho ba vị đảo chủ, người của học viện đạo tâm đã đến, người dẫn đầu hẳn là phó viện trưởng Diêm Pháp. Đảo Kính Hoa được chia thành bảy hòn đảo nhỏ, ở chính giữa là một hòn đảo lớn nhất, diện kích lớn gấp 10 lần những đảo nhỏ xung quanh, hải bằng điểu đáp xuống ngay bên ngoài mảnh quảng trường rộng lớn kia. Bọn họ đến khá chế, trên quảng trường đã có hơn vài chục con hải bằng điểu, người lạ, người quen, tụ tập lại thành một đám đông. diêm pháp là người đầu tiên bước xuống khỏi hải bằng điểu rất nhiều người đều nhường bước du tiểu mặc và lăng tiêu theo sát phía sau lúc trước nhìn từ trên không xuống dưới vẫn chưa cảm giác được bây giờ đứng ở đây rồi mới phát hiện ra hòn đảo này thật sự rất lớn chỉ riêng quảng trường để cho hải bằng điểu đỗ lại cũng đã lớn ngang với 10 sân bóng không lâu sau một người phụ trách liền chạy ra chào đón sau khi trò chuyện vài câu khách sáo với diêm pháp người nọ mới dẫn bọn hắn tới hội trường tổ chức đại hội nửa giờ nữa trôi qua bọn họ đã đến hội trường Đại hội được tổ chức ở một mảnh đất trống, không hề hoa lệ, mà ngược lại rất đơn giản. Chỉ chia vị trí của nhiều thế lực, mỗi thế lực đều có một khu riêng, ở đó bày biện một ít bàn ghế. Chỉ là ba vị đảo chủ cũng không dám lạnh nhặt với đám người của học viện đạo tâm. Du tiểu mặc nhìn về hướng của học viện, không hề thấy bóng dáng của sư phụ và đại trưởng lão, xem ra bọn họ vẫn chưa tới. Diêm phó viên trưởng, lâu rồi mới gặp, thiếp nhớ ngài làm đó. Thời điểm bọn họ ngồi xuống... một giọng nói yêu mị tới mức làm người ta nổi da gà đột nhiên vang lên mọi người nhìn theo tiếng nói đã bị một hình ảnh diễm lệ làm cho giật mình hóa ra là một nữ nhân xinh đẹp đến cực điểm bề ngoài của nữ nhân nọ chỉ khoảng hai ba tuổi mắt hạnh má đào mày như trắc huyết trong mắt chứa xuân thủy cơ thể nở nang dáng người thức tha mềm mại giống như một nụ phủ dung chấm nở trong nước mặt mũi nữ nhân tràn đầy mị ý quần áo khá mát mẻ nhưng trên người lại có khí chất thủy mị theo kiểu trưởng thành Nàng chính đối tượng mà đám du tiểu mặc bàn luận hôm trước, Phù Dung Tiên Tử. Ra mặt Diêm Pháp hơi nhăn, gần như vô thức nhớ tới nội dung cuộc thảo luận của mấy học sinh hôm trước. Cũng may mà Lao đã sớm tu luyện đến nơi đến trốn, loại biểu cảm mất tự nhiên này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, dù là Phù Dung Tiên Tử cũng không nhìn ra được có gì khác thường. Chỉ là một đám học sinh phía sau thì không ổn chút nào. Đám người cao dương đã từng bái kiến Phù Dung Tiên Tử, vừa nhìn thấy ả, gần như tầm mắt của mọi người đều rơi trên người ả. trong ánh mắt như cố nén cảm xúc nào đó cuối cùng đành phải buộc mình nhìn sang chỗ khác hiện tượng này lập tức rơi vào trong ánh mắt lao luyện tới mức thành tinh của phụ dung trong lòng không khỏi hiện lên một chút nghi ngờ bởi vì khó giải thích phụ dung liền quy tội cho mình quá đẹp cho nên bọn họ mới nhìn tê ấy ngẩn ngơ phụ dung xoăn xoắn lọn tóc trong nháy mắt đã hiện ra phong tình vận trùng cặp mắt mang theo ý cười yêu mị quét qua từng người một đó là một loại giò xét mang tính xâm lược làm cho người ta không thể nào thoải mái nổi Ra đầu cả đám đều tê dại, vô thức nhớ tới câu nói của Du Tiểu mặc vào mấy ngày trước, đúng là mỏ quà đen, đừng bảo là thật sự ưng ý bọn họ rồi đó nha. Đúng lúc này, Phù Dung nũng nịu cười nói, Diêm Phó Viện trưởng, học sinh của Quý Viện, thật đúng là người nào cũng tuấn tú. Diêm Pháp lạnh mặt, không khách khí, dù có Tuấn cũng không để cho người mơ ước. Phù Dung không để tâm tới câu châm trọc kia, vừa cười vừa nói, Phó Viện trưởng nghiêm túc quá, thiếp chỉ đùa một chút thôi mà, đệ tử của Quý Viện. sao thiếp dám động tâm tư không đứng đắn đây tuy thực lực của diêm pháp không bằng nhưng phía sau lưng lão còn có cường giả lợi hại hơn cả nàng dù phù dung có tự tin đến đâu cũng không dám đắc tội diêm pháp diêm pháp cũng cho rằng nàng không dám không thèm nhiều lời nữa phù dung không muốn rước đủ, quay người rời đi đột nhiên phát hiện có một ánh mắt len lén rơi trên người ả liếc qua lại là một thiếu niên mà ả chưa từng gặp bao giờ đôi mắt đen lay lấy to tròn kia cứ nhìn ả chằm chằm như thể tò mò lắm tiểu lệ đệ, đệ. Ngươi còn nhìn tiếp nữa, thiếp sẽ nghĩ ngươi thích thiếp rồi đó. Lúc này Phù Dung mới biển chuyển trước mắt với hắn, khuôn mặt xinh đẹp còn nở một nụ cười mê người, giọng nói mang theo mỹ ý như muốn dụ dỗ người ta lạc lối. Du tiểu mặc giật mình tỉnh táo lại mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn, liền vội vàng xua tay, không đâu không đâu, ta không có chút hứng thú nào với bà Lao hết á. Mọi người âm thầm thu ánh mắt lại. Mặt Phù Dung thì đã đen thui. Bao nhiêu năm qua chưa có ai dám gọi ả là bà Lao? nhất là từ sau khi nàng trở thành cường giả đế cảnh, thì ngay cả Hắc Vân Lão Nhân và Phích Lịch Phi Hạt cũng không dám nói vậy trước mặt ạ. Hả? Nói vậy là, nếu như mụ không phải là bà lão, thì em sẽ có hứng thú. Một giọng nói lười biếng hở hững vang lên, mang theo một chút sự thờ ơ dù tiểu mà khóc không ra nước mắt, Lăng Tiêu đang kéo cựu hận cho hắn đó hả? Nhưng nếu hắn không trả lời, nhất định sẽ làm Lăng Tiêu có ý kiến, mà đã có ý kiến rồi thì buổi tối nay hắn sẽ thê thảm luôn ấy, em. em sao có thể có hứng thú với bà ta còn nguyên nhân mọi người tự biết mà mọi người lập tức ngầm hiểu mặt phù dung càng đen hơn ánh mắt mù mị tâm u liếc nhìn du tiểu mặc hất đầu rời đi thế này là triệt để đắc tội người ta rồi cao dương đi tới an ủi yên tâm đi mục tiêu của mụ là nguyên tố tri tâm không có thời gian dư thừa tới tìm ngươi để tính số đâu du tiểu mặc lườm lang tiêu theo thời gian trôi qua càng ngày càng có nhiều người xuất hiện ở hội trường mà tứ đại gia tộc cũng đến gần đông đủ du tiểu mặc phát hiện ra cả đẳng tử tâm sai chính và đường mạnh thừa đều có mặt cũng không thấy đẳng tử diệp đâu nghe nói trước một ngày khi chuyện linh mạch được đồ nầm ý ý đã tiến vào cấm địa truyền thừa của gia tộc tuy bọn họ cũng là học sinh của học viện đạo tâm nhưng suy cho cùng thì cũng không thuộc về học viện đối với điều này học viện cũng không ép buộc bọn họ phải đứng về phía mình sai chính phát hiện ra sự có mặt của du tiểu mặc lạnh lùng nhìn hắn một cái Sau khi thu ánh mắt, thì túi đầu nói mấy câu với một lao giả khí thế bất phàm bên cạnh mấy câu. Một lát sau, lão giả kia nhìn về phía hắn, lạnh lùng như sét, dù cách xa mười mấy mét cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của lao giả kia còn mang theo một luồng uy áp làm cho người ta bị đè nén, cảm giác không thể thở nổi. Một bàn tay đột nhiên khoác lên vai hắn, Du Tiểu Mặc không cần nhìn cũng biết người nọ là Lăng Tiêu, hắn bông thấy toàn thân chợt nhẹ bẫng, mà sự áp bách kia cũng biến mất. Lăng Tiêu cúi người, thì thầm vào tai hắn: Người này là Lao tổ đã thành danh nhiều năm của Sài gia. Chương 348: Hắc Thiên Bá Đạo. Du tiểu mặc lập tức nhớ tới Sài Tuấn bị hắn đánh thành tàn phế, với thế lực của Sài gia, sau khi biết hắn là thủ phạm làm Sài Tuấn tàn phế, chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn, nếu không phải có sự che chở của học viện, chắc hẳn cái vị Lao tổ của Sài gia này đã sớm tìm tới cửa rồi. Hôm nay lại thêm một đoàn kỳ thiên nữa, càng làm cho lão tổ Sài gia sinh lòng kiêng kỵ, lão không dám ra tay trắng trợn. Chỉ có thể dùng uy e áp của cường giả đế cảnh nhằm vào hắn, chẳng có chút phong độ cường giả nào hết. Không bao lâu, hai vị đảo chủ khác của đảo Kính Hoa cũng đến. Hai người vừa xuất hiện, cả hội trường đã yên tĩnh hơn hẳn. Người đầu tiên bước vào tầm mắt của mọi người là một nam nhân vóc dáng khôi ngô, nhưng cả khuôn mặt đều bị râu ria bao trùm, trên nét mặt còn có khí thế không giận tự uy, cánh tay để trần được vẽ lên một con bò cạp rất sống động, gã vừa đi tới, một khí thế cường hãn cũng xuất hiện, chèn ép làm mọi người có chút khó thở Người này chính là phích lịch phi hạn, nghe nói thực lực của gã chỉ kém hắc vân Lão nhân một chút, ở bên cạnh gã, là hắc vân Lão nhân toàn thân phủ kín một bộ hắc bào với họa tiết hình ngọn lửa, ngay cả mặt cũng được che kín mít bằng mặt nạ. Đây cũng là đặc điểm lớn nhất của hắc vân Lão nhân, từ xưa tới nay chưa có ai từng được nhìn thấy tướng mạo của Lão, kể cả đệ tử của Lão, mọi người chỉ biết mỗi lần Lão xuất hiện đều ăn mặc y như vậy, vô cùng thần bí, từ xưa tới nay chưa có ai dám đi dò xét lai lịch của Lão. Sau khi hai người ngồi lên ghế trên, ngoại trừ đoàn kỳ thiên và đại trưởng lão còn chưa tới, thì mọi người đã đến đông đủ, hát vân lão nhân không nói gì, người lên tiếng là phụ dung tiên tử và phi hạt, mở màn là mấy câu hàn huyên đầy tính khách sáo, mãi đến nửa giờ sau mới đi vào chủ đề chính. Đại hội lần này, mục đích thảo luận không phải là nguyên tố chi tâm, bởi vì linh mạch nằm ở đáy biển vô tận, không thể nào sử dụng nó như cách mà học viện đạo tâm đã làm, cho nên chỉ có thể qua khai thác, đào linh tinh ở đáy biển lên. Nhưng bởi vậy, bất cứ thế lực nào cũng muốn có phần, linh tinh không giống như thủy tinh tệ, mặc dù là tiền tệ lưu thông ở vị diện cao cấp, nhưng thứ này cũng là một món đồ trợ giúp tu luyện, còn thủy tinh tệ chỉ là một món đồ đẹp mắt mà thôi. Căn cứ vào kiểm tra đo lường, linh mạch nằm dưới đáy Huyễn Sa Hải kia không hề nhỏ, linh tinh được sản xuất ra đảm bảo là gấp bội linh mạch của Học viện Đạo Tâm. Cho nên đại hội lần này có hai mục đích, một là phân chia linh tinh thế nào, hai là làm sao để giải quyết yêu thú cấp 10 ở huyện Sa Hải. Tuy những người ngồi đây có cả cường giả đế cảnh, nhưng hung danh của con yêu thú ở viễn Sa hải kia còn lâu đời hơn những người ở nơi này, không phải nói giải quyết là có thể giải quyết đơn giản được, huống chi thuộc hạ của hắn cũng không thiếu yêu thú thực lực mạnh mẽ. Cho nên việc ai sẽ đối phó với hắn và đối phó như thế nào, đều là vấn đề cần bàn luận. Chỉ là, còn chưa thảo luận đến vấn đề thứ hai, thì vấn đề thứ nhất đã có sự bất đồng lớn rồi. Tứ đại gia tộc của viêm thành, ba thế lực của vô tận trấn cộng thêm cả học viện đạo tâm nữa. tổng cộng là 8 phần. Nhưng ba thế lực của vô tận chấn lại muốn hai phần mỗi bên, còn 4 phần dư lại do học viện Đạo Tâm và tứ đại gia tộc tự phân chia. Như vậy, bọn họ chỉ có thể nhận được 8%, phân chia không công bằng như vậy, đương nhiên là tứ đại gia tộc sẽ không vui. Tuy Diêm Pháp chưa tỏ vẻ, nhưng hiển nhiên là không đồng ý chỉ mỗi vấn đề này thôi mà mọi người đã tranh cãi ồn ào, không ai nhường ai. Sao bọn họ không thảo luận vấn đề thứ hai trước? Du tiểu Mặc nghe tiếng cãi vã của họ, nếu tiếp tục như vậy thì chẳng còn thời gian mà thảo luận vấn đề thứ hai luôn không chia của trước thì sao mọi người có thể yên tâm hợp tác đây lăng tiêu đáp cũng đúng cơ mà đám người hắc vân lão nhân kia cũng biết chặt đẹp đê biển vô tận đâu phải là của họ lại còn đòi hai phần du tiểu mặc nói thầm. thêm một phần là thêm một món tài sản khổng lồ bọn họ tham như vậy đương nhiên là muốn phần nhiều đáng tiếc khỏe miệng lăng tiêu bỗng nở một nụ cười gian trá du tiểu mặc nghiêng đầu vừa định hỏi y đáng tiếc gì Nhưng phía chân trời đột nhiên vang lên hai tiếng xé gió, từng trận sóng âm truyền đến từ xa, chỉ trong giây lát đã xuất hiện ở khoảng đất trống giữa hội trường. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đó là hai láo giả. Một người mặc đạo bào có hoa văn màu xanh, toàn thân tản ra một loại khí chất hiền lành, trên thực tế đều là giả tạo. Người còn lại thì mặc một thân áo đen lạnh lùng, cả nét mặt cũng lạnh lùng luôn. Dù khuôn mặt có nhuốm màu tang thương, nhưng cũng không thể che giấu được khí tức làm cho mỗi người ở đây đều hốt hoảng. Sắc mặt của ba người phụ dung tiên tử đều thay đổi. Hai người này không phải ai xa lạ, đúng là đoàn kỳ thiên và đại trưởng Lão Hắc Thiên. Học viện đạo tâm lại có thể phái ra hai vị cường giả thế này, quả là làm cho người ta khó có thể tin nổi. Mặc dù đoàn kỳ thiên là đàn sư, nhưng không thể khinh thường thực lực của Lão, thậm chí sức chiến đấu của đoàn kỳ thiên còn cao hơn cả cường giả đế cảnh. Hắc Thiên thì chắc không cần nói rồi, nghe đồn thực lực của ông ta chỉ kém viện trưởng của học viện đạo tâm một chút, hai người này đã ra mặt. thì bất cứ ai trong số họ cũng đừng mơ thắng nổi học viện đạo tâm muốn ba phần hắc thiên đứng lơ lửng giữa không trung hai tay để sau lưng chỉ trong nháy mắt khí phách cường giả được bày ra triệt để cặp mắt sâu thảm lướt qua ba người phụ dung tiên tử và tứ đại gia tộc của viêm thành lạnh lùng mở miệng lời này vừa nói ra đã làm cho mọi người xôn xao bởi vì ba người phụ dung tiên tử có trả giá cho nên mới đòi hai phần hắc thiên thì dữ dội hơn chưa làm gì đã mở miệng đòi ba phần du tiểu mặc che miệng Vui vẻ nói, đại trưởng Lao bá đạo quá. Lần đầu tiên gặp mặt đại trưởng lão, hắn chỉ cảm thấy đại trưởng lão là một người rất lạnh lùng, không ngờ cũng có mặt bá đạo như vậy, vừa xuất hiện đã ngạo mạn ném một quả bóng xuống. Cao Dương nghe xong, liền cười nói, thế này đã là gì, tính cách của đại trưởng Lao vốn là như vậy, ngài không muốn bốn phần đã gọi là có kiềm chế rồi. Tứ đại gia tộc không mở miệng, sau khi nghe nói như thế liền lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Bọn họ đều có quen biết với hát thiên, cho tới bây giờ. Người nam nhân này đều nói một thì không có hai, ông ta đã muốn ba phần, thì tuyệt đối phải có ba phần, nếu như ngươi không phục, ông ta sẽ đánh cho tới khi ngươi phục mới thôi, đây là sự thật. Còn có một điểm quan trọng nhất là, sau này đệ tử của gia tộc họ cũng phải tới học viện đạo tâm để học tập, Hắc Thiên đã muốn ba phần, cũng không tổn thất quá lớn đến lợi ích của họ, tứ đại gia tộc làm theo cũng có thể nhận được một phần, cho nên không cần phải vì chuyện này mà đắc tội Hắc Thiên. Nhưng ba người phụ dung tiên tử thì nghĩ khác. Từ hai phần giảm xuống còn một, đừng xem phường một phần ấy, chỉ bằng nó cũng đủ để giúp thế lực của họ nâng cao thêm một bước, bồi dưỡng được nhiều cường giả hơn. Phu Dung Tiên Tử là người lên tiếng đầu tiên, hát thiên, ông định nuốt nhiều quá đấy, ở đây có tám phe, một mình ông đòi chiếm ba phần, không thấy quá phận sao. Thiếp tuyệt đối không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Phi Hạ Tâm U nói. Lao Phu không có ý kiến. Một giọng nói trầm khàn bỗng văng lên. phù dung tiên tử và phi hạt đều nhạc nhiên nhìn về phía hắc vân lão nhân khó mà tưởng tượng được những lời này lại được nói ra từ miệng lao sắc mặt cũng trầm xuống nếu hắc vân lão nhân đã rời khỏi chiến tuyến thì hai người bọn họ có liên thủ cũng chẳng giành nổi ba phần thắng hắc thiên thờ ơi liếc nhìn hắc vân lão nhân mấy giây sau mới nhìn về phía hai người còn lại ta cho các ngươi một cơ hội tháng ta hai phần của học viện đạo tâm sẽ chia cho các ngươi một phần thoạt nhìn thì điều kiện này cực kỳ hấp dẫn Nhưng phủ dung tiên tử và phi hạt đâu có ngu, nếu bị thương ở đây, sẽ không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Điều này tương đương với việc nguyên tố chi tâm sẽ không có duyên với bọn họ rồi, sao họ có thể vì nhỏ mà bỏ mất lớn. Nghĩ kỹ vấn đề này, cuối cùng hai người đành phải hậm hực ngồi xuống. Không đánh mà thắng, học viện đạo tâm đã có ba phần. Quả nhiên là không hổ cường giả xếp hạng thứ hai trong tám vị bề trên, du tiểu mặc sợ hãi than thở. Giải quyết được vấn đề thứ nhất. Rốt cục thì đại hội cũng tiến vào giai đoạn thứ hai. Bởi vì nguyên tố chi tâm chỉ có một, cho nên chỉ có thể kết luận bằng bản lĩnh của mình, ai đến trước thì là của người đó. Cuối cùng là đối phó với tên yêu thú cấp 10 của huyện Sa Hải, tuy thực lực của hắn rất mạnh, nhưng bọn họ có tận 9 cường giả đế cảnh, giải quyết là chuyện dễ như không, nhưng có một vấn đề. Ai sẽ đi giải quyết con yêu thú kia? Muốn đối địch với yêu thú cấp 10 thì không thể trở ra nguyên vẹn được, nhưng nếu bị thương... Tỷ lệ tranh đoạt được nguyên tố chi tâm sẽ giảm xuống, mặc kệ là phe nào đều bất lợi. Học viện Đạo Tâm đã muốn ba phần, vậy thiếp cho rằng, đại trưởng Lao Hắc Thiên nên bỏ ra một phần lực để không phụ lòng ba phần kia, chư vị nói có đúng không? Phù Dung tiên tử vẫn còn ghi hận chuyện vừa rồi, cho nên tuyệt đối không thể để Hắc Thiên thờ ơ nữa. Vừa nói xong, đã có người phụ hoàng ngay, kể cả tứ đại gia tộc. Suy nghĩ của họ cũng giống Phù Dung tiên tử, ngoài ra thì còn có một nguyên nhân khác, thực lực của Hắc Thiên cao hơn Đoàn Kỳ Thiên. Thiếu ông ta, phần thắng của họ sẽ cao hơn. Nửa canh giờ sau, cuộc thảo luận đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Tổng kết là Hắc Thiên sẽ đi đối phó với yêu thú cấp 10 kia, còn đám người phụ dung tiên tử và tứ đại gia tộc sẽ đối phó với binh tướng của con yêu thú nọ. Nhìn thì có vẻ bọn họ chiếm được lời, nhưng sự thật là không hề, bởi vì con yêu thú kia đã tuyển được không ít kẻ mạnh. Du Tiểu Mặc kinh ngạc phát hiện, hình từ như đầu tới đuôi lao đầu chẳng nói câu nào, nét mặt thì âm trầm, chẳng biết đang nghĩ gì xem ra lúc này đang là nhân cách thứ hai sau khi tan họp, hắn do dự một chút rồi kéo lăng tiêu đi tìm lão đầu chương 349 ngự thú pháp thời gian lên đường là vào ngày mai phụ dung tiên tử bảo thủ hạ chuẩn bị phòng bởi vì số lượng có hạn cho nên hai người ở một gian nhưng điều này chỉ dành cho bọn họ thôi mấy người như đại trưởng lão và đoàn kỳ thiên đều được ở một phòng riêng mà bài trí trong phòng cũng không hề đơn giản như bề ngoài phòng của lão đầu không khó tìm Hỏi đại một đệ tử là biết liền. Chẳng biết là để cho tiện hay có nguyên nhân gì khác mà Phụ Dung Tiên Tử lại an bài phòng của lão Đầu ngay bên cạnh phòng nàng. Mười mấy phút sau, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã tìm được phòng của lão Đầu. Từ rất xa, hai người đã thấy một bóng dáng mỹ lệ đứng bên ngoài phòng, còn ai vào đây ngoài Phụ Dung Tiên Tử cũng không biết đang gõ cửa phòng ai. Một lát sau, cửa mở. Du Tiểu Mặc tập trung nhìn mới phát hiện đó chính là phòng của Đại trưởng lão. Khuôn mặt hát thiên lạnh lùng vô cảm. Hình như hai người chỉ nói có hai câu, phụ dung tiên tử đột nhiên lao vào lồng ngực của Hắc Thiên, đương nhiên là không thành công, ả còn bị đẩy ra hơn mười thước. Lăng tiêu vớt cầm đầy thích thú, ta không ngờ, Hắc Thiên lại là người đầu tiên bị phụ dung tiên tử tỏ tình. Du tiểu mặc câm nhín, cơ mà nếu nhìn kỹ thì dung mạo của đại trưởng Lao đúng là rất đẹp mắt, nếu như ông trẻ hơn một chút, tuyệt đối sẽ là một Mỹ Nam Tử, mà Mỹ Nam Tử lạnh lùng rất có mị lực nhé, ít người tránh thoát khỏi mị lực tiểu này lắm. Bảo sao Phù Dung Tiên tử lại trung tình với Đại trưởng lão. Phù Dung Tiên tử sống lâu như vậy, chắc hẳn đã từng được nhìn thấy bộ dạng lúc trẻ của Đại trưởng lão. Đúng lúc này, gian phòng cách vách đột nhiên mở cửa, Đoàn Kỳ Thiên với cái mặt đen thui hầm hầm đi ra khỏi phòng, chẳng nói chẳng rằng đã quát Phù Dung Tiên tử, "Nữ nhân thối, muốn phát tình thì đi chỗ khác mà phát." Tình tính nóng nảy thế này, tuyệt đối là nhân cách thứ hai, cuối cùng thì Du tiểu mặc có thể khẳng định. Phù Dung Tiên tử không hề buồn, thậm chí còn cười duyên, "Lão giả. Đảo Kính Hoa là địa bàn của thiếp đấy nhé, việc của bản đảo chủ có liên quan gì tới ông, nếu ông khó chịu, thì bây giờ có thể đi, chắc chắn thiếp sẽ không giữ ông lại đâu. Đoàn kỳ thiên giận đến xanh mặt. Du tiểu Mặc thấy lao đầu rơi vào thế yếu, vội vàng đi tới nói, xin sư phụ bất giận, chúng ta không nên tức giận với một bà già bị vạn người cưới, làm thế sẽ hạ thấp tố chất của chúng ta, người không biết còn tưởng chúng ta quen biết với mụ ấy chứ. Không chỉ có mình lao đầu là biết bao che khuyết điểm đâu. lựa giận của đoàn kỳ thiên lập tức biến mất chỉ trong thoáng chốc lão ngẫm lại thấy cũng có ly ghê, lập tức đắc ý nói đồ nhi ngoan nói hay lắm cũng ta không thèm chấp nhận với nữ nhân bị vạn người cưới này phù dung tiên tử tức giận tới mức tay cứ run dậy không ngừng hai người này đúng là thời trò bảo sao cùng làm người ta chán ghét như nhau phù dung tiên tử không có việc gì không tiễn hắc thiên vẫn im lặng từ đầu tới giờ rốt cục cũng lên tiếng hạ lệnh đuổi khách nói xong liền trở về phòng đóng cửa lại trước mặt mọi người Phù Dung tiên tử thấy quyến dụ không được lại còn bị hai thầy trò Đoàn Kỳ Thiên nói cho thương tích đầy mình, hung tận liếc nhìn hai người, giận dữ bỏ đi. Nàng vừa đi, Đoàn Kỳ Thiên nhìn về phía Du Tiểu Mặc, lập tức trở mặt, người đến đây làm gì? Tìm vi sư có chuyện gì? Du Tiểu Mặc cũng lập tức trở về thái độ thận trọng khi xưa, cười nịnh nọt, "Sư phụ, buổi sáng con thấy hình như ngài không được vui lắm, cho nên tới hỏi ngài một chút, có phải đã xảy ra chuyện không tốt gì không ạ?" Đoàn Kỳ Thiên không ngờ hắn lại tới vì nguyên nhân này. thư một tiếng mới nói chuyện này không liên quan gì tới ngươi đừng có hỏi nhiều như vậy sư phụ lần này ngài tới có phải cũng muốn tranh đoạt nguyên tố chi tâm không cặp mắt của Du Tiểu Mặc cứ nhìn chằm chằm vào mặt Lão Đầu Đoàn Kỳ Thiên nhíu mày nhưng lại bất ngờ trả lời hắn nói nhảm đương nhiên là tới vì nguyên tố chi tâm học viện đạo tâm cần có nó bất kể phải bỏ ra cái giá gì vậy ngài thì sao Du Tiểu Mặc hỏi Lão Đầu là một vị đan sư cấp 10. Nếu như Lão có thể lấy được nguyên tố chi tâm, linh hồn sẽ tăng tiến một bước, nhờ đó mà bước tới cảnh giới cao hơn, không chỉ có thế, thậm chí còn giải quyết được cả gì chứng hai nhân cách, hắn chưa hề quên việc này, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn và Lang tiêu tới biển vô thận. Lão đầu nhận hắn làm đồ đệ, còn dạy hắn nhiều kiến thức như vậy, nếu như không có Lão đầu, bây giờ hắn còn đang mở mị tự mò mẫm, càng không thể nào có tu vi như hiện tại, cho nên sau khi hắn rõ tác dụng của nguyên tố chi tâm, hắn đã muốn báo đáp Lão đầu. Đoàn kỳ thiên trầm ngâm một lúc lâu, học viện cần nguyên tố chi tâm hơn vi sư. Ý nói là, lần này Lao tới chính là vì giúp học viện lấy được nguyên tố chi tâm, không hề liên quan tới bản thân, nhưng còn có một nguyên nhân khác, chỉ là lão không muốn nói mà thôi. Sư phụ. Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì ngươi cũng đi đi. Đoàn kỳ thiên không nhịn được phất phất tay, không muốn nhiều lời với hắn nữa, cũng giống như hát thiên, đóng cửa không gặp người. Suýt nữa thì Du tiểu mặc bị dập mũi. Sư phụ. Làm ơn đừng dùng trước cũng. Sau khi hai người trở về phòng, Lăng Tiêu liếc nhìn Du Tiểu Mặc đang ngủ rũ, ý nói: "Sư phụ em nặng nề nhiều băn khoăn, hẳn là còn có bí mật khác không thể nói." Du Tiểu Mặc sững sở, "Sư phụ còn có băn khoăn gì? Nặng nề gì?" Lăng Tiêu ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, mới nói: "Đại khái là có liên quan tới vị đại sư huynh Khâu Nhiễm kia của em." Nhờ ý nhắc mà bây giờ Du Tiểu Mặc mới nhớ ra một việc không hợp lý. Khâu Nhiễm cũng là một đàn sư cấp người. Có lẽ thành tiểu cũng đã đến đỉnh rồi, nhưng nếu còn muốn tiến một bước, vậy thì chỉ có thể dựa vào nguyên tố chi tâm. Cho nên sau khi nghe đến tin tức về nguyên tố chi tâm, chắc chắn gã sẽ chạy tới, vậy mà đến bây giờ bọn họ đều chưa hề nghe thấy tin tức về gã. du tiểu mặc không tin khâu nhiễm sẽ bỏ qua nguyên tố chi tâm, tuy hắn chỉ gặp khâu nhiễm có một lần, nhưng hắn cũng nhìn ra được, khâu nhiễm là một người rất có dạ tâm. Có điều, đến bây giờ đã vẫn chưa xuất hiện. Rất có thể khâu nhiễm đang trốn ở một chỗ nào đó tùy thời ra tay. Lăng tiêu, anh cảm thấy đến cùng thì khâu nhiễm đang nghĩ gì? Du tiểu mặc không nhịn được mà hỏi. Mặc kệ gã đang suy nghĩ gì, mục tiêu nhất định là nguyên tố chi tâm. Lăng tiêu đứng lên. Em cũng đừng nghĩ nữa, bây giờ nghỉ ngơi đi, ngày mai xuất phát rồi, phải dưỡng tốt tinh thần mới đục nước béo cò được. Tối nay, Lăng tiêu không lôi kéo hắn song tu, du tiểu mặc thỏa mãn ngủ một giấc no đủ, ngày hôm sau hắn dậy rất sớm. Rất nhiều người cũng dậy sớm rồi, thậm chí có vài người còn chẳng chợp mắt cả đêm. Giờ thín hai khắc mọi người tập hợp ở quảng trường theo kế hoạch, một đám người đen xỉ, tiếng nói chuyện tụ lại một chỗ còn ồn ào hơn cả bến cảng của vô tận trấn mai tới khi nhóm cường giả đến, âm thanh kia mới yên lặng. Bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù của huyện Sa hải, lần này bọn họ không dùng tới hải bằng điều nữa, tất cả đều phải dựa vào bản lãnh của mình để bay qua, cũng có thể nhờ người khác đưa qua, có điều nếu làm thế thì thật mất mặt. Nhìn cả đám đều dựa vào bản thân hoặc khế ước thú để bay, du tiểu mặc còn định nhờ lăng tiêu đưa qua, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng tắt ngóm. đan sư khác với tu luyện giả, cần phải nhờ tới ngoại lực mới có thể bay được, cho nên cách duy nhất hắn có thể nghĩ tới là gọi một thành viên trong đội bóng ra. Lăng tiêu thì thầm vào thai hắn, gọi lam cầu ra. Vì sao lại chọn hắn? Du tiểu mặc ngẩng đầu, lam cầu quá đặc biệt, lại có quá nhiều người biết đến sự hiện diện của hắn, nếu như bị phát hiện ra thì hắn phải giải thích sau đây? lăng tiêu giải thích em vẫn chưa được học ngự thú pháp chính thống cho nên không biết yêu thú khế ước còn có một công dụng rất quan trọng du tiểu mặc kinh ngạc hỏi ngự thú pháp là gì lăng tiêu đáp yêu thú khế ước của đàn sư và tu luyện giả có một điểm khác biệt rất lớn đó chính là tu luyện giả không có sức mạnh linh hồn không thể làm cho yêu thú biến ảo thành vũ khí hoặc một loại vật phẩm tùy thân nào đó đây chính là ngự thú pháp tuy đại lục long tường cũng có nhưng không thông dụng như ở vị diện cao cấp du tiểu mặc nghe mà huyết dịch toàn thân sôi sục mãi Chỉ là hắn lại nghĩ ra một vấn đề, lập tức bình tĩnh lại, bây giờ có muốn học cũng chẳng kịp nữa đúng không? Sắp lên đường rồi còn gì? Không hề. Lăng tiêu nói, ngự thú pháp được chia làm rất nhiều loại, từ đơn giản đến phức tạp, căn cứ vào đồ vật được biến ảo để phán đoán, càng đơn giản thì càng dễ học. Ánh mắt Du tiểu mặc sáng lên, vậy anh tranh thủ dạy em ngự thú pháp về bay lượn đi. Lăng tiêu nói, lam cầu thuộc loài chim, em có thể biến hắn thành đôi cánh của mình, cách này không khó, chỉ có một câu nói. Em đưa thai lại gần đây, ta nói cho em nghe. Ba, Đúng là chỉ có một câu, nhưng câu này hơi dài, hơn nữa còn cực kỳ khó đọc, quan trọng nhất là ngôn ngữ khác biệt, cho nên phải luyện tập thường xuyên mới thuộc được, đã thế còn phải dùng sức mạnh linh hồn để phối hợp, sự thật là không thể kịp giờ. Đợi tới khi Du tiểu mặc vất vả đọc nhầm mấy lần, đã đến giờ xuất phát. Chương 350: Đáng tiếc là không dính bẫy. Cuối cùng, Du tiểu mặc đành phải tạm thời để cho Lăng Tiêu đưa hắn sang. sau đó vừa đi vừa học thuộc, bởi vì chỉ có một vài người mới cần người khác đưa sang, cho nên tình huống của Du Tiểu Mặc cũng hơi hơi bắt mắt, còn bị lao đầu bất mãn lưỡng cho một cái cơ mà. Sư phụ, con không cố ý làm mất mặt ngài đâu. Muốn bay từ đảo kính hoa tới Huyễn Sa Hải cần tới hai ngày, hắn có thể mượn cơ hội này để luyện tập. Nhưng câu kia khó đọc quá, hơn nữa còn không phải loại ngôn ngữ mà hắn quen thuộc, Du Tiểu Mặc phải học nhầm mấy canh giờ mới miễn cưỡng đọc dành dọn, chỉ là tốc độ hơi chậm. Trong chiến đấu. Chỉ cần chậm một giây thôi cũng có thể tạo cơ hội cho đối thủ kết liễu mình, cho nên việc hắn cần làm bây giờ là phải đọc thật nhanh và chính xác, bất kể là trong đầu hay là trên miệng. Chẳng biết thiên phú của ai đó xuất sắc ra sao, mà bây giờ phải nhờ người khác mang theo như phế vật. Giọng nói rêu cợt bông vang lên từ phía trước, người nói chính là xài chính, thấy Du Tiểu Mặc nhìn qua, nụ cười trào phúng trên mặt càng rõ ràng hơn, bên cạnh gã là đường mạnh thừa, dù hắn không nói chuyện, nhưng ánh mặt nhìn Du Tiểu Mặc sặc mùi khinh miệt. Bởi vì xài chính cố ý không hạ giọng, cho nên gần như những ai ở xung quanh đều có thể nghe rõ ràng. Du tiểu mặc hờ hững liếc nhìn gã, rồi lại nhìn qua chỗ khác như không có gì xảy ra, thẳng thắn biểu lộ sự khinh thường cho đối phương, khinh thường không thèm đấu võ miệng. Nếu so sánh thì sẽ thấy, hành vi khiêu khích của đường mạnh thừa và xài chính ngây thơ đến yếu đuối. Hai người tức giận tới nỗi mặt cũng hơi vằn mẹo. Vên vào cái con khỉ, chuyến đi tới huyễn Sa hải lần này, sẽ đảm bảo cho ngươi có đi mà không thể về. hai người ác ý nghĩ, xài chính nhìn thoáng qua lão tổ xài ra càng an tâm hơn, Hiển nhiên vị lão tổ này chính là sự bảo hộ và át chủ bài lớn nhất của gã. một lát sau, cao dương đột nhiên quay đầu lại, tiểu mặc ngươi đừng để ý tới bọn hắn, xài chính và đường mạnh thừa vốn là kẻ lòng dạ nhỏ mọn, đừng để bọn chúng làm ảnh hưởng tâm trạng của mình. cao dương khuyên nhủ. du tiểu mặc đang bận rộn luyện tập câu nói kia gần thuộc rồi, du tiểu mặc tin chỉ cần thêm một canh giờ nữa. Hắn có thể nói một câu hoàn chỉnh mà không mất tới một giây. Nghe hết lời nói của cao đại ca, hắn hơi sửng sốt, cao đại ca, ngươi đang nói gì thế? Ta đâu có quan tâm tới bọn hắn. Nếu mà để ý thật ấy, hắn cảm giác chắc mình sẽ tức chết mỗi ngày luôn quá. Chẳng phải mới nãy ngươi cao dương ngơ ngác, nhìn nét mặt bình tĩnh của hắn, hình như không phải như ý nghĩ thật. Du tiểu mặc cười hì hì, nói, xin lỗi nha, ta đang nghĩ chuyện khác, vô thức tập trung quá. Cao dương cũng cười, vậy là tốt rồi. Lúc này y còn thấy Du Tiểu mặc túi đầu, cứ tưởng rằng hắn đang đau lòng vì bị hai người kia đả kích chứ. Cao đại ca của em quan tâm đến em quá nhỉ. Cao Dương vừa đi, Lăng tiêu đã lên tiếng. Du Tiểu mặc vừa thả lòng được một hơi, bây giờ nghe thấy câu này, lại trột dạ Có hả? Em cảm thấy cũng có thể, nhưng bọn em là bạn bè mà, quan tâm nhau là việc nên làm. Nói xong hắn mới tỉnh táo lại, hắn cần gì phải trột dạ chứ. Lăng tiêu nhau mắt, cuối cùng vẫn tha cho hắn một lần. không nói tiếp về đề tài này nữa. Y hỏi, luyện đến đâu rồi? Du tiểu mặc đáp, cũng tạm ổn, đã nắm được, nhưng cần phải luyện thêm nữa. Lang tiêu nói, ừm, gọi Lam cầu ra thử xem, nhớ bảo hắn thu khí tức toàn thân lại, miễn bị phát hiện. Du tiểu mặc cũng đang coi ý đó, hắn là chủ nhân của không gian, muốn chuyển lời cũng chỉ cần dùng một ý nghĩ, vì để tránh bị phát hiện, sau khi Lam cầu hiện hình đã sử dụng hình thu ảo ảnh, là một con chim màu đỏ. Lam cầu dùng tốc độ mà mắt thường cũng thể thấy được. Nhanh chóng hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ bắn về sau lưng du tiểu mặc, chỉ một lát sau trên lưng hắn đã có thêm một đôi cánh. Còn là một đôi cánh màu xám cho. Vì tránh làm nhiều người chú ý, bọn họ cố ý bay ở phía sau đội ngũ, tất cả mọi người đều bận rộn bay hoặc nói chuyện phiến để giết thời gian, bởi vậy khá ít người chú ý tới. Du tiểu mặc quay đầu nhìn đôi cánh xám xám kia, cái màu này cũng xấu quá đi, chẳng lẽ là liên quan tới bản thể. Lăng tiêu nói, thử vỗ cánh xem có bay được không. Nhớ kỹ phải tưởng tượng đôi cánh là một phần của cơ thể em, như vậy mới có thể sử dụng dễ dàng được. Du tiểu mặc nhắm mắt lại để cảm nhận, quả nhiên phải nhờ có sức mạnh linh hồn mới giúp cánh và cơ thể kết nối với nhau, bảo sao chỉ có đan sư mới làm được. Sức mạnh linh hồn cũng tương đương với linh hồn, dùng nó để kết nối sẽ giúp đôi cánh biến thành một phần của cơ thể mình. Bay bằng cách này tiện hơn là tu luyện giả dùng linh lực để bay lên nhiều, cũng không tiêu hao quá nhiều sức mạnh linh hồn. Quả nhiên, ông trời rất công bằng. Nhờ có Lang tiêu chỉ bảo, du tiểu mặc học rất nhanh, chỉ nửa giờ sau, hắn đã thoát khỏi sự hỗ trợ của Lang tiêu, tự bay được, cảm giác này mạnh mẽ hơn được người khác mang theo nhiều lắm, kiếp trước, hắn đã từng mơ mộng mình có thể bay lượn tự do trên trời, rốt cục thì kiếp này cũng đã thực hiện được. Ha ha, Lang tiêu, anh xem nè, rốt cục thì em cũng bay được rồi. Du tiểu mặc bay tới bay lui vòng quanh Lang tiêu, vòng qua vòng lại, mãi tới khi chóng mặt mới chịu dừng lại, nhưng sự hưng phấn trên mặt không hề giảm bớt. Lăng tiêu thấy hắn hưng phấn như vậy, trên mặt cũng lộ ra nét vui vẻ, tiếp theo chỉ cần luyện tập nhiều hơn, là có thể nắm giữ được tốc độ và phương hướng. Du tiểu mặc gật đầu lia lia, đông kích động hỏi, anh còn có ngự thú pháp nào không, nói hết cho em nghe đi. Lăng tiêu buông tay, hết rồi, ta chỉ biết mỗi câu này thôi. Bản thể của y là yêu thú, cho dù có buồn chán thế nào cũng không đi học mấy thứ này, nói đến câu ngự thú pháp duy nhất mà y biết kia, cũng là tình cờ nghe được, hơn nữa bởi vì một vài nguyên nhân. Y không muốn nói cho hắn nghe. Du tiểu mặc hơi thất vọng, nhưng hắn vẫn hưng phần lắm. Sau này có thể bay mọi lúc mọi nơi rồi, không cần phải dựa vào lăng tiêu nữa. Vì phản kích, hắn cố ý kéo lăng tiêu bay về phía trước. Dù đôi cánh này có màu sáng cho, nhưng bay giữa một đám người vẫn nổi bẩn bật. Hắn vừa bay qua, mọi người cũng ngạc nhiên nhìn theo. Sai chính đang nói chuyện với đường mạnh thửa khỏe mắt vừa liếc qua đã thoáng nhìn thấy Du tiểu mặc, còn đang chuẩn bị khinh thường hư lạnh một tiếng thì đột nhiên nhìn thấy đôi cánh sau lưng hắn cả người đều sững ngắt. Đường mạnh thừa phát hiện ra sự khác thường của sai chính, nhìn theo tầm gã, mặt cũng đen theo. Du tiểu mặc tặng cho bọn hắn một ánh mắt khiêu khích, nói, chẳng phải hai người các ngươi cũng phải nhờ khế ước thú trở đi sao, có bản lĩnh thì tự bay giống ta đi nha. Đường mạnh thừa và sai chính giận sôi máu, câu này còn sắc bén hơn cả câu lúc trước của họ, chỉ thẳng vào mặt hai người họ, hiển nhiên là càng làm người ta căm hận hơn. Du tiểu mặc, đừng tưởng rằng ngươi có chỗ rửa thì ta không dám động tới ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn đánh, thì ta sẽ phụng đổi tới cùng. Sai chính hậm hực nói. Du tiểu mặc nghe được, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bây giờ hắn chẳng cần kiêng kỵ đường mạnh thừa và Sài chính nữa, còn đang định tranh thủ đồng ý. Một giọng nói uy nghiêm bông vang lên từ phía trước, chính nhi, trở về. Giọng nói kết như vang lên ngay bên thai. Du tiểu mặc chỉ cảm thấy lỗ thai hù hù, như thể sắp điếc. Sau đó hắn cũng cảm giác được một ánh mắt lạnh leo rơi trên người mình. Ra đầu du tiểu mặc tê tại. hắn có thể mơ hồ cảm giác được hướng mà ánh mắt kia truyền tới, chính là lão tổ Xài ra. Lang Tiêu kéo hắn ra phía sau, ánh mắt kia cùng theo đó mà biến mất. Du Tiểu Mặc thở dài một tiếng, lông tơ đều dựng đứng, đáng tiếc là không thể làm xài chính đẹp mặt. Đường đường là lão tổ, vậy mà đi khi dễ một tên tiểu bối, đúng là không biết xấu hổ. Giọng nói của Đoàn Kỳ Thiên đột nhiên vang lên, châm chọc lão tổ Xài ra không chút khách khí. Dù bị châm chọc nhưng lão tổ Xài ra không hề cảm thấy thẹn quá hóa giận, còn thản nhiên nói: Đoàn Kỳ Thiên, ngươi thu được một đồ đệ tốt lắm, tâm cơ u ám như thế, còn muốn rụ rỗ tảng tôn của ta và bấy? Dùng ánh mắt sắc bén của lão, đương nhiên là có thể nhìn ra được thực lực của Du Tiểu Mặc. Nếu đấu với hắn, sai Chính sẽ nhận lấy hết phần thua thiệt. Đoàn Kỳ Thiên cười lạnh, vậy thì chỉ có thể nói tảng tôn của ngươi là đồ ngu. Rốt cục thì Lão Tổ Sải ra cũng lạnh mặt, Đoàn Kỳ Thiên, ngươi muốn đánh với ta thật sao? Bản Lão Tổ cũng không sợ ngươi. Đoàn Kỳ Thiên nhìn Lão khinh miệt, đánh thì đánh. các ngươi chờ ổn nào, sắp tới nguyễn sa hải rồi, nếu đánh thì đợi lúc đến đánh sau, còn nhiều thời gian để cho các ngươi đánh thoải mái. trước nay đồng gia vẫn đứng giữa với tư cách là người hòa giải, lão giả lên tiếng cắt ngang bầu không khí tràn ngập thuốc súng kia. đồng lao nói không sai, tiếp theo còn có một trận chiến ác liệt nữa phải đánh. tăng tổ phụ của bách lý thiên giật cười híp mắt vuốt vuốt chòm dâu hoa dâm phụ hòa theo. đoàn kỳ thiên hử lạnh, không nói gì thêm. tuy sắc mặt của lão tổ xài ra vẫn khó coi như trước. Nhưng lão không phải là người không biết lấy đại cục làm trọng. Một hồi khói thuốc súng dừng lại trong vô hình. Bay hết hai ngày, rốt cục thì huyễn Sa Hải cũng hiện ra trong tầm mắt, nồng độ sương mù ở nơi này đậm đặc hơn những nơi khác gấp 4-5 lần, không chỉ có thế, màn sương mù màu trắng này còn có độc, đây cũng là nguyên nhân vì sao không thể dùng hải bằng điểu để đi tới. Chương 351, quái rối. Huyễn Sa Hải là một trong những hiểm cảnh của biển vô tận, dễ thủ khó công. Dù chỉ có một lớp khói độc ở bên ngoài, một khi đặt chân vào trong sẽ không còn nguy cơ gì nhưng vẫn cản trở không ít yêu thú và loài người nhìn thì như một lớp xương mù trắng xóa rất bình thường thực ra lại ẩn chứa kịch độc chỉ cần hít vào một chút người nào thực lực kém sẽ lập tức độc phát thân vong chỉ có cường giả tiên cảnh trở nên mới bình yên vô sự vậy đan sư thì sao du tiểu mặc thấy bọn họ chỉ nhắc tới tu luyện giả không nén nổi tò mò liệu nó có hạn chế với cả đan sư nữa không đan sư cũng có hạn chế nhưng không phải là hạn chế về cấp bậc Em cứ vào rồi sẽ biết, nhưng yên tâm là không ảnh hưởng gì tới em đâu. Lúc trước lăng tiêu chưa hiểu lắm, nhưng y vừa xem xét đã đoán được càn khôn trong đó rồi. Ồ! Để xác nhận con yêu thú cấp 10 ở huyện Sa Hải đã mời được bao nhiêu người giúp đỡ, đoạn thời gian trước, phụ dung tiên tử phải phái người lẹn vào huyện Sa Hải, sau khi hy sinh mấy nữ đệ tử mới nhận được tin tình báo. Yêu thú cấp 10 kia cũng tự biết mình không thể độc chiếm toàn bộ linh mạch, hắn dùng linh tinh làm mối nhừ, mời những yêu thú cấp 10 ở vùng biển phụ cận tới giúp đỡ. Cường giả cấp 10 ở biển vô tận còn nhiều hơn cả vùng phía bắc nữa, con yêu thú kia vì muốn bảo vệ nguyên tố chi tâm, mời tới 10 yêu thú cấp 10 khác, mỗi người nhận lời sẽ được chia một phần linh tinh. Cũng may mà, thực lực của đám yêu thú đến trợ giúp kia không cao hơn yêu thú nọ, chỉ là tổng cộng lại có cả thể 11 yêu thú cấp 10, bên phía bọn họ chỉ có 8 cường giả đế cảnh, nếu như một đấu một thì vẫn thừa lại hai tên, cũng may mà hôm qua bọn họ đã bàn qua về chuyện này. Tư liệu về tất cả yêu thú trong huyễn Sa hải đã được chuyển cho các ngươi. lúc vào trong, mọi người hãy tự tìm đối thủ của mình, có vấn đề gì thì hãy liên lạc qua đá chuyên âm, nếu các vị không có dị nghị gì thì bắt đầu hành động đi. Giọng nói dịu dàng của phụ dung tiên tử vang lên, bởi vì tất cả tin tức đều do phụ dung tiên tử phái người nghe ngóng, cho nên trong đại hội hôm đó, mọi người đành phải chia cho nàng một phần mười. Sau đó, mọi người bắt đầu chia đội. Ban đầu chỉ có 8 đội, nhưng học viện đạo tâm đã chia làm 3 đội. Lần lượt do Hát Thiên, Đoàn Kỳ Thiên và Diêm Pháp dẫn đầu, thực lực của Diêm Pháp hơi kém một chút, nếu đánh với yêu thú cấp 10 thì phải gắng ngượng, cho nên lão sẽ dẫn đầu tất cả các học sinh. Tiếp theo, các vị cường giả đế cảnh đi trước mở đường, 10 đội ngũ bắt đầu tiến vào trong Huyễn Sa Hải. Tuy khói độc của huyện Sa Hải chỉ xuất hiện ở bên ngoài, nhưng mà cái bên ngoài này cũng kéo dài vạn thước, tiêu hao rất nhiều sức mạnh linh hồn. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu vì sao làn khói độc kia lại không hạn chế cấp bậc của đàn sư. bởi vì thứ bị tiêu hao nhiều nhất chính là sức mạnh linh hồn nếu như có thể tùy thời bổ sung sức mạnh linh hồn bị hao hụt thì đan sư cấp thấp cũng có thể ra vào tùy ý vạn mét cũng không dài lắm không đến một giờ bọn họ đã xuyên qua lớp khói độc Tâm mắt thoáng cái đã hiện ra một mảnh bao la biển xanh trời xanh thậm chí còn có một loạt tiên hạc bay qua như thể tiên cảnh trốn nhân gian, khó mà tưởng tượng nổi nơi đây sắp xảy ra một vụ đại chiến thứ nơi này 10 đội ngũ bắt đầu chia ra diêm pháp mang theo bọn họ đi vào một nơi nước cạn Trung quanh là những dây núi yên bình, sương trắng mênh mông bao phủ, bên thai còn có tiếng sóng biển rào, gió biển ấm áp thổi tới mang theo cảm giác buồn ngủ. Du Tiểu Mặc nhắm mắt hít vào một hơi, cân buồn ngủ dâng trào, đống nhiên ai đó tắt hắn, một tiếng bốp văng rội, mở mắt ra xem xét mới biết Lăng Tiêu chính là hung thủ. Du Tiểu Mặc ôm gò má đau nhức, tức giận lên án, sao anh lại đánh em? Lăng Tiêu thở dài một tiếng, đây là hảo cảnh. Du Tiểu Mặc sững sở, ảo cảnh. Không phải chứ, nhìn đâu có giống. Lăng tiêu đáp, bởi vì kẻ tạo ảo cảnh chính là một con yêu thú cấp 10, mọi người nhìn không ra cũng là bình thường. Chớ nói chớ bọn họ, ngay cả Diêm Pháp cũng không phát hiện ra ngay. Mới đó mà đã đụng phải yêu thú cấp 10, cũng may ghê. Lúc hai người nói chuyện, Diêm Pháp cũng phát hiện ra, đồng tâm hiệp lực cùng mấy vị trưởng lão, công pháp ảo cảnh nhanh gọn, trước mắt đâu có trời xanh biển xanh gì, vùng đất dưới chân biến thành một hòn đá to tướng mọc đầy rong dê đằng trước thì sơ xác là một vùng sơn lâm không có lấy một ngọn cỏ. Không khí trầm lặng, chẳng hề có dấu hiệu của sự sống. Ha ha. Nghe nói ông chính là phó viện trưởng Diêm Pháp của Học viện Đạo Tâm, lời đồn quả không sai, có thể giải trừ ảo cảnh của tiểu nữ nhanh như vậy, đúng là ông rất mạnh. Một tiếng cười duyên vang lên, mọi người vừa nhìn lên đỉnh núi đã phát hiện ra một đám người, dẫn đầu là một nữ nhân xinh đẹp, dung mạo còn quyến rũ hơn phủ dung tiên tử, trên người chỉ mặc một bộ đồ làm từ lụa mỏng, miêu tả hai ngọn núi và cặp đùi thon dài một cách sinh động, quả là một náo vật. Nếu là yêu thú cấp 10, lại còn am hiểu tạo ảo cảnh, hẳn là nữ nhân duy nhất trong số 10 yêu thú cấp 10 kia, quái hổ. Tên của quái hổ cũng là quái hổ, cũng như mao cầu, ả thuộc về yêu thú dạng cáo, nhưng huyết mạch không cao quý như mao cầu. Tổ tiên của mao cầu là cựu vị yêu hồ. nếu mao cầu kiên trì tu luyện, một ngày nào đó, nó sẽ đạt tới độ cao mà quái hổ không bao giờ với tới. Quái hổ chỉ có một cái đuôi, cái đuôi kia tương đương với mạng của ả, một khi bị mất, không chỉ mất hết linh lực. mà còn không thể khôi phục trong vòng vạn năm, rất khắc nghiệt, cho nên tộc quái hồ quý trọng cái đuôi của mình ghê lắm. Nữ nhân trước mắt này mặc một bộ đồ lụa mỏng màu đỏ rất đẹp, giờ phút này ả đang ở trong bộ dạng của loài người, nhưng phía sau lưng lại có một cái đuôi lớn màu trắng đong đưa qua lại. Mặc dù cái đuôi kia chính là nhược điểm của quái hồ, nhưng cũng là công cụ chi. nở đấu mạnh mẽ nhất, vì vậy mà ả mới dám lộ đuôi ra, phải biết càng giấu đầu thì càng dễ lòi đuôi, có khi còn thua nhanh hơn. Cứ giao con quái hổ kia cho ta và ba vị trưởng lão, những kẻ khác thì giao cho các ngươi. Nét mặt của Diêm Pháp lúc này rất nghiêm túc, tuy bọn họ có nhiều người, nhưng nói sao thì đối phương cũng là một yêu thú cấp 10. Sự chênh lệch giữa một cấp không đơn giản như một sao, đó là một bức tường khó mà leo qua nổi. Sư phụ, các ngài cứ chuyên tâm đối phó với quái hổ. Cao Dương cất cao giọng. Diêm Pháp nhẹ nhàng gật đầu với ý ý, ấy, rồi lập tức dẫn theo ba vị trưởng lão nên tiếp quái hổ. quái hổ cũng là chúa tể một phương trong biển vô tận thuộc hạ của ả không thiếu cường binh manh tướng trong đó còn có ba con yêu thú cấp 9, hai vị trưởng lão khác chia nhau ra đối phó với một con yêu thú cấp 9, còn dư lại đành phải giao cho đám cao dương bọn họ vậy cả đám đều đã đối chiến với yêu thú cấp 9 rồi tất cả hợp lực lại sẽ không bị yếu thế cuộc chiến diễn ra rất căng thẳng loạn thành một đoàn sức chiến đầu của du tiểu mặc khá yếu nhưng hắn cũng muốn góp sức chỉ là du tiểu mặc sạm mặt nhìn lăng tiêu bên cạnh Anh đi ra đây làm gì, không phải nên giúp đỡ hả? Với sức chiến đấu của Lăng Tiêu, đối phó với mây gã binh tôm tướng của đúng là lãng phí thật, nhưng không góp sức thì sẽ bị người ta nói này nọ, bởi vì thứ hạng của y không hề thấp. Làm gì mà nghiêm túc thế, bọn họ sẽ thắng. Lăng Tiêu thản nhiên. Quái hồ mang tới khá ít thuộc hạ, mà đám ngân qua cũng không phải là cường giả tiên cảnh bình thường. Nguyên một đám phải có ít nhất một đại sát chiêu nào đó, đương nhiên cũng không thiếu cách bảo mệnh. Du tiểu mặc câm nhín. đương nhiên là hắn biết bọn họ sẽ thắng nhưng hắn đâu có lo việc này đâu lăng tiêu đá bay một tên có ý đồ lén tập kích du tiểu mặc sau đó kéo du tiểu mặc chạy đến chỗ khác lại đá bay thêm tên nữa cũng chẳng biết có phải y cố ý không mà cái đám bị y đá đi cứ bay thẳng về phía quái hồ mấy vũ khí hình người kia còn chưa kịp tới gần đã bị quái hồ bắn cho rơi lạ tả mặc dù chỉ là một việc nho nhỏ xen giữa nhưng cũng tạo cơ hội cho diêm pháp trong giây lát ấy du tiểu mặc nói anh cố ý hả Lăng tiêu quay sang nhìn hắn, em có ý kiến gì không? Du tiểu mặc nuốt nước miếng, không, em chỉ muốn nói, anh cứ đá thêm mấy tên qua bên đó đi. Được. Trái tim đen u ám, cho em ưu nhờ sự can thiệp của lăng tiêu, quái hồ bị đánh tới trở tay không kịp, Diêm pháp bọn họ cũng chiếm được thượng phong, cứ đàn này mà tiến thì thắng lợi đã trong tầm tay rồi. Sau lần thứ 10 đánh bay thuộc hạ của mình, quái hồ đã giận điên người, cơ thể cũng không thông rong như trước nữa, ngược lại còn hơi chật vật. Ả hung tận lường về phía thủ phạm, à đã phát hiện ra bọn họ rồi. Diêm pháp cũng phát hiện, có vài người muốn học theo lăng tiêu, nhưng mà, bọn họ không có kỹ thuật đó. Trận chiến của cường giả cấp 10 không phải cứ muốn nhúng tay là có thể nhúng đâu nhé, làm không cẩn thận còn thêm phiền nữa. Có nhiều lần quái hồ chỉ muốn thoát khỏi mấy người này để xông tới giết quách lăng tiêu cho rồi, nhưng thoát mãi mà không được, rốt cục không thể nhịn nổi nữa, Ả hét lên giận dữ, tuyết Sư, ngươi còn định xem cuộc vui tới khi nào nữa. còn không đi ra mau, Ha ha! Quái hồ, không ngờ đường đường là bá chủ ở biển vô tận như ngươi mà cũng bị một tên tiểu bối bước đến tình cảnh thế này, thật là mất mặt quá đi mất một gã nam tử bước ra sau tiếng hét của quái hồ, gã có một máu tóc màu xanh lam, khí thế hung hạn thế này, tuyệt đối là một yêu thú cấp 10, giống y hệ trên tư liệu, chính là huyền thiên tuyết sư. Mọi người hoảng hốt mở to mắt, sao huyền thiên tuyết sư lại xuất hiện ở đây? mươi 352, mèo Vườn Chuột Cũng chỉ có một lý do duy nhất mới giải thích được việc này. Một con yêu thú cấp 10 thì bọn họ còn đối phó được, nhưng bây giờ thành hai con, bất lợi đang dồn về phía họ. Diêm pháp đã phải cố gắng hết sức mới đối phó được với quái hồ, trong lúc này chẳng có ai có thể làm đối thủ của huyền thiên tuyết sư. Mọi người đều hốt hoảng, không thể không dừng tay. Rong dài làm gì, còn không mau giải quyết bọn chúng. Quái hồ thẹn quá hóa giận, câu nói của huyền thiên tuyết sư đã dẫm trúng chân đau của ả tuyết sư cười miệng một tiếng, lơ đăng nói. Sợ cái gì, những kẻ này đã thành cá trong cậu, cả đám còn chẳng có nổi một tên cường giả đế cảnh, còn cần lo bọn chúng sẽ chạy thoát sao. Khuôn mặt quái hồ lạnh lùng, cười lạnh, cái thái độ ba lăng nhăng này của ngươi, nếu xảy ra chuyện xui xẻo, ngươi có muốn gánh chịu toàn bộ hậu quả không? Tuyết sư như mày, không nhịn được, được rồi, cứ giao diêm pháp và mấy lao già kia cho ta đi, ngươi giải quyết mấy đứa khác, được chưa? Quái hồ gật đầu thỏa mãn, ánh mắt đông chuyển về phía Lang tiêu, lạnh leo như băng. sắc khí trong con ngươi màu đỏ như cuồng phong lốc xoáy dường như chỉ hận không thể lột ra cạo xương lăng tiêu vậy đó U ám nói ta xem ngươi còn trốn đi đâu nói xong quái hồ thoáng chốc đã biến mất lao thẳng về phía lăng tiêu đang đứng diêm pháp nói thầm không được rồi cơ thể khẽ động muốn xông qua ngăn ả lại nhưng tuyết sư đã nhanh hơn một bước ngăn cản diêm pháp chỉ trong chớp mắt cười châm biếm diêm pháp đừng nội chơi với ta trước đã hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút sắc mặt diêm pháp đã âm u đến đang sợ Bên kia, trong lúc quái hồ lao tới, đám ngân qua cũng định chạy qua giúp lăng tiêu, trong suy nghĩ của họ, có lẽ lăng tiêu có thể đấu được với yêu thú cấp 9, nhưng tuyệt đối không thể làm gì yêu thú cấp 10, nhưng dù có muốn thì họ cũng bị thuộc hạ của quái hồ cuốn lấy không thể thoát ra nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn quái hồ tới gần lăng tiêu. Còn lăng tiêu, y nhanh quay cơ lấy du tiểu mặc, sau đó chạy thoát. Quái hồ cười lạnh, đuổi theo không chút do dự. Trong ánh mắt của ả lăng tiêu đang có ý định muốn trốn khỏi vòng chiến. để tránh lan tới các vị đồng môn hoặc là muốn giúp bọn họ giảm bớt áp lực cho nên mới lựa chọn cách chạy thật xa ý nghĩ kiểu này thật quá ngu xuẩn vì vậy trò chơi mèo vờn chuột đã xảy ra như thế quái hổ cố ý muốn xem nét mặt hoảng hốt dây rủa của họ cho nên cố gắng kìm tốc độ một trước một sau cứ chạy như vậy chạy mãi tới ngàn dặm xa đến khi đây là một vùng biển trắng xóa chẳng biết nằm ở góc nào của huyện sa hải nhìn xung quanh đều không thấy bóng dáng của hải đảo chỉ có nước biển mênh ngông vô tận Không hề có một bóng người, có thể nói, đây là nơi gây án số 1. Rốt cục thì lăng tiêu cũng ngừng lại, sau đó mới bông du tiểu mặt xuống, được rồi, khoảng cách này chắc cũng tạm tạm. Phía sau, quái hồ phát hiện bọn họ đã ngừng lại, trong mắt không nén nổi ý nghi hoặc, nhưng à không nghĩ nhiều, có lẽ hai người kêu biết mình không thể chạy thoát, định bông tay đánh cược một lần cũng nên. Tốc độ của quái hồ rất nhanh, bọn họ mới dừng lại chưa đến 5 giây à đã chạy tới, thân hình hạ xuống một nơi cách đó mười mấy mét. Du tiểu mặc đưa mắt nhìn quỷ quái hồ đang hả hê đắc ý chẳng lẽ anh biết tuyết sư kia đang núp trong bóng tối tùy thời xung ra cho nên mới cố gắng đùa dỡn quái hồ làm cho ả giận điên lên dẫn tuyết sư kia ra sau đó mượn cơ hội thoát khỏi cao đại ca bọn họ hả Lăng tiêu không phủ nhận em không thấy đó là một cơ hội rất tốt sao du tiểu mặc tặng cho quái hồ một ánh mắt đồng tình đại khái thì cô ả vẫn nghĩ mình là mèo kia mặc dù là cơ hội tốt nhưng thực lực của tuyết sư kia còn cao hơn quái hồ một chút Liệu những người khác có bị nguy hiểm không? Lăng tiêu đáp, nếu có nguy hiểm, thì vẫn còn ngân qua, hắn rất bất thường, chắc chắn sẽ không trơ mắt mặc kệ đâu, còn nữa, Diêm pháp cũng không phải đèn đã cạn dầu. Du tiểu mặc kinh ngạc, sao ngân qua lại bất thường? Lăng tiêu níu vai hắn lại, ánh mắt nhìn về phía quái hồ đang ngờ vực, cười dịu dàng, chuyện này sẽ nói cho em biết sau, bây giờ. Giải quyết tả trước đã. Khoe miệng nam nhân hiện lên một sự vui vẻ mập mờ. không hề có dáng vẻ của một người đang lo lắng cho tình cảnh của mình, cảm giác kỳ lạ trong lòng quái hồ càng ngày càng dâng cao ả nghĩ mãi mà cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bọn chúng cho rằng kéo ả ra đây là thành công rồi sao quái hồ nghĩ đi nghĩ lại dứt khoát ném mấy ý nghĩ này qua bên lại biến trở về cái vẻ mặt tràn đầy tự tin lúc trước âm u nói với lang tiêu, nể mặt ngươi là học sinh của đạo tâm, ta cho ngươi một cơ hội giết bạn của ngươi, ta sẽ cho ngươi được chết thoải mái một chút lang tiêu Nghiêng đầu nói với Du Tiểu Mặc, "Trước hết cứ để làm cầu ra đã." Du Tiểu Mặc không hiểu lắm nhưng vẫn thả làm cầu ra, đôi cánh xám xịt trên lưng hắn chóc ra, sau đó hóa thành một bóng người màu đỏ tươi trước mắt. Từ lúc nạo mạn điểu bắt đầu hiện hình, khí thế của yêu thú cấp 10 đã ủn ủn khuyết tán ra xung quanh. Khí tức của yêu thú cấp 10. Đồng tử quái hồ co lại, bảo sao bọn họ không hề sợ hãi, hóa ra là đã có một con yêu thú khế ước cấp 10, nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, các ngươi có yêu thú cấp 10 thì sao chứ? nói cho cùng cũng chỉ là yêu thú có tu vi cấp 10. tuy thứ hạng của quái hồ áp chót trong 11 yêu thú có mặt tại huyện sa hải này nhưng không phải là người đứng cuối bởi vì nàng có tu vi cấp mười hai sao đã đến cấp bậc như bọn họ sự chênh lệch giữa một hai sao là một khoảng cách vô cùng lớn lang cầu ban cho ả một ánh mắt như nhìn kẻ ngu sắp chết đến nơi mà còn không biết lang tiêu nói với lang cầu bảo vệ tiểu mặc cẩn thận ta đi một chút sẽ trở lại lang cầu cung kính đáp, ra lang tiêu đại nhân Lăng tiêu đại nhân, một yêu thú cấp 10 mà dùng thái độ cung kính với nam nhân kia như vậy sao? Mặt mũi quái hồ tràn đầy sự khiếp sợ, đương nhiên là ả không hề biết, Lam cầu cố ý để cho ả nhìn mà, tuy rằng đây cũng là sự thật. Quái hồ không ngu, ả nhanh chóng ý thức được có chỗ không ổn, từ đầu tới cuối hai người kia chẳng hề biểu lộ một chút sợ hãi nào, bình tĩnh như thể nàng mới là con chuột trong cuộc rượt đuổi này, chỉ có một lời giải thích cho toàn bộ câu hỏi. Sau khi ý thức được điều này, Quái hổ tham sống không thèm quan tâm tới tôn nghiêm gì hết, mười ngón tay ả nhanh chóng kết thành mấy thủ ấn, nhẹ nhàng lên giọng, "Kính hoa thủy nguyệt." Kính hoa thủy nguyệt là tuyệt chiêu của yêu hồ, cũng là một chiêu thức cực kỳ lợi hại, loại ảo cảnh bao gồm cả công và thủ, vì đây là tuyệt chiêu, cho nên quái hổ ít khi sử dụng. Nam nhân bị ảo cảnh kéo vào xong bắt đầu nhìn xung quanh, đây là một thế giới đẹp đẽ với cánh hoa đảo bay đời trời, nhìn thì rất đẹp, nhưng mỗi cánh hoa đều là một vũ khí, chỉ trong nháy mắt đã biến thành những lưỡi dao sắc bén. xuất hiện đầy trời bay tới phía nam nhân nam nhân mít khỏe miệng thích thú đôi môi mỏng chậm mãi nổ ra một chữ phá theo tiếng nói kia tất cả các cánh hoa đều tự bốc cháy bị một đám lửa màu tím nho nhỏ đốt thành hư vô ảo cảnh vỡ vụn đây là cách phá trận rất bạo lực gần như cả đời quái hồ chưa bao giờ gặp kẻ nào đám thẳng tay đốt tất cả cánh hoa thế này nam nhân vừa bước ra khỏi ảo cảnh quái hồ đã chạy thoát sở dĩ ả sử dụng tuyệt chiêu này cũng là vì muốn cầm chân nam nhân một lát Để ả có cơ hội bỏ chạy, nhưng ả không ngờ được, nam nhân lại phá ảo cảnh nhanh đến thế, từ đầu tới cuối chẳng tốn mất 3 giây. Nhìn bóng người sắp biến mất ở phía chân trời, nam nhân không nói hai lời liền đuổi theo. Du tiểu mặc vội vàng quay sang nói với lang cầu, nhanh nhanh mang ta đi xem. Lang cầu đáp, Lăng tiêu đại nhân sẽ quay lại. Du tiểu mặc nói, ta muốn để cho ảnh bớt được một quãng đường không được à? Lang cầu. Được. Tốc độ của Lăng tiêu vẫn nhanh như mọi khi, đợi tới lúc bọn họ chạy tới. hai người đã xuất hiện trên một hòn đảo vô danh quái hồ bị lăng tiêu dâm dưới chân yếu đuối không thể phản kháng vô cùng chật vật nào còn khí phách như lúc đầu hơi hở của ả hơi yếu có vẻ suýt nữa thì đã hiện ra nguyên hình đại nhân muốn hỏi gì cứ hỏi tiểu nữ nhất định sẽ nói tường tận chỉ cầu xin đại nhân buông tha cho tiểu nữ quái hồ khóc thúc thít khuôn mặt vốn quyến rũ bây giờ điềm đạm đáng yêu làm sao khiến cho người ta cảm thấy thương hại lang cầu mang du tiểu mặc chạy tới cũng thấy cảnh tượng này nét mặt lập tức trở nên mơ nàng Mãi cho tới khi một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn mới dần dần tỉnh táo lại. Tập trung nhìn kỹ mới thấy, bàn chân của lăng tiêu không hề biết thương hòa Tiết ngọc, đang giẫm ở trên. Ngực quái hồ, mặt thì mang theo nụ cười ác ma, nếu để ta nhìn thấy ngươi sử dụng thuật quyến rũ một lần nữa, ta sẽ lột ra mặt của ngươi, muốn thử không? Quái hồ vội vã van xin, tiểu nữ không dám. Thô bạo quá đi. mươi 353, nói dối. Lăng tiêu không nói vòng vo, vò, đi thẳng vào vấn đề, nguyên tố chi tâm ở đâu? Quái hồ không hề bất ngờ, nhưng à bắt đầu, đại nhân, tiểu nữ cũng không biết nguyên tố chi tâm ở nơi nào. Lưu Ly Thủy Giao rất đang nghi, kể từ sau biết sự tồn tại của linh mạch, hắn đã đẻ hết tất cả những tin tức liên quan xuống. Tuy quan hệ giữa chúng ta là hợp tác, nhưng hắn còn giấu giếm với cả chúng ta, chỉ là. Quái hồ thận trọng nhìn y một cái, sợ y không hài lòng với đáp án này, đã lâm vào hoàn cảnh này rồi, sao ả dám lừa gạt Lang Tiêu? Chỉ là sao? Người nói tiếp là Du Tiểu Mặc. Quái hồ liếc nhìn hắn. Dù mắt xuống, chỉ là tiểu nữ có vụng trộm thăm dò được một tin tức, tuy Lưu Ly Thủy Giao luôn biểu hiện tu vi cấp 10, nhưng trên thực tế, hắn đã đạp nửa chân tới cấp 11, chỉ cần có được nguyên tố chi tâm, hắn có thể gặp nước hóa rồng, đến lúc ấy, chỉ sợ viện trưởng của học viện Đạo Tâm mới có thể làm đối thủ của hắn, nhưng bây giờ lại tăng thêm một vị rồi. Câu nói sau cùng là để linh nọn, trên thực tế thì ả không cho rằng Lăng Tiêu có thể lợi hại hơn Lưu Ly Thủy Giao. nếu như Đại Lục Long tưởng có một nhân vật lợi hại thế này, À, phải nhận được tin tức từ sớm mới đúng. Còn gì nữa không? Lăng Tiêu thờ ơ hỏi, lần này cũng không chủ động đưa ra câu hỏi nữa. Còn nữa, tiểu nữ nghi ngờ, rất có thể khởi điểm của Linh Mạch nằm nay dưới đảo hỏa cách xa vãn mét, cho dù không phải, chắc chắn cũng ở bên cạnh đảo hỏa. Vì sao ngươi lại khẳng định thế? Bởi vì sau khi tin tức về Linh Mạch được truyền ra, Lưu Ly Thủy Giao đột nhiên phái trọng binh canh chừng đảo hỏa nghiêm ngặt, bất cứ kẻ nào đi vào đều bị giết. Nếu như chỗ đấy không có vấn đề thì sao hắn lại làm vậy, trên đảo hỏa nhiều núi lửa trải dài, lúc nào cũng có thể phun trào, cho nên hiếm có ai đi vào đó, hắn đột nhiên phái binh trông coi, còn phái tới hai gã thuộc hạ đắc lực, không phải nói rõ đảo hỏa có vấn đề sao. Quái hồ như mày, nếu không có sự việc ngoài ý muốn này, chính nàng cũng muốn tới đó điều tra. Lăng tiêu lại hỏi thêm một việc nữa, quái hồ đều thành thật khai hết. Lần này gặp phải mai phục cũng coi như học viện đạo tâm đã sơ sẩy. Bọn họ có thể nhận được tình báo về huyễn Sa hải, đương nhiên đối phương cũng có thể nhận được tin tình táo về bọn họ. Hơn nữa bên kia còn nhiều hơn hai cường giả cấp 10, liền ý định lợi dụng ưu thế này để cho bọn họ một trận. Cho nên khi bọn họ mới tiến vào huyễn xa hải, đã có người giám thị bọn họ rồi. Lưu Ly Thủy Giao kia đang ở đâu? Lúc hỏi được khá khá, Lang Tiêu đột nhiên đề cập tới vấn đề này. Chắc là ở đảo Lưu Ly, hắn biết rõ Hắc Thiên của Học viện Đạo Tâm sẽ đến tìm mình, nên ở lại canh giữ đảo Lưu Ly. đợi Hắc Thiên tìm tới cửa, Quái Hồ cúi đầu. À, Quái Hồ không nhịn được mà ngẩng đầu, giọng nói tràn đầy hy vọng. Những gì đại nhân hỏi tiểu nữ đã nói hết cho ngài, bây giờ có thể thả tiểu nữ được không? Lăng Tiêu dừng một chút, chợt cười nói, đương nhiên là có thể, không bằng để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Quái Hồ trợn mắt, trong cặp mắt giả phản chiếu ra hai ngọn lửa đỏ và tím đan xen vào nhau. Một giây sau, ngọn lửa kia đã cuốn quanh cơ thể à, nhanh chóng đốt cháy. nhiệt độ nóng rực như thể sẽ hòa tan ả chỉ trong một giây quái hồ đau tới nỗi kêu gào thảm thiết chỉ sợ là đứng cách ngàn mét cũng có thể nghe thấy tiếng hét này vô cùng đáng sợ vì sao vì sao quái hồ điên cuồng gào thét giọng nói thì thầm của nam nhân chậm vãi vang lên trên đầu nàng vì sao ta cho rằng người cũng biết mặt mũi quái hồ tràn đầy kinh hãi dưới sự tấn công của ngọn lửa quái hồ đã hiện trở về nguyên hình sau đó cơ thể ả bắt đầu bị hòa tan lúc đầu là da lông Sau đó ve bét máu thịt, cuối cùng tới khung xương. Chưa tới một phút, quái hồ đã bị đốt thành một vũng máu, cuối cùng ngay cả máu cũng bị bốc hơi. Thảm hơn cả chết không toàn thây nữa, còn chẳng để lại một cọp lông. Đây là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc nhìn thấy cách thức giết người tàn nhẫn như vậy, làm hắn sợ tới mức hai chân mềm đũng. Phải nhờ lăng tiêu đưa tay ra đỡ thì hắn mới không quỵ xuống. Du Tiểu Mặc cảm thấy có thể trong thời gian gần đây hắn sẽ không nuốt nổi cái gì luôn quá. tận mắt nhìn thấy một con yêu thú bị hòa tan tách rời ra từng mảnh, lại còn ở khoảng cách gần, cảnh này mang cho hắn chấn động quá lớn. Em sợ sao? Lăng tiêu ôm hắn vào lòng, ghé vào thai hắn khẽ nói. Sợ chứ? Du tiểu mặc nuốt nước miếng một cái. Thế nhưng mà, đây mới là bộ mặt thật của ta. Giọng điệu của lăng tiêu rất bình tĩnh không hề có chút nhấp nô. Du tiểu mặc quay đầu lại nhìn y dì, kinh ngạc mở to mắt. Em biết chứ, anh không cần cố ý nhắc nhở em đâu. Nói tiếp, không phải anh vốn là như vậy sao? Lăng tiêu bị hỏi lại câm nín mất nửa ngày, không phải em đang sợ à? Du tiểu mặc nói không thèm nghĩ, em nghĩ một ngày nào đó em sẽ quen thôi. Từ sau khi đi theo lăng tiêu, hắn đã nhìn thấy mấy chuyện ghê tởm không ít, cộng thêm việc lăng tiêu thường xuyên thì thầm vào thai hắn giải thích này kia, bây giờ hắn đã miễn dịch với chuyện giết người rồi. Lăng tiêu lại im lặng một hồi. Em còn muốn xem ta giết người à? Du tiểu mặc ngơ ngác, đúng rồi, hắn hoàn toàn có thể không nhìn mấy hình ảnh gớm như vậy mà. Vậy sao này anh định dùng lửa đốt ai đó, nhớ báo chức với em một tiếng nha. Nghe được câu này, Lăng Tiêu quyết định không tiếp tục đề tài này nữa. Đúng rồi, mấy câu cuối của hai người chơi trò bí hiểm gì đó, sao em nghe mà chẳng hiểu gì hết? Du Tiểu Mặc thấy y không muốn nói nữa, liền nói qua chuyện khác. Lăng Tiêu đặt cầm vào vai hắn, bởi vì ả đang nói láo, ta đã định để cho ả toàn thơi. Du Tiểu Mặc hỏi, sao anh biết? Lăng Tiêu không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, chỉ hỏi ngược lại, nếu là em. Khi biết rõ chỗ nào có dấu bảo bối, em có thể trắng trợn nói cho người khác biết bảo bối này ở đâu không? Du Tiểu Mặc lập tức nói, đương nhiên là không, em đâu có ngu. Anh nói là, quái hồ nói nguyên tố chi tâm ở đảo hỏa là đang lừa chúng ta hả, trên thực tế đấy là thủ đoạn của Lưu Ly Thủy Giao. Không tệ. Lăng Tiêu gật đầu, quái hồ đã nghĩ đến chỗ này từ trước, nhưng ả lại dùng giọng điệu khẳng định 10 phần nói cho chúng ta rằng nguyên tố chi tâm ở ngay đảo hỏa, chẳng phải muốn dụ chúng ta qua đó sao? Thế nguyên tố chi tâm thật sự đang ở đâu? Du Tiểu Mặc hỏi. Hẳn là ngay trên đảo Lưu Ly. Lăng Tiêu nói, đảo Lưu Ly là đại bản doanh của Lưu Ly Thủy Giao. Nếu hai cường giả đế cảnh chiến đấu ở đó, nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến đảo Lưu Ly. Lưu Ly Thủy Giao đâu có ngu đến thế, nếu ở trong tình huống bình thường, hắn nên rời khỏi đảo Lưu Ly mới phải. Vậy mà hắn không hề, ngược lại còn ở nguyên chỗ đó, chứng tỏ là có vấn đề đúng không? Du Tiểu Mặc nói tiếp, thế nhưng mà... Hắn không sợ bị đại trưởng Lao phát hiện ra hả? Chắc chắn đại trưởng Lao rất quen thuộc với nguyên tố chi tâm, với bản lĩnh của ông, chắc sẽ phát hiện ra thôi. Thông minh. Lăng tiêu cười híp mắt chỉ chỉ vào mi tâm của hắn, nếu như nguyên tố chi tâm ở trên đảo Lưu Ly, nhất định sẽ bị Hắc Thiên phát hiện. Nhưng nếu nguyên tố chi tâm vẫn bị giấu bên trong linh mạch, thì dù bản lĩnh của Hắc Thiên có lớn đến đâu cũng không thể phát hiện ra được. Thế chúng ta còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian xuất phát đến đảo Lưu Ly thôi. chắc chắn cũng có người đoán ra được điểm này nếu họ tới trước thì phiền toái lắm du tiểu mặc kích động bị lăng tiêu gõ đầu một cái lăng tiêu nói vội cái gì cho dù bị người đoán được thì bọn chúng có muốn lén lút vào ngay trước mắt lưu ly thủy giao là chuyện bất khả thi thời cơ thích hợp nhất là lúc lưu ly thủy giao và hát thiên giao chiến tối mặt tối mày giờ vẫn còn sớm hai người sẽ không khai chiến sớm vậy đâu trước khi xuất phát lăng tiêu bảo du tiểu mặc đưa đám xà cầu ra một đội bóng tuy không được đầy đủ lắm nhưng đây là lần thứ hai du tiểu mặc gọi cả đội ra đó lần đầu tiên là để đối phó với khẩm văn nghe thấy có chuyện kích thích tới xả cầu cũng có chút hưng phấn từ sau khi bọn họ trở thành yêu thú khế ước của du tiểu mặc đến nay thật ra rất ít khi bị hắn sai bảo bản tính của yêu thú có chút hiếu chiến ngay cả miêu cầu với bề ngoài không có chút sức chiến đấu nào cũng hưng phấn nhảy lên nhảy xuống sáu người chia đều thành ba nhóm để trông non tiểu cầu và miêu cầu du tiểu mặc chia chúng ra tổ đội với xả cầu và làm cầu Tiểu Hắc và Mao Cầu cũng thành một nhóm. Chủ nhân, ta không cần tổ đội phải không? Ra đầu Lang cầu tê tại khi nhìn miêu cầu, cặp mắt nó nhìn hắn cứ ngập nước, như thể một giây sau sẽ khóc luôn ấy, khỏe miệng cũng giật giật. Nếu mang theo món đồ chơi này chỉ tổ vướng tay vướng chân, hắn không muốn làm bảo mẫu đâu. Du tiểu mặc do dự một chút. Lang tiêu nói, hình như thiên huyễn miêu cầu có một năng lực rất tốt, vậy hãy đi theo nhóm của tiểu Hắc và Mao Cầu đi. Thiên huyễn miêu cầu là cao thủ trong lĩnh vực biến ảo. Nó có thể biến một người thành bất cứ hình dáng nào tùy ý muốn, hơn nữa khi thực lực của nó tăng cao, huyền thuật sẽ càng cao minh hơn. Tiểu Hắc và Mao Cầu đã là yêu thú cấp 8, nhưng ở Huyện xa hải thì vẫn chưa đủ nhìn. nếu có miêu cầu ở bên thì xem thì chúng sẽ có thêm một sự bảo đảm. Du Tiểu Mặc cũng thấy rất có lý, lập tức đồng ý. Lam Cầu thở phào một tiếng. Còn Tiểu Hắc thì dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn miêu cầu. Miêu cầu đĩa môi, không thích Tiểu Hắc, thường xuyên khi dễ nó. Chương Hồ. ngay lúc lăng tiêu và du tiểu mặc chạy tới đảo lưu ly những người khác cũng lọt vào mai phục như học viện đạo tâm chỉ có điều mấy người này khá may mắn không gặp hai gã cường giả cấp 10 cùng một lúc còn bên phía diêm pháp cũng như lăng tiêu đã nói diêm pháp không phải là cường giả hoàng cảnh bảy sao bình thường lao đã đặt nửa chân vào ngưỡng cửa đế cảnh cuối cùng đã làm cho tuyết sư bị trọng thương mà ngân qua bí mật y có một nửa huyết mạch yêu thú cũng theo đó mà bại lộ cùng lúc ấy Ở trên đảo tính phong phía tây nam huyện Sa hải. Đảo tính phong nổi tiếng vì không có gió thổi, bởi vậy mà trên đảo gần như không có linh khí, cũng chẳng có tu luyện giả nào chịu ở trên đảo. Giờ phút này, gần biên giới của đảo có rất nhiều thi thể yêu thú nằm luồn ngang, một số nhỏ mới là tu luyện giả loài người, những thi thể này bắt đầu phân bố từ hồ cạn vào tận trong đảo. Chỉ mấy phút sau, bầu không khí của hải đảo đã bị một tiếng gào thét phá vỡ. Chỉ thấy hai luồng ánh sáng một đen một đỏ nhanh chóng bay ra ngoài. mấy giây sau đã tới biên giới đảo tốc độ không hề chậm nhưng mà một mũi tên màu đỏ rực lại dùng lộ tuyến quỷ dị bắn chúng luông sáng màu đen kia một tiếng phập văng lên mũi tên bắn xuyên qua người nọ kẻ kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết rơi xuống khỏi không trung chẳng biết sống chết ra sao tên còn lại kinh hãi không thôi lập tức tăng tốc bản thể của hắn là lôi diện tử điêu tốc độ cao hơn người thường rất nhiều chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất không lâu sau phía trên không trung lại xuất hiện thêm ba bóng người Ba người này không xa lạ gì, chính là Phù Dung tiên tử, Hắc Vân lão nhân và Phi hạt ba người này đáng lẽ nên chia nhau ra để hành động, nhưng chẳng biết tại sao lại đứng cùng một nơi. Đáng tiếc, để một tên chạy thoát rồi, liệu như vậy có ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta không? Phù Dung tiên tử cao mày nhìn về phía hai người kia, Hắc Vân lão nhân trầm giọng nói, không có gì đáng ngại, kẻ nọ cũng không biết kế hoạch của chúng ta. Lần này cũng may mà có Hắc Vân lão huynh, nếu không có huynh Chúng ta không thể chém giết hai con yêu thú cấp 10 nhẹ nhõm thế được, những kẻ kia có nằm mơ cũng không ngờ tới, Huynh là một cường giả đế cảnh, lại còn là bảy sao đỉnh phong. Phi hạt cười đắc ý. Đúng vậy, đợi Hắc Thiên và Lưu Ly Thủy Giao đánh đến ngươi chết ta sống, khi đó chẳng còn kẻ nào là đối thủ của Hắc Vân Huynh nữa rồi, chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Đôi mắt đẹp đẽ của phụ dung tiên tử lẽ lên vẻ tính toán. Tuy trước đó đã từng thỏa thuận với tứ đại gia tộc và học viện đạo tâm, nhưng bọn họ chưa từng có ý định chia sẻ linh mạch mới lấy người còn lại hết thể chỉ là kế hoa binh lợi dụng bọn họ quét dọn trướng ngại mà thôi được rồi giải quyết hết mấy kẻ còn lại rồi tiến thành bước hai hắc vân lão nhân lên tiếng sau đó xoay người bay xuống phía dưới phù dung tiên tử và phi hà tâm thầm liếc nhìn nhau tuy mũi tên của hắc vân lão nhân bắn trúng kẻ nọ nhưng có vài yêu thú sinh mệnh rất dai dẳng một mũi tên chưa hẳn đã chấm dứt được đối phương hoàn toàn vì lý do an toàn Bọn họ phải đi xuống dưới kiểm tra một phen. Sau khi giải quyết xong vấn đề trên đảo, ba người lại hóa thành ba luồng ánh sáng bay ra khỏi đảo Tinh Phong, nhanh chóng bay về phía đảo Lưu Ly. Chỉ là khi bọn họ mới rời đi được một lát, phía dưới mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái bóng khổng lồ. Cùng mục đích với những người kia, còn có đoàn kỳ thiên. Nhiều phe thế lực đang chạy tới đảo Lưu Ly, có thể tưởng tượng, tình hình sắp tới trên đảo Lưu Ly sẽ náo nhiệt lắm cho coi. Lúc này, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu lên đường đầu tiên đã đặt chân tới đảo Lưu Ly. Vì Lưu Ly thủy giao có ý đồ dẫn dắt tầm mắt của mọi người tới đảo Hỏa, cho nên phòng ngự của đảo Lưu Ly lúc này yếu hơn trước đến vài lần, dưới tình huống không kinh động đến ai, hai người đã lẻn vào một cách dễ dàng. Lúc tới bên ngoài đảo, đám xà cầu đã chia nhau ra, đi vào bằng nhiều hướng khác nhau, vừa phát hiện ra tin tức gì mới, liền dùng đã truyền âm để báo cho Du Tiểu Mặc. Diện tích của đảo Lưu Ly còn lớn gấp 10 lần đảo Kính Hoa. mãi phía bên ngoài đảo là rừng nhiệt đới dày đặc yêu thú cấp thấp và cấp trung phân bố khắp nơi không tạo thành bất cứ nguy hiểm nào xuyên qua rừng nhiệt đới kia chính là những dãy núi ngang dọc gập ghềnh, hiểm trở và trung điệp trong những ngọn núi cao là những trạm gác ngầm được lưu ly thủy giao sắp đặt chỉ cần bất cẩn bị phát hiện là những trạm gác ngầm khác sẽ biết tin ngay chỉ có điều yêu thú gác trạm có thực lực quá kém bọn họ an toàn đi qua nơi đó mà chẳng ai hay biết khi hai người chuẩn bị chạy đến hành cung của lưu ly thủy giao mặt đất một nhiên lay động Âm thanh chấn động đến muốn điếc thai đột ngột vang lên, một luồng uy áp làm người ta kinh hãi nhanh chóng tản ra bốn phía của đảo Lưu Ly, thực lực hơi thấp đã bị đánh cho ngất xỉu. Cái gì thế? Du tiểu mặc trên ngực, hắn bị hoảng hốt. Lang tiêu khe nói, hẳn là Lưu Ly thủy giao, xem ra hắn đã giao chiến với hát thiên rồi. Du tiểu mặc dục, thế thì chúng ta phải nhanh lên. Lực phá hoại khi hai đại cường giả chiến đấu có thể miêu tả bằng câu hủy thiên diệt địa, tòa Lưu Ly hành cung mới nãy còn rất hoàn hảo. lúc này đã bị nổ tung mất một nửa tới mặt đất cũng nứt ra khắp nơi đều là đổ nát những người hầu và hộ vệ bên trong hành cùng chật vật chạy trốn khắp nơi một số chạy hơi chậm, nếu không phải vì thất khiếu chảy máu mà chết thì cũng bị rơi vào khe nước, bị đá vụn đè chết sau khi du tiểu mặc và lăng tiêu lẹn vào lưu ly hành cung còn tình cờ gặp được một lão già mập với tròm dâu hoa dâm đang bị một mảng tường lớn đè bên trên chẳng biết ở đâu đó có ai gọi một tiếng đại nhân đại nhân chắc đại nhân là chỉ lão mập kia du tiểu mặc và lăng tiêu liếc nhau nếu được gọi là đại nhân chắc địa vị trong hành cung không thấp đâu ha hai người đi qua lăng tiêu nâng mảng tường đẻ lão lên chỉ thấy nơi lão già mập kia bị đẻ biến thành một viên thịt trò đùng. sau khi được giải thoát viên thịt lập tức vọt ra khỏi đây lăng tiêu vươn tay bắt được một cái đôi chân bóng du tiểu mặc nhìn chằm chằm than lằn nói chính xác hơn thì là một con thằn lằn phường căng như một quả bóng nhỏ nẩy nảy mãi lăng tiêu thẳng tay ném gã vào trong hố con thẳng lại lại biến thành một lão già mập mạp, mắt trợn tròn mặt hoảng sợ nhìn bọn họ các các các ngươi là là ai muốn muốn làm gì lao già mập lấp bắp du tiểu mặc ngồi xổm xuống miệng hố hỏi vừa này có ai đó gọi ngươi là đại nhân địa vị của ngươi trên đảo lưu ly cao lắm hả cặp mắt lao già mập đảo một vòng các ngươi hiểu nhầm rồi ta chỉ mang họ đại tên nhân mà thôi à thế à du tiểu mặc ngẩng đầu nhìn về phía lang tiêu lang tiêu cười cười đột nhiên buông tay một tiếng rầm vang lên mảng tường to lớn lại đè xuống một lần nữa Ôi ba cứu mạng ba lao già mập không kịp biến về nguyên hình lại bị đè xuống lục phủ ngũ tạng cũng suýt bị nạn ra luôn ôi, ôi ôi ôi ta nói ta nói lang tiêu đưa tay nhấc mảng tường lên lao già mập mạp kia vội vàng thở hổn hển mấy cái sau đó mới lên tiếng ta là tổng quản của lưu ly hành cung tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong hành cung đều do ta làm chủ hai vị hảo hán muốn hỏi vì cứ hỏi Lão nhất định sẽ nói hết. Ba. Một phút sau, Lão già mập ngồi trên miệng hố thở hồn hển, Nhìn hướng lăng tiêu và du tiểu mặc rời đi, chắp tay trước ngực, vẻ mặt thì rất chờ mong, cầu ông trời phù hộ, chủ nhân nhất định phải hy sinh trong trận chiến này, nếu không chủ nhân là biết ta nói việc kia cho hai người nọ, nhất định sẽ giết ta mất. Nói xong Lão liền bỏ trốn mất dạng. Trên đảo Lưu Ly có một hồ nước tên là tuyển hồ. Nước trong tuyển hồ ấm áp quanh năm, giống như suối nước nóng, nhưng tuyển hồ không sao giờ ngồi đi. Ngoài ra, tuyển hồ còn có một điểm đặc thú khác, đó chính là trong hồ có hai mật độ nước khác nhau, chia ra làm hai tầng trên và dưới, vĩnh viễn không hòa là một. Nước ở nửa phía trên có màu trong suốt, chỉ cần đứng bên hồ cũng có thể thấy hình ảnh hai loại nước giao nhau, thoạt nhìn thì có vẻ là một cái hồ rất nông, nhưng thực tế nó sâu vô cùng. Nước ở nửa dưới có màu xanh như nước biển, chẳng biết sâu bao nhiêu, bởi vì nó kết nối thẳng với biển vô tận. Vì phong ngừa yêu thú có ý đồ bất chính sẽ theo tuyển hồ lẻn vào đảo Lưu Ly. cho nên tuyền hồ luôn bị lưu ly thủy giao hạ lệnh phong ấn mãi đến một đoạn thời gian trước cũng là trước khi tin tức về linh mạch chưa bị truyền ra lưu ly thủy giao đột nhiên thay đổi thái độ mỗi ngày đều tới tuyền hồ có lần còn đi tới năm sáu ngày lúc trở về thì toàn thân đã ướt nhẹp lão già mập nọ là tổng quản của hành cung bởi thế cũng là một trong số ít những người được biết chuyện này nhưng mãi tới khi tin về linh mạch bị truyền đi lưu ly thủy giao không tới tuyền hồ lần nào nữa đã thế còn hạ lệnh không cho bất cứ kẻ nào được tới gần tuyền hồ Phái trọng binh canh gác, từng có một người hầu bất cẩn lạc đường tới Tuyên hồ, chẳng kịp thanh minh gì đã bị giết cờ hở. Thế, khi ấy mọi người mới biết được tình hình nghiêm trọng. Chuyện này để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Lão, vì vậy Lão mới cho rằng bên dưới Tuyên hồ có thứ gì đó làm chủ nhân rất để tâm. Tuyên hồ nằm phía sau lưu ly hành cùng nếu muốn đi tới đó thì phải xuyên qua chiến trường. Nhưng để tránh bị phát hiện, hai người cố ý đi đường vòng. Cùng lúc đó, phía tiểu hắc cũng truyền tới tin tức về Tuyên hồ. Bởi vì bọn họ tiến vào đảo Lưu Ly bằng nhiều hướng khác nhau, cho nên nhóm Tiểu Hắc đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của tuyển hồ. Chương 355, mỗi người đều có mục đích riêng. Đợi Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu chạy đến, hộ vệ xung quanh tuyển hồ đã bị nhóm của Tiểu Hắc giết hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy tên khó chơi, bị Lăng Tiêu ra tay dẹp hết. Diện tích của tuyển hồ không lớn, chỉ bằng một phần ba hồ linh thủy trong không gian của Du Tiểu Mặc, liếc nhìn cũng có thể nhìn thấy bờ bên kia. trên mặt hồ là thi thể của mấy tên hộ vệ nổi lơ lửng một lát sau mấy thi thể kia chìm vào trong hồ chúng ta đã tra khảo một tên hộ vệ hắn nói lúc trước lưu ly thủy giao thường xuyên xuống dưới đó nhưng không phải để ngâm nước ấm, mà là lặn xuống bên dưới tầng nước màu xanh biển kia mỗi lần xuống phải tới mười mấy canh giờ mới xuất hiện trở lại lần nào cũng biển hiện rất hưng phấn tiểu hắc báo cáo với du tiểu mặc khoe miệng du tiểu mặc giật một cái có bản lĩnh thì ngươi dùng cái thái độ này mà nói với lăng tiêu đi Khi dễ nhỏ yếu thì có gì hay ho chứ? Tiểu Hắc lại nói, chủ nhân và đại nhân muốn xuống đó hả? Lăng tiêu đáp, ừm, chúng ta xuống trước xem một chút, các ngươi đợi ở phụ cận đi, hoặc là tìm nhóm xà cầu để tập hợp, tự các ngươi quyết định, nếu phát hiện có gì kỳ lạ, phải lập tức rời khỏi đảo Lưu Ly ngay, ta không hy vọng đến lúc đó còn phải để tâm tới các ngươi. Du tiểu mặc cứ tưởng là lăng tiêu định xuống một mình, hắn đang định mở miệng. Tiểu Hắc lấy ra một hạt trâu đưa cho hắn, Đây là tỵ Thủy Châu chúng ta tìm được trên người hộ vệ, một viên tỵ Thủy Châu có thể sử dụng hai canh giờ, nhưng chúng ta chỉ tìm được có một viên. Một viên cũng ổn rồi. Du Tiểu Mặc lập tức nhận lấy, kỹ năng bơi của hắn hơi kém. Sau khi đuổi đám Tiểu Hắc đi, Lang Tiêu liền dẫn Du Tiểu Mặc vào trong hồ nước. dù đang ở trong hồ nhưng vẫn cảm thấy nơi hai loại nước tiếp nối nhau rất gần, chỉ là đúng như lão già mập kia đã nói, mực nước rất sâu, khi bơi tới một nơi sâu khoảng 500 m. bọn họ mới tiến vào tầng nước màu xanh lam. Đến nơi đây đã có thể nhìn rõ tình hình bên dưới. Du tiểu mặc lập tức lôi tỵ Thủy Châu ra. Tị Thủy Châu là một hạt châu màu trắng, lúc sử dụng sẽ mở ra một vòng tròn rộng khoảng 1m, ngăn cản nước ở bên ngoài, nhưng sau 2 canh giờ nữa, hiệu quả của tỵ Thủy Châu sẽ biến mất. Cùng lúc đó, những người khác đã lần lượt đặt chân tới đảo Lưu Ly. Nhưng đúng là đã có người dính phải bẫy của Lưu Ly thủy Giao, cho rằng Nguyên Tố Chi Tâm ở ngay trên đảo hỏa. giờ phút này trên đảo hỏa cũng đang có một cuộc chiến tương bừng. thời điểm đám người phù dung tiên tử chạy tới, những trạm gác ngầm trên đảo lưu ly Li đã bỏ chạy hết sạch, đảo lưu ly Li cũng bị tàn phá khá khá. không biết lưu ly Li thủy giao và hắc thiên đã chạy đến đâu đánh nhau rồi, cả ba người chạy đến đích mà không hề gặp chứng ngại. phù dung tiên tử, ngươi xác định ngay trong tuyển hồ, chạy cả một đường mà chẳng thấy bóng người nào, chỉ có một đống thi thể, phi hạt không nhịn được mà hỏi, lưu ly Li thủy giao là một kẻ rất kỹ tính. hắn có thể yên tâm rời khỏi đảo Lưu Ly sao? Phu Dung Tiên Tử đáp: Thiếp chắc chắn, một gã hộ vệ tuyển hồ là tình nhân của đồ đệ ta, Lưu Ly Thủy Giao rất coi trọng tuyển hồ, vậy nên có thể chỗ đó chính là lối vào linh mạch. Bất kể có phải là tuyển hồ hay không, đi xem sẽ biết. Hắc Vân lão nhân trầm giọng. Phi Hạt cảm thấy cũng chỉ có thể làm vậy. Ba người chạy không ngừng chân, tuy bọn họ có nguồn tin, nhưng không thể đảm bảo rằng người khác không hề biết, cho nên họ phải ra tay chiếm trước. Có điều khi ba người chạy đến tuyển hồ, lại thấy một đống hộ vệ ngã trái ngã phải, vừa nhìn đã hiểu. phù dung tiên tử tìm được tình nhân của đồ đệ trong đám sắc kia, chỉ là đã chết được một thời gian rồi, bảo sao lúc trước cả không liên lạc được. Thấy cảnh này, đồng tử của phù dung hơi co lại, nghẹn ngào hô lớn, chẳng lẽ có người còn nhanh hơn chúng ta một bước. À vẫn đinh ninh rằng mình sẽ là người đầu tiên đến tuyển hồ, dù mấy người khác có thông minh đến đâu, cũng không thể liên tưởng tới tuyển hồ ngay được, trừ khi những kẻ kia cũng giống ả. đã sớm phái người lẹn vào đảo Lưu Ly. Phi Hạt cáo kỉnh, Phù Dung Tiên Tử, không phải lúc trước ngươi nói chúng ta sẽ là nhóm người đầu tiên phát hiện bí mật bên dưới Tuyền Hồ hả? Vì sao có người còn nhanh chân hơn chúng ta? Phù Dung Tiên Tử hừ một tiếng, sao ta biết được? Loại chuyện này vốn không phải là bí mật tuyệt đối, nói không chừng tứ đại gia tộc và học viện đạo tâm cũng Sơn có kế hoạch như chúng ta. Việc cấp bách, bây giờ phải xuống dưới thật nhanh, để tránh bị kẻ khác lấy mất nguyên tố chi tâm. Chúng ta không biết kẻ kia là ai. đến lúc đó nếu muốn tìm sẽ rất khó giọng điệu của hắc vân lão nhân có vẻ lo lắng rốt cục thì lão cũng chẳng bình tĩnh nổi nữa trong mắt phù dung tiên tử và phi hạt thoảng qua một chút khác thường trong lòng họ hắc vân lão nhân mãi mãi là một người bí hiểm khó giỏ không ai biết lão đang nghĩ gì mà lão cũng chưa từng mất đi sự tỉnh táo đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được sự lo lắng từ lão tuy quan hệ giữa ba người họ là hợp tác nhưng nói cho cùng chuyện dính đến lợi ích riêng sao có thể một lòng hợp tác đây ở nơi không ai biết mỗi người đều có suy tính của riêng mình ba người dứt khoát lặn xuống tuyền hồ bọn họ đã sớm tìm hiểu về tình huống dưới tuyền hồ cũng chuẩn bị đầy đủ tị thủy châu vì đuổi kịp kẻ kia còn cố ý tăng tốc khi bọn họ dùng thời gian không đến 2 phút để xuống dưới một bóng người theo dõi họ mà đến cũng yên lặng không tiếng động lặn xuống trong miệng đồng thời còn phát ra tiếng cười quỷ dị không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn đúng là trời giúp ta đợi ta lấy được nguyên tố tri tâm tăng thực lực lên Sẽ không còn sợ người nọ nữa. Mấy giây sau, bên hai gã vang lên một âm thanh cảnh rất khác, cẩn thận một chút, bị phát hiện thì phiền thoái. Ta biết rồi. Ba. Dưới đáy biển, du tiểu mặc và lăng tiêu men theo dòng nước của tuyển hồ, lặn xuống đáy biển sâu 2 vạn mét, hoàn toàn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thời điểm mọi thứ xung quanh đều tối thui, rốt cục cũng đến được đáy biển, hơn nữa còn thuận lợi cảm ứng được tự tồn tại của linh mạch. Áp lực dưới hai vạn mét hoàn toàn có thể đè ép cả nội tạng ra ấy chứ. cũng may mà có tị thủy châu vừa tránh được nước biển lại còn giúp hai người cản áp lực lại nhìn bốn phía đen kịt xung quanh một mảnh đáy biển trầm lặng du tiểu mặc không nén nổi cơn run rẩy ngay cả da gà da vịt cũng thi nhau nổi lên cảm giác khủng khiếp quá du tiểu mặc rút rút vào trong ngực lăng tiêu ở độ sâu này hoàn toàn không nhìn thấy yêu thú sống ở biển nữa yêu thú cấp thấp không chịu được áp lực dưới hai m mét hơn nữa nơi này chẳng có chút ánh mặt trời nào tới yêu thú cao cấp cũng không thèm ở quả nhiên Linh mạch này giấu kỹ thật, bảo sao nhiều năm như vậy mà chẳng ai phát hiện, muốn lôi ra cũng rất khó. Lăng tiêu cảm khái một câu. Bảo sao lúc trước lưu ly thủy giao cố gắng lâu như vậy mà vẫn chưa có kết quả, nếu muốn tìm nguyên tố chi tâm dưới đáy biển sâu này đúng là quá khó. Bây giờ làm phải sao đây? Du tiểu mặc hỏi. Đầu tiên phải tìm cái lỗ hổng kia đã. Lăng tiêu nói. Linh mạch bị phát hiện cũng là vì có một cái lỗ hổng làm linh khí bị rò rỉ ra ngoài, bây giờ phải tìm được cái lỗ hổng kia. hoặc là phải đào thêm một cái nữa. Phải biết, linh mạch là một chính thể, nếu bất cẩn, có thể khiến cho linh khí trắng trợn tràn ra ngoài, do đó làm linh mạch sinh ra biến hóa, nghiêm trọng nhất thì còn làm toàn bộ linh mạch bị hủy, nguyên tố chi tâm cũng sẽ thay đổi, nếu để nó chạy vào trong biển vô tận, sẽ rất khó tìm. Lang tiêu nói, bây giờ em thử đưa sức mạnh linh hồn ra bên ngoài một chút, cảm giác xem sao. Du tiểu mặc hơi sửng suốt, lập tức gật đầu, được. Đưa sức mạnh linh hồn ra ngoài còn dễ dàng hơn khống chế nó để bao trùm toàn thân, nhưng vừa thử hắn đã biết là chẳng dễ hơn chút nào, áp lực của mực dưới sâu 2 vạn mét cũng ảnh hưởng tới sức mạnh linh hồn, cứ như thể khi trải rộng sức mạnh linh hồn ra thì còn phải đỡ trọng lực ở bên trên ấy, cũng may mà áp lực này không lớn lắm. Du Tiểu Mặc nhanh chóng thích nghi, loại cảm giác này cũng không xa lạ gì mấy, bởi vì hắn đã trải nghiệm rất nhiều lần trong núi trọng lực. Sức mạnh linh hồn của đan sư cấp 8 không thể khinh thường. từ sau khi trở thành đan sư cấp 8, hắn chưa từng thử cực hạn của sức mạnh linh hồn bây giờ lại tình cờ có cơ hội sức mạnh linh hồn mênh mông không ngừng trải ra bốn kia như mạng nện hắn có thể cảm giác được sự yên tĩnh dưới đáy biển làm cho người ta sợ đến mức sởn hết cả gai úc nhiều lần hắn còn định thu sức mạnh linh hồn lại mãi tới khi đi đến một nơi cách 2000 ngàn mét khi sức mạnh linh hồn quét qua một nơi nô lên rốt cục thì hắn cũng phát hiện ra sự kỳ lạ sức mạnh linh hồn bị một dòng linh khi cực kỳ đậm đặc thu hút tìm được rồi Du Tiểu Mặc lập tức thu sức mạnh linh hồn lại, ngạc nhiên tốt lên. Hai ngàn mét không hề xa, đợi tới khi bọn họ chạy tới liền thấy được một tòa núi đá cao khoảng mười mấy mét, rộng vài chục mét. Trên núi đá là một đống thứ gì đó lông xanh bò lộn lộn, vừa nhìn đã thấy gớm. Xung quanh đen thui, nhưng thực lực của đàn sư cấp 8 có thể nhìn do cảnh sắc xung quanh tầm trăm mét. Núi đá bị nứt ra, càng đến gần khe nước càng cảm giác được dòng linh khí không ngừng tràn ra bên ngoài, nồng nộ của linh khí còn đậm đặc gấp đôi linh mạch ở học viện đạo tâm. Linh khí nồng như vậy có vẻ hơi kỳ lạ. Du tiểu mặc kích động nói, bây giờ chúng ta phải làm gì? Lăng Tiêu đáp, không có cách cụ thể nào để tìm nguyên tố chi tâm dưới đáy biển, chỉ có thể ra tay từ chỗ này. Muốn đi vào hả? Không phải chớ Du tiểu mặc nhìn cái khe hở chỉ lớn bằng lòng bàn tay kia, có thể chen vào được sao? mươi 356, có tới hai viên. Chúng ta không cần vào đó. Lăng Tiêu đáp. Vì sao? Du tiểu mặc khó hiểu. Linh mạch là một chính thể, nếu tùy tiện đi vào sẽ xảy ra vấn đề, hơn nữa cũng không biết đến cùng thì linh mạch rộng bao nhiêu, chỉ có thể dùng cách khác dụ nguyên tố chi tâm ra. Ủa? Còn dụ được cả nguyên tố chi tâm hả? Đây là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc được nghe nói đó, ngạc nhiên lê. Nguyên tố chi tâm bình thường thì không được, nhưng linh mạch này thì khác, cho dù nó không có tuổi thọ ngang với biển vô tận, nhưng ít nhiều thì cũng phải 10 tỷ năm rồi, chắc chắn nguyên tố chi tâm đã sớm có linh thức. cho nên ý anh là lợi dụng điểm đó để dụ nó ra, nhưng mà lấy gì để dụ nó đây? Nguyên tố chi tâm thuộc một, mục, mục còn có ý là cây khô gặp mùa xuân, nó có sức sống rất hướng ảnh, vô cùng mẫn cảm với sinh mệnh chi linh. Sinh mệnh chi linh là cái gì? Sinh mệnh chi linh là một loại kết tinh, chỉ có thể thai ngén ở nơi có linh khí đậm đặc đến mức tận cùng, hơn nữa mỗi vạn năm mới thai ngén được một viên, cực kỳ quý giá, nhưng nó cũng chính là thứ mà nguyên tố chi tâm thích nhất. Thế nhưng mà... Bây giờ chúng ta đi đâu tìm đây? Giờ mà có tìm cũng không kịp rồi đúng không? Lăng tiêu mỉm cười, dùng ngón tay vô vô chót mũi hắn, nếu như là người khác, đúng là không còn kịp, nhưng em thì có. Em có. Du tiểu mặc ngạc nhiên mở to mắt, hình như chuyện này hơi vô lý thì phải, hắn có gì đó là hắn nhớ rõ lắm, nhưng tuyệt đối không có thứ gì gọi là sinh mệnh chi linh đâu, sao hắn có thể nhớ lầm được? Lăng tiêu không hề bất ngờ, y nói tiếp, còn nhớ ta nói điều kiện để thai ngén ra sinh mệnh chi linh không? Nhớ chứ, anh nói chỉ có nơi linh khí đậm đặc tới mức tận cùng nói đến đây, du tiểu mặc đột nhiên sững lại, hắn ngạc nhiên nhìn lại lang tiêu, anh. Đừng bảo là anh nói đến hồ linh thủy nha. Sự thật thì, đúng là hồ linh thủy, nếu linh khí đậm đặc đến mức tận cùng sẽ biến thành linh thủy, tuy linh khí ở linh mạch rất đậm đặc, nhưng chưa tới cực hạn, nếu không thì thứ ở đây không còn là linh khí, mà đã thành linh thủy rồi. Tuy thời gian để thai ngén một mảnh kết tinh là vạn năm, nhưng không gian mà phụ thân của du tiểu mặc để lại cho hắn lại là đồ gia truyền của gia tộc xích huyết truyền từ đời này qua đời khác chắc cũng hơn vạn năm rồi ấy chứ dưới đáy hồ linh thủy có một mảnh kết tinh cũng không cần suy nghĩ nữa nhưng mà em đâu có phát hiện trong hồ có kết tinh gì du tiểu mặc nghĩ tới vấn đề này đám tiểu cầu thường xuyên chơi trong hồ nếu như dưới đáy hồ có thứ gì đó chúng đã sớm nói cho hắn biết sao có khả năng đến giờ cũng chưa phát hiện ra em quên rồi hả dưới đáy hồ có một con suối tám phần là kết tinh nằm ngay trong con suối đó. Lang Tiêu nhắc nhở, cuối cùng Du Tiểu Mặc phải đi vào xem xét một chút. Quả nhiên tìm được một mảnh kết tinh cực mỏng trong con suối kia. Mảnh kết tinh chỉ lớn khoảng nửa cái móng tay, trong suốt, vừa nhìn thì thấy giống như một mảnh thủy tinh trong suốt mỏng dính. Nếu như không phải mắt hán tinh, chắc đã bỏ qua rồi. Kết tinh vừa mỏng vừa nhỏ như vậy, với cái tính sơ ý chủ quan của đám tiểu cầu, chỉ sợ chúng có chơi đùa trong hồ mỗi ngày cũng chẳng phát hiện ra. Du Tiểu Mặc đưa kết tinh cho Lang Tiêu. Lang Tiêu ném mảnh kết tinh vào bên trong khe nhở, kết tinh nhỏ xíu xuyên qua khe hở kia, tản ra một đợt ánh sáng chói mắt, giống như có mùi gì đó tràn lan ra khắp nơi. Du Tiểu Mặc ngửi một cái, chẳng ngửi thấy mùi gì hết. Lăng Tiêu nói, em cầm tinh con cầu hả? Lần nào cũng ngửi ngửi, kết tinh không mùi không vị, chỉ có nguyên tố chi tâm mới phát ra được. Du Tiểu Mặc cười ngại ngùng. Hai người lặng lặng đứng chờ, khoảng hai phút sau, linh khí ở khe hở đột nhiên xảy ra khác thường, hình như bên trong có chuyện gì đó đang xảy ra. Làm cho linh khí rung chuyển, linh khí đậm đặc không ngừng thoát ra khỏi khe hở. Một lát sau, khe hở lại tiếp tục phát sinh biến hóa, bên trong linh khí màu trắng xóa, đông có một luồng sáng màu xanh tỏa ra, tốc độ rất nhanh, ngay lúc ánh sáng xanh kia muốn nhào tới kết tinh, lang tiêu lập tức ra tay. Kết tinh như có suy nghĩ, bay về phía sau, tránh né ánh sáng xanh kia. Thời gian trôi qua, luồng ánh sáng xanh dần dần lộ ra hình thái, đó là một màu sắc đẹp đẽ như đông đóm, nhỏ khoảng một nắm tay của Du tiểu mặc. Hào quanh màu xanh lấp lánh lấp lánh. Tuy nguyên tố chi tâm đã sớm có ý thức, nhưng trên thực tế nó tựa như một đứa trẻ mới sinh, chỉ biết làm theo bản năng. Vậy là sau khi kết tinh né tránh, nó vội vàng đuổi theo, khi nó phát hiện có gì đó kỳ lạ, thì đã bị lăng tiêu bắt mất. Trong khi nó chuẩn bị dây giụa, lăng tiêu đã thẳng tay ném nó vào trong không gian. Bởi vì thời gian quá vội, bọn họ không chuẩn bị đồ để đựng nguyên tố chi tâm, thôi thì cứ ném vào không gian là ổn nhất, đã tiện lại còn an toàn. Du tiểu mặc không nhìn kỹ, nhưng nguyên tố chi tâm bị bắt dễ dàng như vậy làm hắn vui lắm luôn, há to miệng, đúng lúc hắn định lên tiếng, lăng tiêu đột nhiên che miệng hắn lại. Du tiểu mặc nhìn theo tầm mắt lăng tiêu, ý vẫn nhìn về phía khe hở, ngoại trừ linh khi đang tỏa ra bên ngoài thì đâu có gì nữa, thật khó hiểu. Lăng tiêu hơi kích động, đây là nguyên tố chi tâm thứ hai. Du tiểu mặc ít khi được thấy lăng tiêu mang vẻ mặt kích động, chỉ là sau khi nghe y nói xong, hắn cũng ngơ ngác. chẳng phải đã nói một cái linh mạch chỉ có thể thai ngén ra một viên nguyên tố chi tâm sao mười giây sau viên nguyên tố chi tâm thứ hai trong lời lăng tiêu rốt cục cũng nghiêng vẹo xuất hiện ở miệng khe hở có vẻ cũng bị kết tinh dụ dỗ tới nhưng một giây sau sự khác thường xảy ra ngay lúc lăng tiêu và du tiểu mặc còn đinh ninh rằng nó sắp chạy tới chỗ kết tình thì viên nguyên tố chi tâm kia đột nhiên rẽ một cái nhanh chóng đào tẩu ra phía ngoài hiển nhiên là linh trí của nguyên tố chi tâm này thông minh hơn viên trước nhiều lắm Đại khái cũng đoán được đây là cái bẫy, có lẽ nó đã trốn ở bên cạnh nhìn lén từ trước rồi. Có thể làm được như vậy, rõ ràng là linh trí của nó đã phát triển khá ổn. Du Tiểu Mặc còn định hỏi Lang Tiêu có muốn đuổi theo không, Lang Tiêu đột nhiên dẫn hắn vào trong không gian, bên cạnh núi đá lại được trả lại sự yên lặng vốn có. Chỉ ba giây sau, ba bóng người vội vàng chạy tới, đúng là ba người phủ dung tiên tử. Bọn họ còn đang suy tư làm sao để tìm được nguyên tố chi tâm thì đột nhiên cảm nhận được sự tồn tại của nó. Vội vã đuổi theo, cũng tình cờ nhìn thấy nguyên tố chi tâm còn chưa trốn kịp, nhanh chóng bám sát theo nó. Có chuyện gì xảy ra thế? Du tiểu mặc giật mình. Ta đã cảm thấy đám người hắc vân lão nhân có gì đó quái lạ từ trước, xem ra bọn họ đã nhận được tin tình báo từ trước, biết rõ vị trí của Linh Mạch ở ngay dưới đáy tuyển hồ. Lăng tiêu nói. Bọn họ đúng là rào hoạt. Được rồi, cứ để bọn họ tranh đoạt viên nguyên tố chi tâm kia cũng được, với linh trí của nó, hẳn là một lát nữa cũng không bị bắt đầu. Có điều câu nói đằng sau của lăng tiêu đống dừng lại. Có điều gì thế? Du Tiểu mặc hỏi. Nếu như đến cuối mà học viện đạo tâm cũng không đoạt được nguyên tố chi tâm, thì chúng ta có đưa viên nguyên tố chi tâm khác cho sư phụ của em cũng vô dụng. Du Tiểu mặc vừa nghĩ đã hiểu ý lăng tiêu, sư phụ đã vì tương lai của học viện mà bỏ qua nguyên tố chi tâm. Nếu như hắn đưa nguyên tố chi tâm cho sư phụ, cha ông cũng sẽ đem nó cho học viện thôi. Đến cuối cùng thì họ cũng không đạt được mục đích mà mình muốn. Vậy phải làm sao đây? Du tiểu mặc lo lắng, tuy học viện đạo tâm là một nơi rất tốt để học tập, nhưng tình cảm hắn dành cho nơi này không sâu sắc như với lao đầu, nếu bảo hắn chọn, hắn sẽ chọn lao đầu mà không cần do dự. Lăng tiêu nói, kế sách duy nhất là giúp học viện đạo tâm nhận được nguyên tố chi tâm. Du tiểu mặc xương sở, vẫn chưa hết lo lắng, thế thì liệu có quá? Hắn thấy đây là chuyện của hắn, nhưng mỗi lần có chuyện đều phải dựa vào lăng tiêu, giờ bảo lăng tiêu làm không công, hắn hơi ngại ngùng. Người hiểu Du Tiểu Mặc nhất cũng chỉ có Lăng Tiêu. Người nào đó vừa nhìn nét mặt của Du Tiểu Mặc là biết ngay hắn đang suy nghĩ gì, ý nói: "Phu nhân thân yêu, với tư cách là phu quân của em, ta đã có giác nộ này từ trước rồi." Du Tiểu Mặc đợi tới khi bọn họ đi ra khỏi không gian, đã là nửa canh giờ sau, đáy biển vẫn yên lặng tới mức làm người ta sợ hãi, đã không thấy bóng dáng của đám người hắc vân lão nhân đâu, khe hở vẫn tỏa ra vài sợi linh khí. Du Tiểu Mặc dự tính Tị Thủy Châu chỉ còn lại có một giờ. vội nói chúng ta đi nhanh lên không vội lăng tiêu đáp không phải em muốn linh tinh trong linh mạch sao hở du tiểu mặc mở to mắt lăng tiêu giải thích bây giờ chắc những người có mặt đều tranh đoạt nguyên tố tri tâm phía học viện đạo tâm có hát thiên và đoàn kỳ thiên dù chúng ta tới chậm một chút vẫn kịp bây giờ phải tranh thủ không có ai đào linh tinh đi bằng không thì về sau chẳng còn cơ hội nữa rồi đợi sự việc xong xuôi những người kia sẽ phái người đến đào linh tinh ngay du tiểu mặc kinh hãi Anh muốn đào hết linh tinh hả? Lăng tiêu liếc hắn khinh bỉ, đưa tay gõ đầu hắn một cái, em thấy có khả năng à? Tây du tiểu mặc xấu hổ, rất không có khả năng. Căn bản là không đủ thời gian, linh mạch thai ngén ra tới hai viên nguyên tố chi tâm, chắc chắn lượng linh tinh bên trong không chỉ nhiều bình thường đâu, cho nên bây giờ đào được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu. Vì vậy, hai người bắt đầu kế hoạch đi đào linh tinh. Khi hai người họ vất vả đào tới, phía trên lại diễn ra một màn cướp đoạt nguyên tố tri tâm rất tương mừng. Nguyên tố chi tâm vừa xuất hiện đã bị các vị cường giả phát hiện ra ngay, mà ngay cả Hắc Thiên và Lưu Ly Thủy Giao cũng ngừng chiến. Chương 357, trở mặt thành thủ. Linh tinh khá khó đảo, nhất là dưới đáy biển, người bình thường chắc đành phải bỏ tay, nhưng cũng may mà có lăng tiêu ở đây. Y Z dùng năng lực của mình làm ra một khu vực riêng ngăn cách nước biển ở bên ngoài, nhưng bởi vì đáy biển nơi họ đang đứng quá sâu, áp lực của nước biển rất lớn, dù là lăng tiêu, cũng không thể chống đỡ được trong thời gian dài. cho nên ý chỉ có thể kiên trì được một giờ mà thôi. Thời gian vừa tới, ý phải thu khu vực tự tạo kia lại, nếu không sẽ bị thương. Tiếp theo chắc chẳng còn sức mà giúp học viện đạo tâm cướp đoạt nguyên tố chi tâm nữa rồi. Du Tiểu Mặc biết rõ thời gian cấp bách, lập tức lấy một lọ linh thủy ra khỏi không gian, chuẩn bị bổ sung sức mạnh linh hồn bất cứ lúc nào, bởi vì chỉ có một mình hắn chịu trách nhiệm đào linh tinh. Linh tinh là một thứ rất chắc chắn, lại còn chôn sâu dưới lòng đất. Từ lúc Du Tiểu Mặc đào được khối linh tinh đầu tiên liền ngộ ra điều này. Bởi vậy cũng chỉ có thể đào bằng sức mạnh linh hồn, cũng may mà bây giờ hắn đã là đan sư cấp 8. Vì thời gian rất gấp, du tiểu mặc cũng không để tâm tới việc dùng cách thô bạo. Một mảnh sức mạnh linh hồn lớn như lưới đánh cá được tung ra trong phạm vi rộng, linh tinh vừa được đào ra đã bị ném vào không gian ngay lập tức, cứ lặp lại như thế nhiều lần. Bận rộn cả buổi, tuy hắn đã cố hết sức, cũng uống linh thủy nhiều lần, nhưng với sức lực của một mình hắn, muốn đào được số lượng mình muốn trong vòng một canh giờ là chuyện quá khó khăn. cuối cùng số linh tinh du tiểu mặc đào được còn chẳng bằng một phần một ngàn. sau khi thu linh vực lại, lang tiêu lập tức dẫn hắn rời khỏi đáy biển. cũng không lâu lắm ánh sáng đã hiện ra, hai người trở lại điểm xuất phát, tuyển hồ. bọn họ mới rời đi có nửa canh giờ nhưng đảo lưu ly đã yên tĩnh một cách kỳ lạ, khắp nơi đều là những kiến trúc bị tàn phá, mà đám người hắc thiên cũng không thấy tăm hơi. một lát sau, đám tiểu hắc liền tìm tới, thực ra bọn chúng không hề rời tuyển hồ qua xa, hơn nữa từ đầu vẫn giữ liên lạc với xa cầu, chủ nhân. Cuối cùng thì ngươi cũng ra rồi. Miêu Cầu chạy tới khóc lóc kể lể, veo một cái bổ nhào vào trên đùi Du Tiểu Mặc, nghẹn ngào nói: Miêu Cầu sợ chết mất, có thật nhiều người lợi hại. Du Tiểu Mặc ôm nó lên, thực ra hình dáng của Miêu Cầu rất giống một cái gối ôm hình thỏ mà kiếp trước hắn có, tròn tròn nè, dẹt dẹt nữa, bên trên đầu còn có một đôi tai thỏ dài dài. liền đưa tay vớt ve đầu nó, có chuyện gì thế? Tiểu Hắc Nạo kiều nói: Sau khi chúng ta tới tuyển hồ không bao lâu, ba gã cường giả của vô tận trấn cũng tới. Theo như cuộc đối thoại của họ thì ba người này đã sớm biết được bí mật dưới đáy tuyên hồ, hơn nữa cũng không hề muốn chia sẻ linh mạch cho Học viện Đạo Tâm và Tứ Đại Gia tộc. Lúc ấy chúng lo lắng sẽ bị ba người kia phát hiện, dù sao thì thực lực giữa hai nhóm chênh lệnh quá nhiều, cho nên tránh đến một nơi rất xa, cũng may mà ánh mắt của chúng không tệ, hơn nữa ba người kia vội vàng lặn xuống, cho nên không bị phát hiện. Lăng Tiêu nói, chúng ta cũng đoán được chuyện này. Tiểu Hắc nói thêm, còn có một việc nữa. Hình như có người lén lút đi theo ba người hắc vân lão nhân kia, sau khi họ xuống dưới thì hắn cũng đi theo. Tiểu Hắc lắc đầu, tư liệu chủ nhân đưa cho không có người kia, là một nam nhân trẻ tuổi mặc áo bào đen. Nói đến nam nhân trẻ tuổi lại còn mặc áo bào đen, hơn nữa còn có thể theo dõi đám người hắc vân mà không bị phát hiện, rõ ràng kẻ đó cũng là một cường giả cấp 10, mà trong những người bọn họ quen biết cũng chỉ có một người phù hợp. Bảo sao lúc trước người kia lại mai danh nhận tích một thời gian ngắn. Hóa ra là gã cũng chạy đến biển vô tận để tranh đoạt nguyên tố chi tâm, lần này sẽ làm cho gã có đến mà không thể về. lang Tiêu nét miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Bây giờ tình hình chiến đấu thế nào? Du Tiểu Mặc cũng đoán ra được, nhưng hắn không quan tâm lắm. Tuy thực lực người kia cũng mạnh đấy, nhưng ở Huyện Sa Hải này có nhiều cường giả đến vậy, dù gã và U Minh Hải yêu có liên thủ cũng chưa chắc đã kiếm chắc được gì. Lam Cầu mới truyền tin tới, bây giờ những người kia đều ở phía nam của Huyện Sa Hải. Đang tranh đoạt nguyên tố chi tâm trên quần đảo Tây Sa. mao cầu trả lời. Lăng tiêu nói, bây giờ chúng ta qua đó xem sao, các ngươi không cần đi. Du tiểu mặc gật đầu phụ họa, đúng rồi, bây giờ lưu ly hành cùng không có ai, các ngươi có thể đi tìm bà bối, nếu như không thích. Linh mạch nằm cách 2.000 ngàn mét về phía bắc tính từ đáy tuyên hồ. Nếu như các ngươi cảm giác quá chán thì cứ đào linh tinh là được, nhưng không được ở dưới đó quá lâu. Nói xong hắn và Lăng tiêu đi trước. Để lại ba người. Khuôn mặt đẹp đẽ của Tiểu Hắc đã đen thui. Bên dưới đáy biển Huyễn Sa Hải có quá nhiều yêu thú, với thực lực của chúng mà xuống dưới đó chẳng phải sẽ trở thành món ăn trong mâm sao? Hơn nữa nước biển quá sâu, chỉ sợ chưa đào được Linh Tinh đã bỏ tính mạng lại nơi đáy biển rồi. Đề nghị thứ nhất có vẻ không tệ, có điều Tiểu Hắc khinh thường. Mao Cầu và Miêu Cầu lại có chút hứng thú. Mao Cầu có thể là nam cũng có thể là nữ, có điều nó càng thiên về phía nữ hơn, cho nên đa số hình người đều xuất hiện với hình thái của phái nữ. Mà bình thường phái nữ thường ưa những món bảo bối lấp lánh. Miêu cầu còn cố ý dùng đá truyền âm để nói cho tiểu cầu, bảo nó tới cùng tìm bảo bối nào. Sau khi tiểu cầu hay tin, liền bỏ xả cầu chạy tới. Có thể nói quần đảo Tây Sa là một thắng cảnh ở huyện Sa Hải. Nơi ấy có rất nhiều đảo lớn đảo nhỏ trải rộng, gần như cứ khoảng ngàn mét lại thấy một hòn đảo nhỏ. Ngoài ra, bên cạnh đảo nhỏ còn có rất nhiều san hô, đủ mọi màu sắc, rất đẹp. Giao dịch kinh tế giữa Huyễn Sa Hải và vô tận chấn thường dùng san hô làm mặt hàng chủ yếu. Hai người đi một đường đã nhìn thấy không ít dạng san hô đẹp cực kỳ, có điều chỉ được xem chứ không được ăn. Du Tiểu Mặc liền sinh ra tâm tư lấy chút ít về để cất chứa. Nửa canh giờ sau, bọn họ cũng chạy tới được trên không quần đảo Tây Sa. Phía xa xa là một mảnh trắng xóa, trong mây mù có ba bóng người đang đứng yên lặng, đứng đối mặt với nhau, bầu không khí vô cùng căng thẳng, như thể gặp được kẻ thù, nhưng cũng có chút kỳ lạ. Du Tiểu Mặc nhìn chăm chú, vất vả lắm mới nhận ra một người trong đó, đang định vui mừng gọi người kia, Lăng Tiêu đã nhanh tay che miệng hắn lại. tư mừng?" Du Tiểu Mặc mở to mắt, định làm trò gì đó hả? Lần nào cũng che miệng hắn. Lăng Tiêu giải thích, "Chẳng lẽ em không phát hiện ra hả? Kẻ đứng cùng với Hắc Vân lão nhân chính là sư huynh khâu nhiễm của em." Du Tiểu Mặc trận tròn mắt, "Đùa phải không? Khâu Nhiễm cấu kết với Hắc Vân lão nhân? Để xác minh chân tướng của sự việc, hai người quyết định yên lặng để theo dõi diễn biến." Sư phụ, bị ông phát hiện mất rồi, cũng đành chịu, đúng thế, hắc vân chính là khế ước khú bản mệnh của ta, là ta bảo hắn phát triển hắc ước phường ở vô tận trấn ông có biết hay không thì cũng chẳng sao. Khâu nhiễm thờ ơ nói, ban đầu gã không muốn để đoàn kỳ thiên biết, nhưng đã bị phát hiện, vậy thì đành chịu. Đoàn kỳ thiên lạnh lùng nói, đúng sai ta cũng kệ, cho tới nay ta chỉ muốn biết một việc, ngươi trả lời ta thành thật, có phải là ngươi làm hại vệ bạch không? Khâu nhiễm im lặng thật lâu, đột nhiên cười nhạo. Thực ra ông vẫn nghi ngờ ta suốt phải không? Đoàn kỳ thiên thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, từ sau khi nhị sư đệ của ngươi mất tích, ta đã bắt đầu nghi ngờ ngươi có liên quan. Khâu nhiễm lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đoàn kỳ thiên chằm chằm, gàn tương chữ, nếu ông đã muốn biết rõ đến thế, ta sẽ nói cho ông biết, để ông khỏi chết không nhắm mắt. Đúng vậy, nhị đô đệ bảo bối của ông do chính ta làm hại, đáng tiếc, mạng hắn lớn, cuối cùng vẫn chạy thoát, có điều bây giờ chắc hắn đã biến thành một tên phế nhân rồi. Xuất sinh. Mặt mũi đoàn kỳ thiên tràn đầy phẫn nộ, dẫn dữ mắng. Khâu nhiệm ung dung, không hề để tâm, muốn trách thì trách ông, cùng là đồ đệ của ông, nhưng ông chỉ biết thiên vị vậy bạch, cái gì tốt cũng cho hán, còn ta, ngay cả thiên hồn kinh cũng phải tự tìm, bây giờ ngay tới một tiểu sư đệ mới thu mấy năm cũng được ông đối xử tốt hơn ta. Lúc trước, khi nghe đồ đệ nói sư phụ lại có thể để cho tiểu sư đệ thoải mái ra vào thư phòng mà Lao đã chân tàng nhiều năm, tuy trên mặt gã biểu hiện không để tâm lắm, Thực ra trong lòng đã sớm dâng lên sự ghen ghét đối với vệ bạch trước kia, lúc ấy gã cũng biết, thực ra từ đầu sư phụ đã không thích gã. Đoàn kỳ thiên lặng lẽ nói, bản thân ngươi mưu kế việc xấu lại trách ngược vi sư, sao ngươi không tỉnh lại tự ngẫm xem đến cùng mình đã làm sai điều gì. Khâu nhiễm cười lạnh một tiếng, bây giờ có nói mấy thứ này cũng vô dụng, nhị đô đệ bảo bối của ngươi sẽ mãi mãi không trở về đâu, còn du tiểu mặc, tốt nhất là ông nên trông coi hắn cho kỹ nào, nếu không ta không thể đảm bảo liệu hắn có theo gót vệ bạch hay không đâu. Đoàn kỳ thiên tức giận tới mức toàn thân phát run, nếu ngươi dám động tới một sợi tóc của nó, vì sư cam đoan, tự tay ta sẽ lấy đi tính mạng của ngươi. Lao đã mất một người, lần này tuyệt đối không thể để cho bi kịch lặp lại. Lấy tính mạng của ta. Ha ha. Khâu nhiễm đột nhiên cười khá lên, như thể nghe được cái gì vui lắm, mãi một lát sau mới ngừng lại, âm u nhìn đoàn kỳ thiên. Lao giả, ông cho rằng hôm nay mình còn có thể rời khỏi huyện Sa hải sao. Hôm nay sẽ là ngày chết của ông. Hừ. Ngươi cho rằng mình có thể đánh được vi sư sao? Đoàn kỳ thiên hừ lạnh một tiếng. Lao giả, đừng tưởng bằng ông giấu kỹ thì ta không biết, thực ra. Linh hồn của ông đã xảy ra vấn đề từ lâu, rốt cuộc không thể trở về thời khắc đỉnh cao, phải không? Khâu nhiễm cười ha ha, biểu lộ như thể chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Đoàn kỳ thiên mở to mắt. Du tiểu mặc cũng trợn tròn mắt. mươi 358, dụ dỗ. Linh hồn của sư phụ đã xảy ra vấn đề. Hắn nhớ rõ lúc sư phụ nói về việc hai nhân cách, chỉ nói ảnh hưởng tới việc luyện đan thôi mà, chưa hề nói tới việc linh hồn cũng xảy ra vấn đề. Hắn không nghĩ được, nhưng xem ra khâu nhiễm không có vẻ gì là đang nói láo. Lăng tiêu ghé vào thai hắn thì thầm, nhìn nét mặt của sư phụ em, hình như là bị khâu nhiễm nói chúng rồi, có lẽ Lao không hề nói chuyện này cho ai, ngay cả Hà thiên. Du tiểu mặc cắn răng, nếu như linh hồn của sư phụ thật sự xảy ra vấn đề, thế nguyên tố chi tâm có thể chữa trị được không? Lăng tiêu khẽ cười, đương nhiên. Du tiểu mặc túm lấy tay lăng tiêu, vậy thì chúng ta phải giúp học viện giành được nguyên tố chi tâm. Phải làm vậy thì sư phụ mới chịu nhận nguyên tố chi tâm mà hắn đưa, vừa nghĩ tới việc sư phụ biết được nhị đồ đệ mà mình yêu quý nhất lại bị chính đại đồ đệ hãm hại, trong lòng du tiểu mặc không nén nổi chua chát. Lăng tiêu liếc nhìn hắn, em xác định là chúng ta, mà không phải là ta. Du tiểu mặc cười khan một tiếng, em cổ vũ cho anh nha. Làm sao ngươi biết? Đoàn kỳ thiên khiếp sợ nhìn gã. nhưng cũng tỉnh táo lại rất nhanh, thấy nét mặt chắc chắn của khâu nhiễm, lão biết mình có che giấu nữa cũng vô dụng. Đừng tưởng rằng ông giấu kỹ thì ta không nhận ra, dù sao chúng ta cũng là sư đồ bao năm nay. Khâu nhiễm thưởng thức nét mặt hoảng hốt của đoàn kỳ thiên, ngay từ đầu đúng là gã không hề nhận ra, nhưng càng ở cạnh lâu dài, gã lại càng thấy kỳ lạ, sau khi điều tra, mới xác định được sự việc phát sinh trên người lão. Vì chữa trị cho linh hồn bị thương, những năm này, đoàn kỳ thiên chạy ngược chạy xuôi. không ngừng tìm kiếm những thứ có liên quan tới linh hồn cũng bởi vì chuyện này mà gã mới đoán ra được đoàn kỳ thiên lạnh lùng nói kể cả linh hồn của ta bị hao tổn thì cũng thừa sức dạy dỗ tên xuất sinh như ngươi nếu như ông định cậy vào khế ước thú bổn mạng của mình ha ha khâu nhiễm phát ra tiếng cười quỷ dị ta sẽ xuất hiện ở đây đương nhiên không thể nào không có kế hoạch rồi con khế ước thú kia của ông đã không còn uy hiếp gì với ta nữa hắc vân lão nhân là táo bào đen của lão lên rốt cục cũng lộ ra khuôn mặt thật lúc bình thường âm thanh của lão hơi khàn khàn có thể phán đoán chắc người này phải là một ông lão nhưng sự thật thì không phải như vậy đứng ở đằng kia là một nam nhân đầy sức sống hắn có một mái tóc màu đỏ dài đến eo hai đồng tử đỏ tươi màu máu cặp lông mày xếp lên cũng màu đỏ đồng tử đoàn kỳ thiên đột nhiên co lại khí tức này chẳng lẽ ngươi sắp đột phá khỏi cấp 10 rồi hả hát vân hay phải gọi là hồng vân mới đúng dùng ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn đoàn kỳ thiên nghe được câu hỏi của lão Ánh mắt thờ ơ liếc qua một thứ kỳ quái gì đó trên vai đoàn kỳ thiên, trả lời, đúng vậy, huyết đằng biến dị đã không phải là đối thủ của ta nữa rồi. Huyết đằng biến dị trên vai đoàn kỳ thiên bỗng nhiên mở mắt, đó là một đôi mắt xanh biếc như đá quý, giờ phút này đang mang theo một cỗ sát khí lạnh lẽo, trong sát khí còn mang theo vài phần cuồng bạo. Bớt sàm luôn đi, muốn đánh thì đánh. Có chuyện gì xảy ra thế? Du tiểu mặc nút ở phía xa quay sang nhìn lang tiêu. Lang tiêu giải thích. Khế ước thú bản mệnh của khâu nhiễm là một cuồng ô đế vương thú, có tên là ngũ thải điểu, nó là một loại thần điểu thuộc nhóm vương hoàng, tuy không thể bằng viễn cổ yêu hoàng, nhưng xếp hạng tiềm lực trong hàng ngũ đế vương thú thì cũng thuộc loại khá. Du tiểu mặc giật mình nhìn sang, thời gian đi theo lăng tiêu này, hắn đã càng ngày càng hiểu rõ được thực lực của đế vương thú, nếu thật sự là vậy, cho dù lao đầu và khế ước thú liên thủ cũng không thể đánh lại nổi. Lăng tiêu nói tiếp, hẳn là khâu nhiễm đã có kế hoạch từ trước. Có lẽ từ lâu rồi gã đã căm hận đoàn kỳ thiên, rất có thể sẽ mượn cơ hội này để giết sư phụ của em. Du tiểu mặc hết hồn, nói sao thì nói, lao đầu cũng là ân sư của gã, vậy mà lại đòi giết sư phụ, chuyện đại nghịch bất đạo thế này, nếu truyền đi, chắc chắn khâu nhiễm sẽ biến thành tử địch số 1 của học viện đạo tâm, gã không sợ học viện đạo tâm sẽ không buông tha cho mình sao. Du tiểu mặc không muốn lao đầu chết, có thể nói lao đầu chính là vị sư phụ đúng nghĩa đầu tiên của hắn, Hai năm qua hắn đã học được rất nhiều thứ từ ông. còn được cho không ít đồ ví dụ như đơn thuốc cao cấp chẳng hạn hắn đã lấy được kha khá từ chỗ lao đầu đền bù được việc hắn có linh thảo nhưng không có đơn thuốc huyết Đằng biến dị trong lời gã là gì thế huyết Đằng biến dị là một yêu thú hệ thực vật bởi vì biến dị cho nên tiềm lực cao hơn huyết đẳng thông thường cũng có thể coi là bán đế vương thú bán đế vương thú không thể nào đứng cùng cấp bực với đế vương thú được chỉ cần xét về huyết thống đã bị áp chế huống chi thực lực của đối phương khá cao phần thắng quá ít phải làm sao đây yên lặng theo dõi kỳ biến tính cách của huyết đằng biến dị cũng nóng nảy như đoàn kỳ thiên bởi vậy đây cũng là một trong những nguyên nhân đại khái mà họ khế ước với nhau một khi cơn giận dâng lên lý trí sẽ bị che mở ngay cả linh khí chung quanh cũng trở nên gắt gỏng hơn sau khi nói xong câu kia hắn huyết hóa trở về bản thế bản thế của yêu thú mạnh mẽ hơn hình người rất nhiều nếu thực lực không bằng đối phương vậy thì phải cố gắng hết sức thôi đây trời được phủ kín bằng từng sợi huyết đằng vặn vẹo như một bầy rắn phát ra từng đợt tiếng gào quỷ dị toàn thân huyết đằng có màu xanh biếc dưới lớp da thật mỏng kia là mạch máu trong suốt đang lúc ních hồng vân không hề xem thường huyết đằng biến dị cho dù huyết đằng không phải là đối thủ của hắn thì chính hắn cũng không dám xem thường một thứ bán đế vương thú lập tức hiện về nguyên hình một con ngũ thải điệu dần dần hiện ra đỉnh đầu có màu đỏ cam màu lông kết hợp hài hòa gỡ năm màu sắc đẹp đẽ bản thể của hắn không nhỏ hơn huyết đằng biến dị là bao chỉ riêng sải cánh đã dài tới trăm thước khí thế của ô vô cùng mạnh mẽ dù chưa hề động thủ nhưng đã tản ra uy áp của đế vương thú chỉ bằng huyết mạch đã bắt đầu áp chế huyết đẳng biến đến dị có điều huyết đẳng đâu phải là ngẽ con mới sinh kinh nghiệm phong phú đã giúp hắn bỏ qua uy áp của đế vương thú này hồng vân tốc chiến tốc thắng vẫn chưa đánh nhưng khâu nhiễm đã lo lắng hô một câu mục tiêu của họ là nguyên tố chi tâm nếu không phải do lão già kia đột nhiên xông ra phê phán gã thì bây giờ gã đã chạy tới tham dự cuộc chiến tranh giành nguyên tố chi tâm cái đầu to lớn của cuồng ỗ khẽ gật sau đó bắt đầu ngâm sướng huyết đằng biến dị không cho hắn có cơ hội làm điều đó ba sợi huyết đằng liền biến thành vũ khí sắc nhọn đâm về phía Cung ô khâu nhiễm nhìn hai yêu thú đang chiến đấu tuy thực lực giữa hai bên có chút chênh lệch nhưng dù sao thì huyết đằng biến dị cũng là khế ước thú bản mệnh của lão già đi theo lão nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn hồng vân nhiều lắm có lẽ trong một thời gian ngắn không thể nào phân thắng bại gã đưa mắt nhìn về phía đoàn kỳ thiên đứng đối diện linh hồn của lão già đã bị tồn tại bây giờ chính là cơ hội tốt để giải quyết lao nghĩ vậy nét mặt khâu nhiễm hơi vặn mẹo thậm chí ánh mắt còn lóe lên sắc ý dần dần nhiễm đẩy hai đồng tử hai tay vốn buông phong tử từ, từ nâng lên khâu nhiễm nhanh chóng kết một cái thủ ấn phức tạp một dòng sức mạnh linh hồn dồi dào phun ra khỏi cơ thể gã đoàn kỳ thiên đã sơm chú ý tới sắc mặt tâm u như bị bôi lên một lớp than đen đáng lẽ lúc trước không nên thu nhận kẻ vong ân phụ nghĩa này đúng là lương tâm đã bị chó ăn mất đang mải nghĩ ngợi khâu nhiễm đã tấn công Đoàn kỳ thiên gạt bỏ suy nghĩ dư thừa, dùng tốc độ nhanh hơn để kết một thủ lớn đơn giản, sức mạnh linh hồn như lốc xoáy, cuốn công kích của khâu Nhiễm bảo, rồi nhanh chóng hóa giải, vừa nhìn thì có vẻ hời hợt, không để lại ảnh hưởng gì quá lớn. Du tiểu mặc thấy thế, không nén nổi một tiếng thở phào. Lăng tiêu lại nói, động tác vừa rồi của khâu nhiễm chỉ là để thăm dò mà thôi, với bản lĩnh của sư phụ em có thể hóa giải một cách dễ dàng. Du tiểu mặc túi đầu nói, vậy anh có cách gì không? Cách thì cũng có. Lam Cầu chắc đang ở gần đây, em kêu hắn đến đi." Lăng Tiêu nói. Du Tiểu Mặc lập tức lôi đá truyền âm ra. "Đúng là Lam Cầu ở ngay gần đây, còn có cả Sa Cầu." Sau khi tiểu Cầu nhận được tin tức từ Miêu Cầu đã bỏ chạy tới Lưu Ly Hành cung rồi. Hai người vừa tới, Lam Tiêu liền hỏi nơi những người khác tranh đoạt nguyên tố chi tâm, đưa sinh mệnh chi linh cho ta, các ngươi ở đây đợi, ta đi một lát sẽ trở lại." Du Tiểu Mặc lập tức đoán ra mục đích của y, lập tức đưa kết tinh cho y. Lang tiêu nhanh chóng chạy tới chiến trường nơi đám người hát thiên đang tranh đoạt nguyên tố chi tâm, cũng là trên không trung của quần đảo Tây Sa. Dù thiếu đi ba người đằng này, thì vẫn còn 10 người nữa trong cuộc chiến tranh đoạt nguyên tố chi tâm. Ở giữa chiến trường, chính là nguyên tố chi tâm bị mọi người bao vây xung quanh, chỉ thấy nó lẳng lặng nổi đồng bềnh giữa không trung, ánh sáng xanh trên người cứ lập loại mãi, có vẻ đang suy nghĩ làm sao để chạy thoát. Từ khi phát hiện nguyên tố chi tâm đến giờ đã được một lúc, vậy mà không có ai giành được nó. Không phải vì thực lực của họ không đủ, mà là mỗi khi có người sắp thành công sẽ bị những người còn lại cắt ngang, tình hình vô cùng rắc rối. Lăng tiêu liếc nhìn đám người đang đánh nhau tối bụi, tiện tay lôi mảnh kết tinh kia ra. Dưới ánh mắt trời, bề ngoài kết tinh phát ra ánh sáng không rõ ràng lắm. Ngay khi kết tinh xuất hiện, nguyên tố chi tâm vốn còn yên lặng lơ lửng trên không trung đột nhiên chuyển động, chỉ trong giây lát, nó đã xông ra ngoài như một mũi tên. mươi 359, Lăng tiêu ra tay. nguyên tố chi tâm vừa khẽ động là mọi người đã nhận ra ngay. Họ luôn để một phần sự chú ý vào nguyên tố chi tâm, bởi vậy động tác của nó có âm thầm như thế nào cũng không thể thoát khỏi sự giám thị tầng tầng lớp lớp. Một số người cho rằng nó định chạy trốn, lập tức đuổi theo. Những người hơi chậm một bước đã bị đám cường giả lưu ly thủy giao mời tới giữ chân. Lăng tiêu thấy đã dụ dỗ thành công, lập tức mang kết tinh trở lại. Nguyên tố chi tâm đuổi theo sau y, ý ý. tốc độ không hề chậm, chỉ thoáng cái đã đuổi tới nơi đoàn kỳ thiên đang đứng. Ý lập tức cất kết tinh đi. Hương vị kết tinh vừa biến mất, Nguyên tố Chi Tâm liền ngơ ngác, cứ lơ lửng ở đó không biết phải làm sao. Ở bên phía, Khâu Nhiễm vô tình liếc thấy Nguyên tố Chi Tâm, nét mặt chuyển thành kinh sợ trong nháy mắt, nghẹn ngào hô: "Nguyên tố Chi Tâm!" Đoàn Kỳ Thiên cho rằng Khâu Nhiễm đang dương đông kích tây, bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng kết thủ lớn, công kích thẳng vào linh hồn gã. Vì sự xuất hiện bất ngờ của Nguyên tố Chi Tâm, Khâu Nhiễm lộ ra sơ hở, cho dù tránh được nhưng cũng không tránh được toàn bộ, linh hồn bị công kích. sắc mặt gã tái nhợt, cơ thể lung lay vài cái. lúc này đoàn kỳ thiên mới phát hiện ra sự kỳ lạ, vừa nghiêng đầu nhìn qua, hai mắt đã mở lớn. vì sự chậm trễ này, đám người hắc thiên và lưu ly thủy giao cũng đuổi tới nơi. nhìn thấy đoàn kỳ thiên và khâu nhiễm, ánh mắt sắc bén của hắc thiên quét qua bọn họ, cuối cùng nhìn về nơi huyết đẳng biến dị và hồng vân đang đánh nhau, giọng nói trầm thấp như muốn nghiền nát bầu trời, hắc vân lão nhân. đám người phía sau vừa chạy tới đã nghe được câu này, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Đoàn Kỳ Thiên lập tức triệu hồi huyết đằng biến dị, tuy không biết vì sao bọn họ ở đây, nhưng sự có mặt của Hắc Thiên đã giảm cho lão không ít áp lực. Sau khi Khâu Nhiễm nhìn thấy Hắc Thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi, Hồng Vân lập tức lui về bên cạnh gã. "Có chuyện gì xảy ra?" Hắc Thiên hỏi. "Như ông thấy đấy, Hắc Vân lão thân thực ra là yêu thú khế ước bản mệnh của Khâu Nhiễm, Hồng Vân, Tiểu Bạch cũng bị hắn hại." Đoàn Kỳ Thiên lạnh lùng nói. Hắc Thiên chú ý tới xưng hô của Đoàn Kỳ Thiên với Khâu Nhiễm. Xem ra đã vạch mặt rồi, ông lạnh lùng lên tiếng Vậy cũng tốt, ta đã cảm thấy khâu nhiễm không phải loại gì tốt từ trước Sau khi sự việc kết thúc, ta sẽ nói chuyện này cho Hàng Công Hàng Công chính là vị viện trưởng thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi của học viện đạo tâm Trong khi mọi người vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ về chuyện giữa khâu nhiễm và đoàn kỳ Thiên Một kẻ vẫn nút trong bóng tối từ đầu tới giới liền tranh thủ sơ hở nhào về phía nguyên tố chi tâm Tốc độ của gã rất nhanh, thời cơ cũng nắm chắc thậm chí nguyên tố chi tâm còn chưa kịp phản ứng đã bị tóm chặt một giây sau gã quay người định bỏ chạy nhưng những người khác đâu phải hạng thầm thường gần như lập tức phụ dung tiên tử và phi hạt ngăn cản trước mặt gã khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt kia trong mắt cùng hiện lên sự kinh ngạc thậm chí còn đồng thanh hỏi ngươi là ai hắc thiên nhìn qua bỗng cảm thấy khí tức của người này rất quen nhưng trong giây lát không thể nhớ ra đã gặp ở nơi nào nhìn gã cường giả lạ lâm bông xuất hiện gần như chẳng ai trong số những người có mặt quen biết gã Ngược lại Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đang nút trong bóng tối vừa liếc đã nhận ra. Người này không hề xa lạ, chính là Đông Thần theo dõi ba người phụ dung tiên tử lúc trước. Đông Thần thấy sự việc bại lộ, cắn răng một cái, rồi dùng sức ném nguyên tố chi tâm ra ngoài. Bây giờ, ai cầm lấy nguyên tố chi tâm thì người đó sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Những người ở đây không thể dùng sức một mình chống lại cả đống người liên thủ, ngay cả Hát Tiên, Lưu Ly Thủy Giao và Hồng Vân cũng không. Còn chưa nói tới việc Hắc Thiên và Lưu Ly Thủy Dao đều có vài vết thương nhẹ. Mọi người nhìn chằm chằm vào nguyên tố chi tâm đang bay trong không trùng, dù dục dịch nhưng không ai dám làm người đầu tiên lao tới cướp lấy nó. Nguyên tố chi tâm vừa đạt được tự do, không dám dừng lại nữa, nó vội vàng rẽ vào một hướng không người, cố gắng bỏ chạy. Phù Dung tiên tử là người đuổi theo đầu tiên, ngón tay ngọc ngà thon thon sắp chạm vào nguyên tố chi tâm thì một cái dịu lớn đột nhiên bổ xuống. Vì phải né tránh, Phù Dung tiên tử đành buông tha. vừa nhìn lại đã thấy lao tổ mặt mũi hiền lành của bách lý gia người ngăn ả lại đúng là bách lý dương thấy ả nhìn qua liền cười tủm tỉm phù dung tiên tử có lỗi quá nguyên tố chi tâm không phải cho người cầm. phù dung tiên tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ lên án bách lý dương ngươi ngăn cản ta được một lần nhưng không ngăn cản người khác được đâu ngươi cũng đừng hòng đoạt được nguyên tố chi tâm bách lý dương thản nhiên cười cười đương nhiên lão phu biết rõ chứ nhưng có thể ngăn ai thì biết người ấy ngụ ý chính là Ông ta không quan tâm tới nguyên tố tri tâm nữa. Phù dung tiên tử bực bội tới mức thở gấp. Có điều nghĩ cũng phải, toàn bộ Bách Lý Gia cũng chỉ có một mình Bách Lý Dương là cường giả đế cảnh, với thực lực của một mình ông ta sao có thể cướp được nguyên tố tri tâm, mà bản thân ông không thể bỏ mạng được, nếu không thì sau này Bách Lý Gia sẽ bị diệt sạch ngay, cho nên so với việc cứ cố đi vào con đường không thể bước tiếp, còn chẳng bằng bán một thân tình cho học viện đạo tâm. Hiển nhiên là lão tổ đồng gia cũng có suy nghĩ này, Một giây sau đã ngăn phi hạt có ý định đoạt nguyên tố chi tâm lại. Ngược lại thì Lao Tổ xài ra và đẳng gia hơi do dự. Xài ra có thủ với Du Tiểu Mặc, mà Du Tiểu Mặc lại là đồ đệ của Đoàn Kỳ Thiên. Giờ bảo Lao giúp học viện đạo tâm, thật không cam lòng. Còn Lao Tổ đẳng gia phân vân vì Khâu Nhiễm, Khâu Nhiễm là sư phụ của đẳng tử tâm, bản thân gã cũng lui tới khá khẩn thiết với đẳng gia. Lần này Khâu Nhiễm và Đoàn Kỳ Thiên đã vạch mặt, đây cũng là lúc đẳng gia phải lựa chọn rồi. Có điều bởi vì như vậy. Đa số nghiêng về phía học viện Đạo Tâm. Tuy Lưu Ly Thủy Giao mời tới không ít cường giả, nhưng phần nhiều đều đã bị thương khi chiến đấu lúc trước, thậm chí còn có người đòi hủy bỏ việc hợp tác vì bằng mặt không bằng lòng, lúc này không có nhiều cường giả đứng về phe hắn. Nhưng tình huống của học viện Đạo Tâm không hề lạc quan. Lưu Ly Thủy Giao ngăn trước mặt Hắc Thiên, cho dù có bách lý ra và đồng ra giúp đỡ thì ngươi cũng đừng mong đạt được nguyên tố chi tâm. Hắc Thiên dùng sắc mặt u ám nhìn hắn, "Ta không thể thì ngươi cũng đừng mơ tưởng." Nói xong ông liền nhìn về phía hai con yêu thú đang cuốn lấy đằng ra và xài ra. Lưu Ly Thủy Giao mời nhiều cường giả đến giúp đỡ như vậy, chỉ đáng tiếc là cuối cùng còn lại đúng ba người có sức chiến đấu. Lưu Ly Thủy Giao hừ lạnh, cái đấy thì chưa chắc. Dù chỉ còn có ba người, nhưng bên hắn vẫn có phần thắng. Hắc Thiên biết rõ hắn đang nói gì, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía lôi điện tử điêu cách đó không xa. Lôi điện tử điêu, cũng là con yêu thú cấp 10 đã trốn thoát khỏi tay đám người phù dung tiên tử, nhìn mọi người đang đánh nhau kịch liệt. trong lòng lập tức dâng lên một sự sung sướng, lập tức lao về phía nguyên tố chi tâm. thế nhưng mà hắn đã quên mất một người bị bỏ quên, đó chính là Đông Thần. ngay khi lôi điện tử điêu sắp chạm vào nguyên tố chi tâm, gã liền ra tay. a, lôi điện tử điêu phát ra một tiếng gào thẳng thiết. bởi vì quá kích động nên hắn không chú ý tới Đông Thần, kết quả là bị đánh lén thành công. trên lưng xuất hiện một vết thương đang chảy máu rầm rề. lôi điện tử điêu hầm hầm nhìn về phía Đông Thần, giận dữ gào lên: ta muốn giết người. que miệng Đông Thần cong thành một nụ cười quỷ dị, nhạt nhòa tới nỗi chỉ hơi sơ sót cũng có thể bỏ qua. Lúc không ai chú ý tới, một kẻ nào đó lặng lẽ tới gần Nguyên tố Chi Tâm. Dù Nguyên tố Chi Tâm có linh thức, nhưng nó mới chỉ tiến hóa đến trình độ của một đứa bé 7-8 tuổi, tràn ngập tò mò với những sự vật mới lạ, thấy mọi người đánh nhau kịch liệt, nó không thèm bỏ chạy nữa, ngược lại còn lơ lửng giữa không trung, như đang quan sát, ngẫu nhiên còn thấy ánh sáng xanh trên người nó lóe sáng nhanh hơn. Ở chỗ tối, Du Tiểu Mặc nhìn chiến trường tạm thời cân đối, hắn cảm giác có gì đó là lạ. Lam Cầu bỗng lên tiếng, không thấy U Minh Hải yêu xuất hiện. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Nguyên Tố Chi Tâm, đồng thời phủ sức mạnh linh hồn lên ánh mắt. Sau đó, hắn liền thấy một bàn tay vô hình đang đưa về phía Nguyên Tố Chi Tâm. Kẻ kia không hề nhận ra, vừa định giơ tay khều người bên cạnh, Du Tiểu Mặc mới phát hiện, lăng Tiêu đâu rồi? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, cái tay kia đã tún được Nguyên Tố Chi Tâm. Sau khi bắt được. Việc đầu tiên hắn làm là bỏ chạy khỏi nơi này, hắn chính là U minh hải yêu, yêu thú cấp 10 chưa từng xuất hiện, hoàn toàn bị mọi người bỏ qua. Nếu một đế vương thú cấp 10 muốn trốn, lại còn ở vùng biển lớn như thế này, quả là chuyện dễ dàng, huống chi mọi người chưa từng biết tới sự hiện diện của hắn, đương nhiên không hề phòng bị. Không được, nguyên tố chi tâm bị đoạt rồi. Người phát hiện đầu tiên là khâu nhiễm, nghe thấy âm thanh khiếp sợ của gã, một số người cùng dừng tay, vừa nhìn, quả nhiên đã không thấy nguyên tố chi tâm đâu. Cùng lúc đó, Đông Thần đang đánh đấu túi bùi với lôi điện tử điêu cũng nhanh chóng thu tay lại, sau đó dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo U Minh Hải Yêu. Trong mắt người khác, gã đang đuổi theo nguyên tố chi tâm, chỉ có một số rất ít mới nghĩ đến việc gã có liên quan tới kẻ đánh cắp kia. Trong tiếng cầu nguyện của Du Tiểu Mặc, một luồng uy áp mênh mông như xuất hiện từ hư vô, đù ùn ùn lao về phía U Minh Hải Yêu đang trốn, thanh thế rầm rộ, khí tức kinh khủng ấy dứt khoát khóa chặt U Minh Hải Yêu lại, khiến cho kẻ kia đành phải trật vật hiện nguyên hình. Cường giả thân cảnh sáu 360, phu nhân của ta không thích ngươi. Hắc Thiên thì thảo, cũng cảm thấy uy áp thần cảnh này có chút quen thuộc, sự tỉnh táo trên mặt cuối cùng cũng bị vẻ khiếp sợ thay thế. Trong toàn bộ đại lục long tường này, ông chỉ biết một vị cường giả thần cảnh, đó chính là viện trưởng hàng công. Nhưng hiển nhiên khí tức này không phải thuộc về hàng công, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Không chỉ một mình Hắc Thiên thấy khiếp sợ, cả đám người phù dung tiên tử cũng bị áp chế tới mức đứng im một chỗ, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc. bọn họ tranh đoạt hồi lâu, vậy mà bên cạnh vẫn có một vị cường giả thần cảnh đang ẩn nốt sao? Du Tiểu Mặc kích động tới mức tún chặt cánh tay Lang Cầu, móng tay gần như bấm sâu vào thịt hắn. Khí thế này là của Lang Tiêu, cuối cùng thì y cũng chịu ra tay rồi. Lang Cầu đưa mắt nhìn cánh tay đang bị tàn phá của mình, không nhịn được mà liếc mắt khinh bỉ. Chẳng phải ngài đã sớm biết thực lực của Lăng Tiêu lao đại sao? Còn kích động đến vậy, mà có kích động cũng đừng chút lên hắn chớ, tuy rằng không hề đau. Trong mây mù dày đặc. Xuất hiện một bóng người như ẩn như hiện dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bóng người màu đen kia bước ra khỏi làn mây mù, lộ rõ khuôn mặt trước đám đông. Vừa nhìn đã biết người này là người ngoài, đó là một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ. Giữa cặp lông mày đẹp đẽ kia là hoa văn hình một ngọn lửa màu tím, phảng phất như một vật sống, nhún nhảy giữa lông mày y, y làm cho khuôn mặt tuấn mỹ kia được phủ thêm một sự quyến rũ tà mị, chỉ cần nhìn thấy một lần sẽ không bao giờ quên nổi. Ngoài ra, bên hai phải của y còn đeo một chiếc hoa tai màu tím. Nam nhân mặc cẩm bào màu đen, nhưng phong thái lạnh lùng khắt máu, tuyệt đối không có ai chỉ vì ý đẹp mà dám mơ tưởng đến mỹ mạo ấy, có điều con mắt màu đen kia lại khiến người ta cảm thấy ý cười như có như không, nhìn chỉnh thể khí chất thì rất cân đối, nhưng lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Lăng tiêu ở trước mắt là một lăng tiêu mà Du Tiểu Mặc chưa bao giờ nhìn thấy. Sau khi thấy lăng tiêu xuất hiện, Du Tiểu Mặc liền che miệng, vẻ mặt khó mà tin nổi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lăng tiêu mặc trang phục màu đen. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ký hiệu hình ngọn lửa giữa lông mày, mị lực còn đáng sợ hơn trước, làm hắn nhìn thấy mà xấu hổ tới mức tim cứ đập mãi. Đại nhân! Vẫn luôn! Anh Tuấn như vậy sao? Lam Cầu vừa do dự vừa đố kỵ, hắn là một người rất yêu cái đẹp, nhưng điều kiện bẩm sinh của hắn chưa đủ, cho nên mỗi lần nhìn thấy nam nhân nào đẹp trai hơn mình, hắn sẽ vô thức đấu kỵ với đối phương. Khi còn sống ở Thâm Sơn, hắn đã từng giết chết không biết bao nhiêu kẻ đã đẹp trai mà còn dám xông vào địa bàn của hắn. Khoe miệng Du Tiểu mặc giật giật, cũng đoán được đại khái. Hắn nói, không, bình thường ảnh không có lẳng lơ như vậy. lang cầu. Sa cầu, có thể nói ra mấy lời này sao? Nếu bị đại nhân nghe thấy ngươi nhất định sẽ phải chết. Ngưng một lúc, Du Tiểu mặc lại nói, mấy lời này các ngươi nghe hiểu là được rồi, nhớ đừng có nói cho lăng tiêu đó nha. Hai người. U Minh Hải yêu bị ép hiện nguyên hình, sau khi cảm giác được khí thế của cường giả thần cảnh này, sắc mặt thay đổi. Bởi vì Lăng Tiêu thay đổi khí tức một chút, cho nên cả hắn và Đông Thần đều chỉ cảm giác như thể đã nhìn thấy người này ở đâu đó rồi. Lúc này U Minh Hải Yêu quyết định, hắn sẽ bỏ qua nguyên tố chi tâm, nhưng Lăng Tiêu lại không muốn bỏ qua cho chúng, ý đã sớm có sát tâm. Thời điểm U Minh Hải Yêu ném nguyên tố chi tâm đi, Lăng Tiêu không đuổi theo nó, ý tiếp tục đi về phía hai kẻ kia, bóng dáng vốn đứng im đông biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, Lăng Tiêu dứt khoát khóa chặt cả hai lại, không để cho chúng có cơ hội bỏ chạy như lần trước. cả U Minh Hải Yêu và Đông Thần đều dùng mình. Bọn hắn kinh hãi nhận ra, người nam nhân này muốn giết chúng, vì sao chứ? Cả hai đều không thể hiểu nổi, nếu như là vì nguyên tố chi tâm, thế thì không cần thiết. Hơn nữa rõ ràng là thực lực của Y cao hơn tất cả mọi người ở đây, cho dù một mình Y cũng có thể xử lý hết đám người này, nhưng Y không hề, ngược lại còn xuất hiện ở một giây cuối cùng. Tại sao? Một đống câu hỏi cứ vang lên trong đầu, nhưng Đông Thần nhìn qua nam nhân, chân mày nhíu chặt, gã cảm giác mình đã từng gặp người nam nhân này ở đâu đó nhưng sao gã chưa hề thấy mặt ý, ý chắc chắn gã không thể quên được khuôn mặt này nhưng mà thân hình của y cũng có lắm giống như dường như đã nghĩ ra điều gì hai mắt đông thần trợn tròn chẳng lẽ là nam nhân kia Lăng tiêu nheo mắt lại y thu hết nét mặt của đông thần vào trong đáy mặt bị phát hiện ra rồi hả Lăng tiêu không có ý định cho đối phương cơ hội mở miệng y bước về phía trước một bước dưới chân lập tức hiện lên ngọn lửa màu đỏ chỉ một giây sau bóng y ẩn hiện như quỷ mị chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh đông thần cú đấm mang theo ngọn lửa màu đó xé đôi không khí chuẩn bị đánh thẳng vào đầu gã sức mạnh và tốc độ kinh khủng bày ra trong thoáng chốc đồng tử của đông thần đột nhiên co lại nhưng đã không kịp làm gì gã chỉ có thể né tránh theo bản năng cơ thể nghiêng về phía sau cố gắng tránh khỏi cú đấm của y có điều gã chỉ tránh được một nửa xung quanh nắm đấm còn mang theo lửa và sức mạnh đánh thẳng vào đầu gã sau khi cảm giác choáng váng trôi qua Suy nghĩ của gã mãi mãi dừng lại ở giây phút này. Có thể nói đầu chính là nhược điểm của bất cứ ai, dù người đó có lợi lại thế nào cũng không thể luyện cho đầu cứng đến nỗi đau thương bất nhập. Lăng tiêu hừ một tiếng, bởi vì cái gọi là tranh thủ lúc ngươi bệnh đòi mạng của ngươi, đương nhiên ý sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cú đấm kê tiếp phá vỡ phòng ngự mà đông thần mới tạo ra, chuẩn bị đập trúng đầu gã. Cú đấm này vẫn có một ngọn lửa cuốn quanh, nhưng màu sắc của lửa đã thay đổi, không phải đỏ cũng chẳng phải tím. như thể hai loại màu sắc dung hợp mà thành tuyệt đối là ngọn lửa mạnh nhất từ xưa đến nay, cho dù Đông Thần là cường giả đế cảnh, cho dù lực phòng ngự của Y không giống bình thường, nhưng đầu cũng bị đập nát. Một tiếng ầm vang lên, một đống óc đỏ tươi nổ tung bắn khắp nơi như pháo hoa, cơ thể Đông Thần rơi xuống. Aa ba, ta muốn giết ngươi. Tiếng gào giận dữ của U Minh Hải yêu đồng thời vang lên, lửa giận hừng hực như muốn đốt cháy mọi thứ. Cảm giác tận mắt nhìn thấy người khế ước mình bị giết chết, loại cảm giác này gần như đã khiến hắn phát điên. Nhưng một giây sau, hắn đột nhiên hụt máu, cơ thể lung lay như sắp đổ. Vì quan hệ giữa hai người là khế ước bản mệnh, tính mạnh gần như dính liền vào nhau. Đông thần vừa chết, hắn cũng bị khế ước cắn trả, tu vi tụt xuống cấp 9. giết ta. Lăng tiêu cười cợt như thể nghe được chuyện gì vui lắm, chỉ với tu vi hiện tại của ngươi, cũng đòi giết ta. Hai mắt u minh hải yêu đỏ thẫm trong mắt cũng lộ ra sát ý dữ tợn ngươi chớ đắc ý, chúng ta đã báo cáo chuyện của các ngươi cho cấp trên rồi, nhanh thôi. Họ sẽ phái người mạnh hơn ngươi đến. Lúc ấy chính là ngày rỗ của các ngươi. Nói xong, cơ thể của hắn đột nhiên phồng lên. Đây là khởi điểm của việc tự bạo. Mọi người hốt hoảng, rồi rít lui về phía sau. Tuy rằng tu vi của hắn đã giảm, nhưng uy lực khi tự bạo cũng đủ để làm cường giả đế cảnh như họ bị thương. Ánh mắt lăng tiêu toàn một màu lãnh lẽo. Ngọn lửa trên tay Y nhanh chóng quấn lên thân thể U Minh Hải yêu. Trước khi hắn kịp tự bạo, ngọn lửa đã tiến vào trong cơ thể hắn. Mấy giây kế tiếp, động tác tự bạo ngừng lại. Cơ thể U Minh Hải yêu rơi xuống biển cùng với Đông Thần. Hai gã cường giả cấp 10 lại bị một nam nhân bí ẩn giết chết nhanh như vậy. Tất cả những người có mặt đều dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn y Yiye. Lăng Tiêu không để ý tới bọn họ, y ngửa tay kéo Nguyên Tố Chi Tâm lại, Nguyên Tố Chi Tâm chỉ dễ ruổi trong chốc lát liền yên lặng nằm im trong tay y. Làm xong chuyện này, ánh mắt Lăng Tiêu nhìn về phía lão tổ Xài ra. Phát hiện ra ánh mắt của đối phương, lão tổ Xài ra bỗng cảm thấy ra đầu tê dại, lão không hề biết nam nhân này vì sao ý lại nhìn mình lăng tiêu nho mắt nợ nụ cười vị xài ra kia ta cho ngươi một cơ hội chỉ cần ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta ta sẽ tha cho ngươi vì sao hình như giữa ta và các hạ không có thủ cũng chẳng có toán lao tổ xài ra cố nén cơn giận đã nhiều năm rồi lao chưa từng gặp phải chuyện thế này nếu không phải thực lực của đối phương cao hơn lão chắc chắn lao sẽ giết ý ngay lập tức lăng tiêu bóp bóp nguyên tố tri tâm thờ ơ liếc nhìn lão rồi cười ha hả Ngươi và ta thì không có thủ, nhưng mà Phu nhân của ta không thích ngươi Phu nhân nào đó bị mang ra làm cái cớ Lúc này Lão tổ xài ra sầm mặt lại Lăng tiêu nói, một câu, nhận hay không Lão tổ xài ra nào còn lựa chọn khác Bởi vì nếu không tiếp, đối phương sẽ thẳng tay đánh chết lão. Lão tổ xài ra thẳng thắn dùng hành động đáp lại ý kìa Khí thế toàn thân phóng đại, nhanh chóng dựng lên phòng ngự Lăng tiêu chuyển nguyên tố chi tâm qua tay trái Tay phải dơ lên cao Nơi lòng bàn tay y bông phát ra tiếng vang xì xì, ngọn lửa màu đỏ phun ra như núi lửa, chỉ trong giây lát đã hình thành một quả cầu lửa thật lớn. Nhưng vẫn chưa chấm dứt, hỏa cầu còn ra sức lan rộng hơn, một tiếng kêu sắc xảo truyền ra từ bên trong hỏa cầu. Một giây sau, đôi cánh lửa bỗng nhiên mở rộng ra hai bên, một con phượng hoàng xuất hiện trước mặt mọi người, khí tức làm người ta run dậy. Nhìn hình ảnh này này, đồng tử của Hồng Vân bỗng co lại, đây là khí tức của viễn cổ yêu hoàng. mươi 361 điều kiện trao đổi hồng vân ngươi nói gì khâu nhiễm đứng gần hồng vân nhất nghe thấy hắn đang lẩm bẩm nhưng sự chú ý đều đặt ở hỏa phượng hoàng kia chỉ biết hắn đang nói một câu kỳ quái gì đó hồng vân đưa tay che mặt đồng tử lộ ra khỏi kẽ hở giữa hai ngón tay đang lóe lên sự kinh hãi chắc không sai đâu đây tuyệt đối là khí tức của vương giả trong đế vương thú viễn cổ yêu hoàng nếu như viễn cổ yêu hoàng muốn áp chế hắn vậy chỉ cần dùng huyết mạch cũng đủ để làm hắn thần phục Bởi vì bọn họ cùng là yêu thu thuộc dòng roi Phượng Hoàng, có thể nói huyết mạch gần nhất, bởi vậy mà uy áp từ huyết mạch còn nghiêm trọng hơn. Khâu nhiễm khiếp sợ nhìn về nam nhân đang ngâng hỏa Phượng Hoàng trên tay, y là viễn cổ yêu Hoàng. Hay khế ước thú bản mệnh của y là viễn cổ yêu Hoàng. Bất kể là đáp án nào, người này đều là kẻ trở ngại gã đoạt được nguyên tố chi tâm. Đang nghĩ ngợi, lang Tiêu đã tấn công. Hỏa Phượng Hoàng cao quý đẹp đẽ bay trên không trùng, giang đôi cánh ưu mỹ của nó ra. sau đó gào thét lao về phía lao tổ sài ra đã sẵn sàng phòng ngự khí thế như sóng thần sức mạnh khủng khiếp đánh vào tấm khiên màu bạc trùng trùng điệp điệp kia một tiếng rắc vang lên trên khiên bắt đầu xuất hiện khe hở cuối cùng vỡ vụn còn hỏa phượng hoàng thì chẳng bị hao tổn bao nhiêu tiếp tục tấn công lão tổ sài ra lao tổ sài ra đã sớm đoán được lá chắn kia không thể nào đỡ nổi đòn tấn công này ngay vài giây trước khi tấm khiên vỡ vụn lao đã nhanh chóng triệu hồi vũ khí phòng ngự 5 phút sau một thi thể cháy đen rơi xuống một hòn đảo vô danh thi thể nọ chính là lão tổ sài gia nhìn lồng ngực còn yếu thất thoi thóp kia hình như vẫn còn một hơi thở có điều cách cái chết đã không xa đúng lúc này lão tổ đằng gia đột nhiên bay về phía Lão tổ sài gia túm lao lên rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này thấy cảnh tượng này du tiểu mặc cảm thấy hơi khó tin hắn đã nghe nói tới chuyện về đằng gia và sài gia tuy hai gia tộc này không đến mức thù địch nhau nhưng cũng chẳng thân thiết theo kiểu mặc chung một cái quần tại sao lão tổ đằng gia lại bất chấp nguy hiểm để làm vậy chuyện về đằng gia và sài gia ta cũng từng nghe nói qua lam cầu đống lên tiếng nói thế nào du tiểu mặc quay đầu nhìn về phía hắn nếu như bỏ mặc lão tổ sài gia chết ở nơi này sài gia sẽ bị đá ra khỏi hàng ngũ tứ đại gia tộc mà đằng gia sẽ phải đối mặt với cả bách lý gia và đồng gia quan hệ giữa hai gia tộc này rất tốt thường xuyên đứng chung chiến tuyến nhất định sẽ liên thủ để chèn ép đằng gia Cho nên việc lao tổ đằng ra cứu lao tổ xảy ra là việc sẽ phải xảy ra. Du Tiểu Mặc nhớ tới quan hệ giữa Bách Lý Tiểu Ngư và Đồng Việt Húc, đúng là thân thiết như anh em một nhà. Sau khi hai người kia biến mất, xung quanh chìm vào yên lặng. Thủ đoạn tàn nhẫn của lăng tiêu làm họ khiếp sợ. Sau khi Lão tổ đằng ra rời đi, những người được lưu ly thủy giao mời tới giúp đỡ cũng đi. Bọn họ còn cần mạng sống. Hơn nữa trước mắt đã xác định được người sở hữu nguyên tố chi tâm, có ở lại cũng vô dụng. lưu ly thủy giao thấy đám người xung quanh lần lượt rời đi sắc mặt rất tệ nếu muốn hóa rồng thành công thì không thể thiếu nguyên tố tri tâm được không đến nửa canh giờ những cường giả ở đây đều đi hết một nửa những người còn lại là bách lý gia đồng gia cường giả của biển vô tận học viện đạo tâm và lưu ly thủy giao khâu nhiễm cũng không muốn buông tha cho nguyên tố tri tâm lúc trước gã đã từng có âm mưu với linh mạch của học viện đạo tâm nhưng ở học viện có hát thiên và các cường giả khác dù liệu mạng cũng chưa có nổi hai phần thắng Vất vả lắm mới đợi được viên nguyên tố chi tâm này xuất hiện, sao gã có thể cam lòng để nó rơi vào tay kẻ khác. Các vị, ta thấy bây giờ chúng ta phải gạt bỏ thành kiến, chúng tay đối phó với kẻ này, nếu không thì bất kỳ ai trong số chúng ta cũng đừng ai mơ tưởng đến nguyên tố chi tâm. Khâu nhiễm kích động hô lớn. Gã biết rõ cả học viện đạo tâm và lưu ly thủy giao đều rất cần nguyên tố chi tâm, bởi vậy gã mới có thể chắc mẩm họ sẽ đồng ý. Khâu nhiễm vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều khác thường. mặc dù đối phương là một cường giả thân cảnh nhưng chắc gì tất cả bọn họ hợp lại đã không đánh bại nổi y tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết cả voi tình huống hiện tại cũng có thể dùng câu nói này lăng tiêu cầm nguyên tố chi tâm ánh mắt u ám đột nhiên rơi vào trên người lưu ly thủy giao sau khi người nọ nhìn qua y nhau mắt cười lại nói tiếp phu nhân của ta đã từng nói muốn khế ước một bá chủ nơi biển khơi, không biết sắc mặt lưu ly thủy giao bỗng thay đổi ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào nam nhân Bản thể của hắn còn giữ một chút huyết thống của lòng, tuy rất ít, nhưng cũng có kiêu ngạo như chân lòng, đương nhiên không thể thuần phục loài người. Vậy mà nghe ý tứ của nam nhân kia, hình như muốn hắn khế ước với phu nhân của y Không cần. Du Tiểu mặc là người phản đối đầu tiên. Vì sao? Xà cầu nghi ngờ. Thực lực của Lưu Ly Thủy Giao không tệ. Tuy rằng không phải đế vương thú, nhưng với tình hình trước mắt, sớm muộn gì cũng sẽ bước chân tới thần cảnh. Nếu có Lưu Ly Thủy Giao, sau này tới vị diện cao cấp. Nhỡ may có gặp nguy hiểm lúc lăng tiêu đại nhân không ở bên thì cũng có thể an toàn. Du tiểu mặc sạc mặt, tóm lại là không cần. Nói xong hắn liền lôi đá truyền âm ra, hắn lo rằng lăng tiêu sẽ bảo hắn khế ước với Lưu ly thủy giao. Lăng tiêu liếc về nơi du tiểu mặc đang ẩn thân, y quen tay lôi đá truyền âm ra, đúng là đá truyền âm đang phát sáng. Sao thế? Du tiểu mặc bị mũi, tiếng nói của hắn vang lên từ đá truyền âm, em không cần Lưu ly thủy giao kia đâu. Vì sao? Câu hỏi y hệt xà Bởi vì hắn quá già. Già thì có gì không tốt. Lang tiêu không hiểu, cần gì phải cố chấp với lý do này chứ. Tóm lại là, em không cần lao ra ra. Ta biết rồi. Anh biết ý của em. Không cần thì không cần, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp. Nếu bỏ qua thì sẽ khó mà gặp được cơ hội tốt thế này. Không sao, sau này sẽ có cơ hội khác thôi. Thế cũng được. Mọi người, giọng nói bên trong đá truyền âm, là nam nhân phải không? bạn nhỏ nào đó hoàn toàn không biết mình đã để lộ giới tình đang hài lòng thu đá truyền âm lại mặc dù cũng có chút tiếc nuối nhưng hắn không hề có chút hứng thú với lao gia gia đứng đằng kia thoát được một kiếp à không phải nói là vị lao gia gia nào đó bị ghét bỏ vì quá già đang phẫn nộ tới mức không thể dùng từ nào để diễn tả được cơn giận này nhưng dù có tức đến mấy thì hắn cũng không thể làm gì những kẻ đang sỉ nhục mình lưu ly thủy giao bọn chúng đã nói ngươi như thế rồi ngươi mà còn nhịn nữa nếu những cường giả khác ở biển vô tận đều biết thanh danh của ngươi sẽ tan thành mây khói khâu nhiễm thừa cơ châm ngòi lưu ly thủy giao liếc nhìn gã đầy ghét bỏ ngươi đừng có dùng phép khích tướng với lao phu khâu nhiễm không thèm để ý không ngờ cũng có ngày bá chủ của biển vô tận lưu ly thủy giao cũng biết sợ lưu ly thủy giao hừ lạnh một tiếng đừng tưởng rằng lao phu không biết mục đích của ngươi ngươi chỉ muốn lợi dụng lao phu mà thôi nên làm thế nào lao phu tự biết không cần tới ngươi nhắc nhở mặt khâu nhiễm nặng như leo trì lang tiêu chuyển ánh mắt về phía hát thiên Trong ánh mắt tỉnh táo của người nọ đang lóe lên một chút dây ruộng, hẳn là đang suy nghĩ có nên ra tay hay không, thực ra Lăng Tiêu rất thưởng thức Hắc Thiên, y thờ ơ liếc nhìn sắc mặt khó lường của những người khác, rồi lại nhìn về phía Hắc Thiên, muốn lấy viên nguyên tố chi tâm này hả. Hắc Thiên thu lại sự âm u trong ánh mắt, đúng là học viện đạo tâm rất cần, các hạ chịu nhường lại sao? Nhường lại cho các ngươi thì cũng được. Lăng Tiêu ném cho bọn họ một câu nói còn nặng ký hơn bom, chỉ là có một điều kiện. Điều kiện gì? Sau khi kinh ngạc qua đi, Hắc Thiên tỉnh táo hỏi lại, ông biết sự việc không thể đơn giản như vậy, quả nhiên câu nói kế tiếp đã trả lời điều ấy. Du tiểu mặc cũng kinh ngạc không kém, hình như Lăng Tiêu chưa từng nói với hắn về chuyện điều kiện mà. Lăng Tiêu cười tủng tịm, điều kiện của ta rất đơn giản, với thực lực của học viện đạo tâm, sẽ không khó đâu, đó chính là. Ta muốn bảy phần linh tinh trong linh mạch, dùng một viên nguyên tố chi tâm đổi bảy phần linh tinh, có phải rất thỏa đáng đúng không? Hắc Thiên rủ mắt, đúng là rất thỏa đáng. Ta đồng ý, chỉ là, nét mặt mọi người đều chuyển thành vẻ khiếp sợ. Điều kiện giao dịch này há chỉ có thỏa đáng, phải nói là học viện đạo tâm đã chiếm hết cả lời lẫn lãi rồi ấy chứ, sao có thể dùng linh tinh để cân đo giá trị của nguyên tố chi tâm, vậy mà người nam nhân này lại muốn dùng nguyên tố chi tâm để đổi linh tinh, chẳng lẽ y có mục đích khác? Chỉ là cái gì? Lăng Tiêu hỏi, chỉ là, tại sao các hạ lại dùng nguyên tố chi tâm để đổi linh tinh, với kiến thức của các hạ. Hẳn là phải biết sự chân quý của nguyên tố chi tâm chứ. Cuối cùng Hắc Thiên vẫn nói ra nghi vấn trong lòng. Đương nhiên là biết rõ. Lăng tiêu cười thành tiếng, ánh mắt lóe lên tia sáng âm u. Nguyên tố chi tâm và linh tinh, nếu so sánh hai thứ với nhau, thì phu nhân của ta ưa thích linh tinh hơn ấy mà. Phu nhân nào đó lại bị lấy ra làm cớ. Hắc Thiên lập tức im lặng. Những người khác cũng im lặng. Thực ra có thể dùng nội dung cuộc trò chuyện giữa Y và phu nhân của Y để phán đoán. Một yêu thú mạnh mẽ như lưu ly thủy dao mà còn bị dùng lý do quá già để ghét bỏ, thì mấy câu này đúng là phong cách của vị phu nhân kia rồi. Sa cầu đưa mắt nhìn Du Tiểu Mặc đang tức giận bất bình, khẽ thở dài một tiếng, chủ nhân, thực ra ngươi đừng bực bội nữa. Du Tiểu Mặc lập tức nhìn qua, vì sao? Sa cầu đỡ chán, tự ngươi suy nghĩ đi, nếu để cho ngươi chọn giữa nguyên tố chi tâm và nhiều linh tinh như vậy, với tính cách của ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào? ấy Nếu ngẫm lại thật kỹ, Đúng là hắn có thể sẽ chọn linh tinh. mươi 362, thì ra vẫn còn có bí mật. Thực ra không phải là có thể, mà là chắc chắn Du Tiểu Mạc sẽ chọn linh tinh, sau đó sẽ dành chút xíu thời gian để tiếc nuối cho nguyên tố tri tâm, nhưng mấy giây sau là hắn sẽ quên chuyện này ngay, rồi ôm một đống linh tinh cởi cười như tên ốc, đây tuyệt đối là chuyện Du Tiểu mặc sẽ làm. Sa câu tỏ vẻ, nó đã nhìn thấu chủ nhân nhà mình rồi, cho nên nó không nghĩ lăng tiêu đại nhân sẽ đem chủ nhân làm cớ, bởi vì đây chính là sự thật. Du tiểu mặc bị xà cầu đả kích đến nỗi tự chạy vào góc trồng nấm. Đợi đã. Đúng lúc này, có người lên tiếng phản đối, giọng nói mềm mại phá vỡ sự yên lặng, hóa ra là phù dung tiên tử. Sự chú ý của mọi người liền chuyển qua à. Phù dung tiên tử ném cái nhìn ú ám về phía Hát Thiên. Hát Thiên, ban đầu ở đảo Kính Hoa đã thỏa thuận học viện đạo tâm chỉ có 3 phần thôi mà, bây giờ ông lại hứa hẹn cho hắn 7 phần là có ý gì, ông coi chúng ta đều không tồn tại hả? Thỏa thuận, thứ nhất. người phá vỡ thỏa thuận hình như là các ngươi phải không hắc thiên chắp tay sau lưng ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết liếc nhìn ả giọng nói lạnh lùng sát phạt sắc mặt phù dung tiên tử thay đổi ông đang nói bậy bạ gì thế bọn ta phá vỡ thỏa thuận lúc nào ta thấy ông đang kiếm cơ cho mình thì có có phải kiếm cơ hay không tự các ngươi biết rõ hắc thiên nói từ lúc bắt đầu các ngươi đã không có ý định hợp tác với chúng ta không phải sao đã như vậy chúng ta cần gì phải tuân thủ theo thỏa thuận với các ngươi Thực ra tin tình báo của Hắc Thiên không được nhiều như họ, mấy lời này chỉ suy ra từ những dấu hiệu lúc trước mà thôi, hơn nữa lúc thỏa thuận bọn họ không hề lập lời thề, có muốn đổi ý cũng dễ. Phù dung tiên tử căm hận nghiến răng. Thực ra ả cũng không muốn đấu với học viện đạo tâm và lang tiêu, nhưng nam nhân này đã đòi bảy phần, chắc chắn ba phần còn dư lại cũng chẳng có phần của ả, ả không cam lòng đi về tay không như thế này. Phi hạt, ngươi nói gì đi chứ? Phi hạt nhìn thoáng qua khâu nhiễm cũng không cam lòng ở đằng kia. đương nhiên là ta không đồng ý nhưng dù lưu ly thủy giao có chịu hợp tác với chúng ta thì phần thắng cũng không cao khuôn mặt xinh đẹp của phụ dung tiên tử hơi vạt mẹo nếu không phải tên cường giả thần cảnh bỗng nhiên xuất hiện này thì khả năng thắng của bọn họ phải lên tới bảy phần vậy mà bây giờ lại bị một mình y làm rối loạn rốt cuộc thì người nam nhân này là ai sao chẳng hề nghe nói tới còn cả hai kẻ xa lạ đột nhiên xuất hiện rồi bị nam nhân nọ giết chết lúc này tất cả đều quá bí ẩn ta cảm giác cái gì Phù dung tiên tử khó chịu hỏi lại, tâm trạng của Ả lúc này rất tệ. Cảm giác người nam nhân này hình như đang giúp học viện đạo tâm, hình như hắn biết đám người đó. Phi hạt ngờ vực, nhưng quả thật là mấy người này mang lại cho gã cảm giác như vậy. Phù dung tiên tử sững sở, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, Ả phán đoán, không phải hình như, mà chính xác là hắn đang giúp học viện đạo tâm, nếu không thì sao có thể buông tha cho nguyên tố chi tâm đã nằm trong tay được, nói không chừng hắn là người được hàn công mời tới, hoặc giả. Hắn chính là hàn công Không thể nào. Phi hạt lập tức bác bỏ suy đoán này, nếu hắn là hàng công, thì sao Hắc thiên lại không nhận ra, mà Hàn công cũng cần gì phải giấu giếm thân phận. Vậy ngươi nói giờ phải làm sao, chẳng lẽ phải buông tha cho cả nguyên tố chi tâm và linh tinh. Phù dung tiên tử giận dữ. Sắc mặt phi hạt âm ú khó đoán, sau nửa ngày cơ mặt căng cứng của gã hơi buông lỏng, ta quyết định, buông tha. Phù dung tiên tử trận tròn mắt, tức giận quát, ngươi có biết mình đang nói gì không, phi hạt, ngươi có phải là nam nhân không? Phi hạt không buồn không giận, nếu như ngươi có thể đảm bảo người nam nhân kia không ra tay, đương nhiên ta sẽ không băn khoăn. Ngày tháng tiêu giao còn rất dài, gã không muốn chết ở biển vô tận. Phù dung tiên tử giận tái mặt, nhưng ả không thể nào cam đoan. Phi hạt không thèm để ý tới ánh mắt của người khác, quay người bỏ đi. Gã vừa đi, cán cân đã nghiêng hẳn về phía học viện đạo tâm, chỉ trong giây lát, tình thế đã phát sinh biến hóa. Mặt khâu nhiễm đen xì chẳng khác gì đáy nổi, gã còn đang thuyết phục lưu ly thủy Giao. Vậy mà phi hạt đã rút lui giữa chừng nếu sớm biết như vậy gã đã chẳng đem hy vọng vốn mong manh kia gửi trên người phi hạt, không ngờ phi hạt lại là một kẻ nhát gan như vậy. Lao phu cũng không tham gia. Phi hạt đi rồi, lưu ly thủy giao đột nhiên gào lớn. Hắn không phải là kẻ không có não, chưa nói tới việc hợp tác với khâu nhiễm chẳng được lợi lộc gì, đã thế còn lỗ vốn, lùi một bước còn hơn, cứ coi như bọn họ đánh bại được học viện đạo tâm, thì một mình hắn cũng chẳng thế đánh lại được với khâu nhiễm và hồng vân. cần gì phải làm loại giao dịch thiệt thòi này. Một người nữa rút lui, cán cân thắng lợi hoàn toàn nghiêng về phía Hà Thiên. Khâu Nhiễm thấy tất cả mọi người đều đi hết, gã không dám ở lại nữa, tranh thủ lúc mọi người vẫn chú ý tới Lưu Ly thủy giao, gã âm thầm truyền âm cho hồng Vân, y định lén lút đào tẩu. Dù có mưu tính thế nào thì Khâu Nhiễm cũng không thể giấu giếm được Đoàn Kỳ Thiên, thấy gã định chạy trốn, Đoàn Kỳ Thiên hét lớn, "Khâu Nhiễm, đừng hỏng trốn thoát." Âm thanh này lập tức kéo sự chú ý của mọi người lại. động tác của Hắc Thiên còn nhanh hơn cả Đoàn Kỳ Thiên, bóng đen vừa lóe lên đã xuất hiện trước mặt Hồng Vân, đồng thời giơ chân lên đá về phía hắn. Một cơn gió màu đen bay thẳng về phía Hồng Vân như muốn xé rách không gian. Hồng Vân đành phải dừng lại. Bên kia, Đoàn Kỳ Thiên và Huyết Đằng Biến dị đã chặn khâu nhiễm lại. Đẹp trai quá à? Ánh mắt sáng lấp lánh của Du Tiểu Mặc đang nhìn về phía Hắc Thiên, không ngờ bề ngoài của Đại Trưởng Lao Thoạt nhìn thì đã tuổi xế chiều, nhưng động tác còn ngầu hơn đám người trẻ tuổi kia quá nhiều luôn. Chỉ cần ra tay đã làm cho người ta không còn tâm trí mà để ý tới bề ngoài nữa. Em nói ai đẹp trai? Một giọng nói bỗng vang lên bên thai hắn. Đương nhiên là đại trưởng Lao Hắc Thiên, động tác đá chân mới nãy của ông, quá hoành tráng. Du tiểu mặc đắp không cần nghĩ ngợi. Nói xong, hắn liền phát hiện không khí yên lặng này có gì đó kỳ lạ quá. Khe quay đầu đã thấy xả cầu và lam cầu đều bày ra cái vẻ mặt ngươi nhất định phải chết. Du tiểu mặc cười cười đầy bất an, mới nay các ngươi hỏi ta hả? Mau trả lời phải đi nào. xa câu đáp, phải. Mới là lạ. Đau quá. Du tiểu mặc đứng lên, hắn bị ép buộc bởi vì thai hắn đang nằm trong tay phu quân, bị nhéo chặt, đau đến nước mấy giọt nước mắt cá sấu của hắn suýt nữa đã rơi. Ngại ghê, mới nãy ta không nghe rõ, phu nhân có thể lặp lại lần nữa cho vi phu nghe chứ. Lăng tiêu cười đến là dịu dàng, lại còn ôn nhu tặng cho hắn một cơ hội. Du tiểu mặc đau đớn biện minh, nói anh. Anh mới là người đẹp trai nhất vũ trụ. Lăng tiêu cười, phu nhân, câu này cũng là thật tâm hạ. Du tiểu mặc, còn thật hơn cả nhân dân tệ ấy chứ? Lăng tiêu hỏi, phu nhân, nhân dân tệ là cái gì? Du tiểu mặc, là một món đồ mà ai ai cũng mơ được sở hữu, cũng như kim tệ hay thủy tinh tệ ấy. Lăng tiêu đập vỡ ngụy biện, vậy thì vì sao phu nhân lại muốn dùng nhân dân tệ để hình dung? Du tiểu mặc nhìn lũ đầy lo lắng, em bảo em nói sai anh có tin không? Lăng tiêu cười thật dịu dàng, đương nhiên là tin. Nhưng Vi Phu cũng xác định được một sự kiện, hình như phu nhân còn có bí mật chưa nói với Vi Phu. Du Tiểu Mặc, này này, đây là kiểu suy nghĩ gì mà nhạy bén quá vậy hả? Nói đi nói lại một hồi, Du Tiểu Mặc thua triệt để. Anh đưa nguyên tố chi tâm cho đại trưởng Lão chưa? Du Tiểu Mặc xoa xoa lô thai, mới này hắn đều chú ý tới những người khác, không để ý liệu làng tiêu đã giao dịch với đại trưởng Lão chưa. Đưa rồi, ta đã bản chi tiết tỉ mỉ với Lão. Lăng tiêu ngẩng đầu nhìn về phía khâu nhiễm bị mấy người bao vây. Du tiểu mặc hơi do dự, lại nói, sao anh chỉ cần bảy phần linh tinh. Lăng tiêu đưa mắt nhìn hắn, vui vẻ nói, em muốn toàn bộ. Du tiểu mặc trột dạ sờ mũi một cái, không có, em chỉ tò mò thôi mà. Lăng tiêu không phải là tiểu người sẽ tốt bụng đến mức chừa phần cho người khác. Quả nhiên, nếu như lấy toàn bộ, tuy có thể đựng trong không gian của ta và em, nhưng một cái linh mạch lớn như vậy, lại còn nằm sâu hai vạn mét dưới đáy biển vô tận. thì có bỏ thời gian hơn một năm cũng chưa chắc đã đào được hết, trừ khi họ tăng thêm nhân công. Thế nhưng mà, nửa canh giờ trước không phải chúng ta đã đào được kha khá hả? Du tiểu mặc nghi ngờ. Lăng tiêu ban cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ. em cảm thấy viện trưởng của học viện đạo tâm sẽ đi hộ tống để đào linh tinh giống ta sao? Du tiểu mặc cứng họng, đúng là làm gì có vị cường giả nào sẽ dùng gáo vàng để múc giếng bùn như lăng tiêu đây? Cái gì cần làm cũng đã làm rồi, đi thôi. Lăng tiêu thúc giục. Nhưng sư phụ Du Tiểu Mặc hơi do dự. Chẳng lẽ em còn muốn ở lại xem hết cuộc chiến hay sao? Không có. Đừng quên, chúng ta còn để lại không ít cục diện rối rắm cần thu dọn. Ví dụ như làm sao để an toàn chạy thoát khỏi tay quái hồ. Nếu làm gì sơ sót, bọn họ sẽ nghi ngờ chúng ta ngay. Y Y vừa nhắc tới, Du Tiểu Mặc đã thấy đau đầu. Cuối cùng đành phải rời đi cùng Y Y Tuy thực lực của Hồng Vân rất mạnh. Nhưng có mạnh đến mấy cũng chẳng thể địch đổi Hắc Thiên và Đoàn Kỳ Thiên. Trên đường đi tìm Diêm Pháp. Đám tiểu hắc vừa càn quét sạch sẽ lưu ly hành cung cũng chạy tới tập hợp Lưu ly thủy giao cất giấu không ít bảo bối Lúc du tiểu mặc dùng giọng nói hâm mộ đòi chia của Bị tiểu hắc ghét bỏ một vạn lần luôn Cuối cùng chỉ có tiểu cầu và miêu cầu dùng thái độ Như ban thưởng đưa cho hắn hai món bảo vật Chương 363, không cùng ý kiến Khi du tiểu mặc và lăng tiêu tìm được Diêm Pháp Mấy người này vẫn ở ngay trên hải đảo bị tập kích lúc trước Ngoài họ ra, còn có mấy người mà du tiểu mặc từng quen biết chính là cái cặp tình nhân mà vì một cô tiểu sư muội điêu ngoa đành phải nhận giải ca, a nhầm làm tình nhân bí mật ở tiểu lâu lúc trước ấy ngoài hai người họ ra còn có cả tiểu sư muội kia điều làm cho người ta kinh ngạc là trên người vị tiểu sư muội này vô cùng sạch sẽ còn những người khác thì hoàn toàn trái ngược nguyên một đám đều rất chật vật vừa nhìn đã biết rõ là mới trải qua một trận đại chiến không lâu nhìn thấy hai người trở về tất cả mọi người đều kinh ngạc bị yêu thú cấp mười đuổi giết mà còn bình yên vô sự Chỉ điểm này thôi cũng đủ để làm họ thay đổi cách nhìn. Đúng lúc mọi người cảm thấy kinh ngạc, một giọng nói kinh ngạc đống văng lên. Là hai người các ngươi, hay lắm, còn dám xuất hiện trước mặt ta. Ban đầu tiểu sư muội còn hơi kinh ngạc, sau đó phát ra một tiếng cười quái dị, như thể nhìn thấy con ngồi tự đưa tới cửa, nét mặt và điệu bộ vẫn làm cho người ta khó chịu như trước. Tiểu vũ, đừng nói nhiều. Ánh mắt lam y lan tinh hơn, vội lên tiếng quát bảo nàng ngừng lại. Nếu như người lên tiếng là hải nhạc, Nói không chừng nàng còn nghe lọt. Làm sao muội không được nói, lần trước hai kẻ này dám mắng muội, đã bị muội thấy được, thì lần này tuyệt đối không thể buông tha cho chúng. Tiểu sư muội ác ý nhìn hai người, hoàn toàn coi lời nói của Lam Ý Lan như gió thoảng bên thai. Ồ, dường như bây giờ Du tiểu mặc mới để ý tới sự hiện diện của nàng, kinh ngạc nói, chẳng phải ngươi là nữ nhân mà cả mắt lẫn đầu góc đều có vấn đề lần trước đó hả? Tên quái gì, ngươi nói đầu góc ai không bình thường. Tiểu sư muội nhếch miệng, cười khẽ. Du tiểu mặc còn định nói lại, đột nhiên dừng lại, mấy câu này. Đúng là có cảm giác như đã từng quen biết, không ngờ cô ả này nhìn thì không được thông minh cho lắm mà vẫn có đầu góc gây nha, không biết có phải là do vớ bừa hay không. Lăng tiêu đột nhiên ghé vào thai hắn, cười nói, nữ nhân này, xem ra còn thông minh hơn cả em. Thời điểm nàng tức giận, ngay cả giọng điệu đều mang theo cảm giác vui vẻ ôn hòa, thoạt nhìn thì không hề giống cái kiểu người làm mọi thứ theo ý mình bất chấp hậu quả như lúc ở vô tận chấn. Điểm ấy có thể nhìn từ trạng thái của nàng lúc này, toàn thân sạch sẽ, hoặc chưa từng giao thủ với kẻ địch, hoặc là thực lực của nàng rất cao. Tại sao anh lại nâng chí khí của người khác diệt huy phong của người nhà thế? Du tiểu mặc cầu nhỏ kháng nghị. Vậy em đấu thử với ả xem nào. Lăng tiêu thờ ơ. Du tiểu mặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp không hề có chút giận dữ nào của nữ nhân kia. Vậy mà mấy lời nói của nàng lại làm cho người ta lập tức sinh ra lửa giận hừng hực. Nhìn sao cũng thấy toàn thân người này lộ ra một cảm giác quỷ dị. Được rồi, Hảo Nam không đấu với ác nữ. Lăng tiêu cười cười nhìn hắn. Du tiểu mặc trột dạ rời ánh mắt qua chỗ khác. Lúc này, Diêm Pháp bước tới bước mặt hai người, không phải các ngươi bị quái hồ đuổi giết sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lăng tiêu thản nhiên giải thích, đúng là chúng ta bị quái hồ đuổi giết, chỉ là trên đường gặp một nam nhân mặc áo đen, chẳng biết đối phương là cường giả ở nơi nào, chỉ dùng một chiêu đã giết chết quái hồ, sau đó không để ý tới chúng ta, đi mất. Du tiểu mặc ở bên cạnh gật đầu phụ họa Lúc nãy bọn hắn đã thông đồng khẩu cung rồi Dù sao nói chung đều đổ hết tất cả vấn đề lên đầu lăng tiêu lẳng lơ kia Hơn nữa cũng có đại trưởng Lão và mấy người khác làm chứng mà Diêm pháp không hỏi gì thêm Bây giờ là thời kỳ bất thường Đột nhiên có một cường giả lạ lẫm xuất hiện cũng không phải là chuyện gì đáng nghi Ngân qua đứng cách đó không xa còn đang dựa vào một tảng đá lớn dưỡng thương bỗng mở to mắt liếc nhìn hai người ngay sau khi lăng tiêu dứt lời sau đó lại nhìn qua chỗ khác như không có việc gì xảy ra. Học viện đạo tâm không có thương vong, nhưng cũng có vài người bị thương khá nặng. Ví dụ như Ngân Qua và hai vị trưởng lão vì đánh bại Tuyết Sư đều bị thương không nhẹ. Hơn một canh giờ sau, Hắc Thiên và Đoàn Kỳ Thiên cũng tới để hội hợp. Sau khi nhận được lời hứa hẹn, hai vị lao tổ của Bách Lý Gia và Đồng Gia liền mang đệ tử của gia tộc mình đi khỏi Huyễn Sa Hải. Về phần Khâu Nhiễm, đến phút cuối gã vẫn chạy thoát được. Chuyến đi này. khâu nhiễm đã có chuẩn bị kỹ càng hy sinh một cánh tay và mang hồng vân bị trọng thương đào tàu khỏi huyễn sa hải không thể bắt gã bỏ mạng lại thật là đáng tiếc khi hắc thiên nói hắc vân lão nhân chính là khế ước thú bản mệnh của khâu nhiễm tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng chuyển qua ba huynh muội hải nhạc đoàn kỳ thiên phát hiện sắc mặt mọi người khác thường cùng nhìn theo tầm mắt của họ sau đây ba người kia có vấn đề gì du tiểu mặc hấp tấp chạy tới trước mặt lão sư phụ mấy người đó là đồ đệ của hắc vân lão nhân nhất là nữ nhân mặc đồ đỏ kia kìa, nghe nói cô ta là đồ đệ được Hắc Vân lão nhân sủng ái nhất, nếu ra tay với cô ta, có khi lại dụ được Khâu Nhiễm sư huynh ra ấy chứ. Đoàn Kỳ Thiên kinh ngạc đánh giá mấy người này, đối với người được tiểu đồ đệ nhấn mạnh, đương nhiên lão cũng chú trọng hơn, thiếu nữ này mang lại cho lão một cảm giác rất kỳ quái, ngược lại có điểm giống Khâu Nhiễm khi còn nhỏ. Đoàn Kỳ Thiên đột nhiên lắc đầu. Du tiểu mặc còn định hỏi sao thế, thì bên kia đột nhiên truyền đến một hồi động tĩnh không nhỏ. Đợi bọn họ nhìn qua, hai cái bóng một lam một trắng bay về phía họ tư thế có chút kỳ quái còn tiểu vũ kia đã mất tâm mất tích đúng lúc này hắc thiên hừ lạnh một tiếng đánh một trưởng vào mặt biển nước biển lập tức nổ tung một tiếng kêu thảm thiết chuyển tới từ đáy biển mà khoảng nước kia đã bị máu tươi nhuộm đỏ nữ nhân kia quá độc ác, bảo sao hồng vân lại sùng á nhất đoàn kỳ thiên cảm thán một tiếng dám đem sư huynh và sư tỷ đẩy ra làm lá chắn để mình có thời gian đào tẩu thủ đoạn âm tàn như thế quả nhiên rất giống khâu nhiễm và hồng vân Có điều muốn chạy trốn trước mặt họ, lá gan không nhỏ. Du tiểu mặc đông cảm thấy có một luồng hơi lạnh xông lên từ lòng bàn chân, xem ra, dù có thích sư huynh đến mấy, cũng chẳng quan trọng được bằng tính mạng. Thấy không, dù là người thân thiết thế nào cũng có thể phản bội nhau, cho nên sau này em không nên tin tưởng người khác thái quá, ví dụ như Em và học viện đạo tâm, nếu bảo sư phụ của em lựa chọn, em đoán Lao sẽ chọn bên nào. Giọng nói hêm ái của lăng tiêu đột nhiên rót vào thai hắn. Đúng là câu hỏi sắc bén dê. Cứ như cái câu hỏi người yêu và mẹ cùng rơi xuống nước, với tư cách là bạn trai, bạn sẽ chọn ai vậy đó? Du Tiểu Mặc cảm thấy chuyện này còn phức tạp hơn, bởi vì hắn chính là một trong hai lựa chọn, càng nghĩ hắn càng cảm thấy sư phụ sẽ chọn học viện đạo tâm, loại tâm trạng này. Đúng là ác ma xui khiến người ta sa đoạn. Nói chung là vấn đề này không thể tồn tại, trên cơ bản thì em đâu có gì để xung đột với học viện đạo tâm. Du Tiểu Mặc tranh thủ trả lời câu hỏi trước khi đầu góc sắp xoắn thành một mớ tơ vò. Sao lại không thể, chuyện tương lai chẳng ai nói trước được, chỉ là em không muốn thừa nhận đoàn kỳ thiên nhất định sẽ chọn học viện đạo tâm, đúng không? Lăng tiêu chậm rãi nở nụ cười, nhìn sao cũng thấy quỷ dị. Du tiểu mặc đã im lặng mất nửa ngày, có phải là anh muốn nói, em không nên đưa nguyên tố chi tâm cho lao đầu đúng không? Lăng tiêu hít mắt, nhưng lại làm ra vẻ thản nhiên, không kém bao nhiêu đâu. Du tiểu mặc nói, có phải anh đang cảm giác em có chút bà phải không? Lăng tiêu đáp, đúng. Du tiểu mặc nói, Ít nhất anh cũng phải do dự một chút chứ hả? Được rồi, ta sẽ do dự, Hửng. Đúng. Nói cả buổi, rốt cục cũng quay lại chuyện chính. Thực ra du tiểu mặc cũng hơi hiểu suy nghĩ của lăng tiêu. Ở chung lâu như vậy, hắn biết rõ lăng tiêu là kiểu người làm việc theo sở thích và tâm trạng, cho nên y tuyệt đối không phải là loại người sẽ đơn giản đưa thứ gì đó cho người khác mà không có lý do. Còn hắn thì khác, hắn không muốn nợ ân tình của người khác, chưa kể hắn còn mang theo suy nghĩ của một người ở thế kỷ 21. Không giống như người nơi này, động một chút là phải để phòng người chung quanh, cho nên vừa gặp phải người đối xử tốt với mình, hắn sẽ vô thức đối tốt lại, đây cũng coi như là một kiểu suy nghĩ thâm căn cố đế đúng không? Vậy bây giờ anh nói em phải làm sao? Du tiểu mặc dứt khoát ném vấn đề cho ý, ý Ta nói thì em sẽ đổi ý sao? Lăng tiêu rất hoài nghi. Du tiểu mặc đỏ mặt, quay đầu qua một bên không thèm nhìn Y Lắp bắp, hòa thuận là việc rất quan trọng trong mọi gia đình, nếu lúc hai bên phu. Phu phu không cùng ý kiến, khu, có thể thảo luận. Ba mẹ hắn đời trước cũng làm như thế, nếu hai bên có ý kiến bất đồng, lúc ấy cả nhà sẽ mở một cuộc thảo luận gia đình, các thành viên trong gia đình cùng ngồi lại để thảo luận về vấn đề này, hơn nữa còn phải giải quyết ngay trong hôm ấy, miễn ảnh hưởng tới sinh hoạt. Đây là gia quy, trước kia hắn cũng tham dự khá nhiều lần, chỉ là thường thường đều thuộc về phe bại trợ. Lăng tiêu hơi sửng sốt, đống nợ nụ cười. Du tiểu mặc nhìn ý cười đến nỗi mất tự nhiên. không phải hắn biên chế lại kinh nghiệm của người đi trước sao, cần gì phải cười đến. Đến quyến rũ như vậy, làm tim đập nhanh quá nẻ. Lúc họ trở lại học viện đạo tâm đã là năm ngày sau, mấy ngày này quả là lòng trời lở đất. Khi bọn họ không có mặt, học viện đạo tâm đã bị công kích, chính là thú triều đến từ Thâm sơn. Đại khái là biết được tin tức hát thiên và đoàn kỳ thiên không có mặt ở học viện nên manh động. mươi 364, Vấn đề Hòa thuận. Sau khi trở lại học viện đạo tâm, Hắc Thiên và Đoàn Kỳ Thiên đều đi bế quan trị thương. Vài ngày sau, Hắc Thiên xuất quan và tuyên bố một tin tức tốt, bởi vì học viện đã giải quyết được vấn đề linh mạch sắp khô kiệt, vì vậy các trưởng lão quyết định mở cửa sở tu luyện một tháng, không cần thẻ cũng có thể ra vào khu thẻ tím và khu thẻ đỏ, mà ngay cả số điểm phải trả cũng thấp đi một phần ba. Tin này vừa được truyền đi, toàn bộ học viện đều sôi trào. Nghe nói, bây giờ số lượng người đi tới sở tu luyện mỗi ngày còn đông hơn cả kiến ấy chứ, nối liền không dứt. Cả khu thẻ đỏ và khu thẻ tím đều trong trạng thái chuẩn bị. Ngoài ra, Hắc Thiên cũng bắt đầu phái người tới huyễn Sa Hải để đảo linh tinh. Bởi vì linh mạch nằm dưới đảo Lưu Ly, cho nên Hắc Thiên và Lưu Ly thủy giao đã đạt thành hiệp nghị, trừ đi 7 phần linh tinh mà Lang Tiêu muốn, còn 3 phần dư lại, lần lượt chia cho Bách Lý Gia, Đồng Gia và Lưu Ly thủy giao. Ngoài ra, nhờ sự bức bách của Lang Tiêu, rốt cuộc thì Du tiểu mặc cũng tổ chức hội nghị gia đình giữa phu phu lần thứ nhất. Lần trước ở huyện Sa Hải, Em nói nếu hai bên bất đồng ý kiến sẽ mở hội nghị thảo luận đúng không, bây giờ tranh thủ lúc đoạn kỳ thiên còn chưa xuất quan, giải quyết chuyện này luôn đi. Lăng tiêu cười tủm tỉm nhìn hắn. Du tiểu mặc nhìn qua chỗ khác, mặt sầm lại, cái giọng điệu mong đợi kia của anh là muốn làm gì đấy. Du tiểu mặc ho khan hai tiếng, vậy thì bắt đầu đi. Lăng tiêu cười gật đầu, hội nghị gia đình lần này thảo luận một vấn đề quan trọng đó là, rốt cuộc thì có nên đưa nguyên tố chi tâm cho Đoàn kỳ thiên hay không, phải chứ? Đúng khỏe miệng Du Tiểu mặc giật một cái, sao lại? Thuần thục thế nhỉ? Thế thì, đối với vấn đề này, em có điều gì muốn nói không? Bạn nhỏ Du. Lăng Tiêu đặt câu hỏi. Trên trán Du Tiểu mặc lập tức hiện ra một chữ tỉnh không thể nhịn được, đưa chân đạp y một cái, anh đừng có nói chuyện bằng giọng điệu đó được không? Sao hắn có cảm giác như đang ngồi trước mặt ba mẹ thế này, hắn còn tưởng rằng có thể lợi dụng Lăng Tiêu chưa quen với hội nghị gia đình, nhờ đó mà vấn đề sẽ do mình dẫn dắt, kết quả là... Từ đầu tới cuối, chỉ có mình hắn bị người ta nắm muối dắt đi. Được rồi, ta sẽ dùng giọng điệu nghiêm túc một chút. Lăng tiêu tiếp thu ý kiến, nét mặt nghiêm nghị hơn. Phu nhân, em có ý kiến gì về việc sở hữu nguyên tố chi tâm không? Má ơi, đã vào trạng thái luôn rồi. Du tiểu mặc cứng họng nhìn y lìa Lăng tiêu tiếp tục nghiêm túc nhìn hắn. Phu nhân, mời trả lời. Du tiểu mặc hít vào một hơi thật sâu, cố gắng hết sức làm mình bình tĩnh trở lại. Nếu như, anh còn sử dụng với mục đích khác. Thì em không có ý kiến. Nói xong hắn liền lúng túng nhìn qua chỗ khác. Thực ra sau khi lăng tiêu đưa ra vấn đề này, hắn liền đoán được chắc chắn ý đã có cách dùng khác. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đẹp đẽ của lăng tiêu. Nói như vậy, phu nhân quyết định dùng ý kiến của vi phu làm chủ thật sao? Đúng. Đúng thế. Vậy thì tốt, bây giờ vi phu sẽ nói cho em biết đáp án. Du tiểu mặc ngẩng đầu nhìn Y gì Trái tim đen u ám. Lăng tiêu nói, bây giờ tạm thời giữ nguyên tố chi tâm lại. Ta biết nó có tác dụng khác lớn hơn, còn vấn đề về linh hồn của sư phụ em, em không cần quan tâm làm gì. Du tiểu mặc hỏi, là sao? Lăng tiêu giải thích, thực ra còn có một cách khác cho hiệu quả chậm hơn. Trước kia ta đã nói với em, nguyên tố chi tâm thuộc mục, một đại biểu cho sự sống. Nếu trường kỳ tu luyện bên cạnh nó, linh hồn sẽ được làm dịu, sớm muộn gì cũng được chữa lành. Chỉ có điều thời gian khôi phục khá chậm. đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, ta nghĩ Lao sẽ có chút kiên nhận đó thôi. Du tiểu mặc mở mắt thật to, nếu thế, vì sao lúc trước lao đầu không tu luyện bên cạnh nguyên tố chi tâm của học viện? Ngốc quá! Lăng tiêu gõ đầu hắn một cái, không phải đã nói với em rồi hả? Nguyên tố chi tâm của học viện đã bị tiêu hao quá nhiều, một khi đoàn kỳ thiền tu luyện bên cạnh nó, như thế sẽ hấp thu hết năng lượng của nguyên tố chi tâm, đến lúc ấy, càng làm nguyên tố chi tâm bị tiêu hao nhiều hơn. Du tiểu mặc ôm đầu, dùng ánh mắt cực kỳ ưu ám lườm ý Đã biết chỉ số thông minh của hắn thấp mà cứ gõ hoài Nếu biến thành âm hai số thì làm sao bây giờ? Du tiểu mặc rất muốn nói, nhưng nghĩ tới phản ứng của lăng tiêu, hắn có thể tượng tượng ra trong đầu luôn ấy, nhất định y sẽ nói thế này, không phải vốn đã âm hai số rồi sao? Đúng là tự dứt lấy lục Anh đã biết đến cách này, vì sao không nói cho em biết sớm hơn? Làm em cứ đinh linh phải nuốt nguyên tố chi tâm mới có thể chữa trị được linh hồn của lão đầu. Du tiểu mặc phàn nàn. Sao phải nói cho em biết, không phải kết quả vẫn thế sao? Lăng tiêu liếc nhìn hắn. Đúng là thế, nhưng mà tâm trạng sẽ khác chứ sao, làm hắn uổng phí mất bao nhiêu tình cảm như vậy, cứ tưởng rằng lần này sẽ làm lao đầu thiếu hắn một ân tình thiệt là lớn, lao đầu chẳng dứt khoát gì hết, trước khi cho thứ gì cũng phải hành hạ hắn một trận ra trò. Vừa nãy anh có nói, nguyên tố chi tâm còn có tác dụng khác, nếu như lần này không xuất hiện hai viên nguyên tố chi tâm, vậy có phải anh không có ý định giúp học viện đạo tâm không? Du Tiểu Mặc đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Cái này thì còn phải xem tình hình mà quyết định. Lăng Tiêu ném cho hắn một ánh nhìn đầy thích thú. Tình hình thế nào? Đột nhiên Du Tiểu Mặc có cảm giác hắn chẳng bắt nổi sóng điện não của Lăng Tiêu, tuy rằng từ xưa tới nay có bao giờ bắt được đâu. Nếu như ta cảm thấy không nhất thiết phải có nguyên tố chi tâm, như vậy ta sẽ giúp học viện đạo tâm ngay. Du Tiểu Mặc cảm thấy, câu này chứa quá nhiều tin tức, hắn không thể hiểu rõ trong giây lát, nhưng có thể khẳng định một điều, có lẽ ông trời đang giúp học viện đạo tâm. vậy mà lại để cho bọn họ gặp được linh mạch thai ngén ra tới hai viên nguyên tố chi tâm thực ra bây giờ ngồi ngẫm lại những kẻ bị lăng tiêu giết chết ở biển vô tận ấy y chẳng giết hay để giúp học viện đạo tâm hết ví dụ như quái hồ đông thần và yêu thú của gã còn có lao tổ xài ra tối đa là cho học viện mượn cái tên tuổi cường giả thần cảnh có điều đúng là tên tuổi của cường giả thần cảnh thực dụng lắm phu nhân du tiểu mặc tỉnh táo lại nhìn khuôn mặt phóng đại của lăng tiêu ở ngay trước mắt mình lập tức hoảng sợ làm làm gì thế lăng tiêu ruôi ngón tay đã thảo luận xong vấn đề đầu tiên bây giờ chúng ta thảo luận đến vấn đề thứ hai cái này mới là việc quan trọng nhất du tiểu mặc ngẩn ngơ từ khi nào lại có thêm một vấn đề quan trọng nữa vậy lăng tiêu trầm giọng nói vấn đề quan trọng thứ hai cần thảo luận là việc sinh hoạt hài hòa giữa phu phu sinh hoạt gần đây làm cho vi phu rất không hài lòng du tiểu mặc lăng tiêu nói tiếp cho nên ý kiến của vi phu là tốt nhất nên làm mỗi ngày phu nhân cảm thấy thế nào Du tiểu mặc nhẫn nhịn cả bởi mới nổ ra được một chữ, cút. Lăng tiêu chân thành nói, phu nhân, tự em nói khi ý kiến giữa phu phu không hợp nhau sẽ mở hội nghị gia đình mà, hơn nữa phải giải quyết ngay trong ngày, chẳng lẽ em muốn đổi ý sao? Du tiểu mặc đột nhiên có cảm giác tự bê đá đập vào chân, đúng là tự mình làm bậy thì không thể sống được mà, hắn hối hận rồi, nếu sớm biết lăng tiêu vừa học đã dùng nhuần nhẫn như vậy, còn lâu hắn mới bày ra phương pháp này nhé. Phu nhân, chớ lùi bước. nếu không thì sau này Vi Phu có ý kiến gì cũng không nói cho em biết đâu. Từ đó về sau, Lăng Tiêu bắt đầu đam mê với việc mở hội nghị gia đình, việc nhỏ như hạt đậu mà Y cũng có thể thảo luận không mệt mỏi, Du Tiểu Mặc phát hiện, sự thất bại trong hội nghị gia đình ở kiếp trước, lại tiếp tục kéo dài tới kiếp này. Biển vô tận dậy sóng, chậm rãi phai nhạt theo thời gian. Có điều việc khai thác linh tinh vẫn được tiến hành đâu vào đấy, đến bây giờ cũng có chút tiến triển. Lúc Lăng Tiêu thỏa thuận điều kiện với Hát Thiên, Đã ước định khai thác được phần nào thì đưa phần ấy, cho nên chia làm 7 lần, sau đó đặt túi chứa vật chứa linh tinh ở nơi mà Y đã chỉ định. Hơn nửa tháng sau, rốt cuộc cũng khai thác được một phần linh tinh. Ban đầu họ đã ước định một tháng một phần, nhưng học viện muốn đẩy nhanh tiến độ, phái nhiều người hơn, ba bên còn lại cũng muốn lấy phần của mình thật nhanh, liền phái người đi khai thác. Du Tiểu Mạc hỏi ra mới biết, Lăng Tiêu bảo học viện đặt linh tinh ở phố buôn bán của Viêm Thành, hắn cũng muốn đi. Cho nên Lăng Tiêu đang suy nghĩ một cách có thể đẹp cả đôi đường. Nói đến đây, học sinh ở khu A có hai cách để đi ra ngoài. Cách thứ nhất là lọt vào bảng xếp hạng 100 cường giả, cách còn lại chính là nhận nhiệm vụ. Cách thứ nhất thì không dùng được rồi, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, mà bọn họ lại hiếm khi xin ra ngoài, cho nên trước mắt chỉ có lựa chọn cách thứ hai mới không làm người khác chú ý. 3 ngày sau khi tin tức về Linh Tinh được chuyển tới, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã nhận một nhiệm vụ. Mục tiêu của nhiệm vụ là thú con của yêu thú cao cấp, độ khó khoảng trung thượng, phần thưởng là một cây linh thảo. Du tiểu mặc không có loại linh thảo này, hắn phải tìm thật lâu mới thấy được loại linh thảo mà hắn không có. Ai bảo trong không gian có nhiều giống linh thảo quá, cũng nhờ vậy mà hắn không cần nói dối, bởi vì khi đường Ngọc Lân nghe thấy hắn nhận nhiệm vụ, vậy mà chạy tới đòi tham gia náo nhiệt. Đường Ngọc Lân vừa đến, Bách Lý Thiên Giật cũng đi theo. Lần trước Phong Chỉ Vân có việc nên không tới biển vô tận được, cũng có ít toán nghiệm Thấy bọn họ muốn tới thâm sơn liền đi cùng, không biết vì sao, lúc hắn đến còn mang theo cả ngân qua nữa. Chuyến đi hai người thoáng cái đã biến thành sáu người. Du tiểu mặc thề, sau khi vào thâm sơn nhất định phải bỏ họ ở lại. Vậy là một đoàn người rầm rộ xuất phát. Chữ tỉnh, nó giống thế này. chương 365, biểu tượng của tộc nhân. Quá trình cắt đuôi còn dễ dàng hơn trong tưởng tượng nữa, bởi vì không đợi du tiểu mặc mở lời, bọn họ đã chủ động ngỏ ý muốn tách ra, ba cặp ba hướng. thoáng cái đã đi hết sạch tuy du tiểu mặc hơi kinh ngạc nhưng hắn nhanh chóng gạt hết ra sau đầu trong quá trình thương lượng hai người quyết định bỏ nhiệm vụ qua một bên tới phố buôn bán của viêm thành lấy linh tinh trước đã thoạt nhìn thì khá phiền thoái nhưng chuyện của lăng tiêu đã bị đổ nấm, ĩ bây giờ bọn họ muốn làm gì phải cẩn thận hơn anh còn phải đổi qua trang phục lần trước hả du tiểu mặc len lén liếc nhìn lăng tiêu hắn chưa từng biết là lăng tiêu lại giấu dếm một chiếc hoa thai nhé Vì lần trước đứng xa quá nên hắn chưa nhìn rõ cái hoa thai này lắm, còn có cả ngọn lửa giữa lông mày ý nữa, từ lâu ra nhỉ? Đương nhiên. Lăng tiêu lấy bộ đồ màu đen lần trước ra. Vậy sao anh lại biến thành thế này? Ta chưa kể cho em nghe sao? Lăng tiêu quay đầu. Chưa kể cho em nghe cái gì, kể cho em nghe thực ra anh rất thích cái bộ dạng lẳng lơ này hả? Lăng tiêu lấy chiếc hoa thai kia ra, giải thích, đây là trang phục của ta ở vị diện cao cấp, ngọn lửa giữa lông mày là hoa văn đặc biệt của kỳ lân tộc. cũng là biểu tượng của mỗi tộc nhân, hoa thai là biểu tượng về thân phận của mẫu thân ta trong Yêu Hoàng tộc. Mỗi yêu hoàng vừa sinh ra đời, yêu hoàng tộc sẽ lấy một giọt máu của đứa nhỏ đó để chế tác thành một chiếc hoa thai yêu hoàng. Màu của hoa thai càng nhạt thì càng nói lên rằng địa vị của người này ở yêu hoàng tộc rất cao. Du tiểu Mặc nhận lấy chiếc hoa thai kia, nó mang một màu bạc rất đẹp, chẳng phải điều này chứng tỏ địa vị của mẫu thân Lăng Tiêu ở yêu hoàng tộc rất bảy sao? Du tiểu Mặc hỏi, đây là hoa thai của mẫu thân anh. Vậy con anh tuy lăng tiêu chỉ có một nửa huyết mạch của yêu hoàng tộc nhưng y cũng được xem là hậu duệ của yêu hoàng tộc chứ hả không có chẳng phải lúc trước ta đã kể cho em nghe rồi sao cả yêu hoàng tộc và kỳ lân tộc đều cực kỳ chú trọng đến huyết mạch tinh khiết cho nên bọn họ chưa từng thừa nhận sự hiện diện của ta bởi vậy ta cũng không có hoa thai yêu hoàng còn hoa văn ngọn lửa kia mỗi hậu duệ của kỳ lân tộc đều sở hữu nó từ lúc sinh ra có thể lựa chọn làm nó biến mất cũng có thể giữ lại lăng tiêu nói nếu yêu hoàng tộc không chế tác hoa thai cho anh vậy sao anh lại đeo của mẫu thân thế du tiểu mặc nghĩ mãi cũng không hiểu hắn cảm thấy chắc lăng tiêu không phải là loại người sẽ để tâm đến suy nghĩ của người khác mà nhìn thái độ của y hình như cũng chẳng hề cảm thấy tiêu ngạo vì mình là một thành viên của yêu hoàng tộc em không thấy làm thế này rất thú vị sao lăng tiêu ngầm đầu lộ ra dáng cười sức sược yêu hoàng tộc không muốn thừa nhận ta là hậu duệ của họ nhưng ta cứ đeo hoa thai này đó em thấy họ sẽ có cảm giác gì Mặc dù tiểu mặc đầy hát tuyến, nếu là hắn, chắc phải tức điên luôn ấy. Rõ ràng đã không muốn thừa nhận đối phương là người một nhà, vậy mà người nọ cứ đeo biểu tượng của tộc mình đi rêu rao khắp nơi, có thể nói chiêu này còn thâm độc hơn cả việc chạy tới trước mặt khiêu khích. Nhưng mà so với yêu hoàng tộc, kỳ lân tộc còn đáng thương hơn. Bởi vì hoa văn ngọn lửa kia là do trời sinh, kể cả họ không muốn thừa nhận, nhưng cái hoa văn kia cứ khắc ở giữa lông mày của ý đó, có muốn lau cũng chẳng lau nổi. Không mất bao nhiêu thời gian Lăng tiêu đã thay đồ xong. Giờ nhìn gần mới thấy rung động lòng người. Du tiểu mặc đột nhiên xoay qua chỗ khác. Làm sao thế? Lăng tiêu thấy bả vai hắn cứ run run mãi, liền hỏi một câu. Không có. Em đang nghĩ mình nên đổi đồ kiểu gì mới ổn. Kiểu gì cũng được. Khoảng cách từ thâm sơn đến viêm thành khá xa, hai người phải đi mất tới nửa ngày mới đến được viêm thành trước trạng vào tối. Vừa vào thành, lăng tiêu đã cảm giác được sự tồn tại của nhiều vị cường giả, xem ra là đang đợi ý hề. Có điều tin tức không được tiết lộ rộng rãi, cho nên người dân viêm thành không hề biết, ở một nơi nào đó trong phố buôn bán, sắp có một vị cường giả thần cảnh đặt chân tới. Không lâu sau, hai người đã đứng trước một tiểu lâu quen thuộc ở phố buôn bán. Nhìn do người nối liền không dứt chung quanh, khỏe miệng du tiểu mặc giật giật, sao anh lại chọn chỗ này? Hắn cứ tưởng phải chọn chỗ nào ít người một chút chứ. Bởi vì ta chỉ nhớ mỗi tên của tiểu lâu này. Lăng tiêu nói xong liền bước vào. Du tiểu mặc vội vàng đi theo. Hắn biết ngay mà, tiểu lâu này chính là nơi mà cao đại ca đã an bài cho triệu sư huynh lần trước, lần cuối họ đến đây là khoảng một tháng trước chứ đâu. Hai vị khách quan, muốn ăn cơm hay qua đêm. Trường quay lập tức chú ý tới bọn họ, vừa nhìn thấy lang tiêu, còn sửng sốt một chút, đột nhiên hạ giọng, vị khách quan này, có phải ngài cần lấy thứ gì trong phòng chữ thiên số một không? Du tiểu mặc hơi kinh ngạc, nhưng hắn hiểu ra ngay, xem ra đại trưởng lão đã thông báo cho trường quay từ trước, chỉ là không nói rõ món đồ kia là gì. Đúng vậy, có người nói cho ngươi. Lăng tiêu đáp. Ba ngày trước có người đã bao chọn phòng chữ thiên số 1 của chúng ta, nói là sau này sẽ có người tới lấy đồ, người đó cùng hình dung đại khái về bộ dáng của ngài. Vậy làm phiền trưởng quay dẫn đường. Được rồi, mời hai vị khách quan đi theo ta. Để trưởng quay đi trước, ánh mắt lăng tiêu liền chuyển qua cánh cửa đóng chặt của phòng chữ thiên số 1. Du tiểu mặc thấy y bất động, hắn duỗi tay đưa ra phía trước, kết quả là đụng phải một lớp gì đó mỏng mỏng mềm mềm, là kết giới. Hơn nữa còn là kết giới mà đại trưởng lão tự tay bày ra, có thể nói là, dù người khác biết được bên trong phòng có chứa bà bối, thì cũng phải mở được kết giới trước đã, mà cũng chẳng có ai dám phá hỏng kết giới, phải nói là đại trưởng lão suy tính thật chú đáo. Lăng tiêu chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã phá vỡ kết giới kia. Du tiểu mặc đẩy cửa đi vào, túi chữ vật được đặt ngay ngắn trên bàn, vừa vào đã thấy ngay. Hai người không ở lại lâu, vừa xong việc đã vội vàng rời đi. Du Tiểu Mặc còn định đi dạo quanh phố buôn bán một vòng rồi mới về, nhưng bộ dạng của Lăng Tiêu bắt mắt quá, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý, cuối cùng đành phải dẹp đường hồi phủ. Bỏ ra chút thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, hai người dựa theo ước định tập hợp với đám phong trí vân, sau đó mới cùng quay về học khu A. Sau khi trả nhiệm vụ, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc liền về phòng. Gần đây, cả học viện đạo tâm tràn đầy không khí vui mừng, nhưng cũng có vài người khá trầm lặng, đó chính là Sài ra, đường ra và đẳng ra. Du Tiểu Mặc nghe nói, sau khi Lão Tổ Sài Gia bị Lăng Tiêu đánh bay nửa cái mạng, bây giờ phải dùng rất nhiều cách nhưng vẫn chẳng thể khôi phục lại, hình như còn chìm vào hôn mê sâu, làm cho toàn bộ Sài Gia hôn loạn tương bừng, Mấy ngày này của Sài Chính cũng rất tồi tệ. Mặc dù Lão Tổ Đằng Gia không bị thương, nhưng Lão vẫn nghĩ đủ mọi cách để giúp Lão Tổ Sài Gia khôi phục lại. Lý do là trong mấy ngày ngắn ngủi này, Bách Lý Gia và Đồng Gia đã âm thầm liên thủ để chèn ép Đằng Gia. Vài ngày sau, du tiểu mặc đống nghe nói đằng tử tâm đã rời khỏi học viện bởi vì sư phụ của nàng là khâu nhiễm mà khâu nhiễm lại là phản đồ khi sư diệt tổ đoàn kỳ thiên vừa quay về không bao lâu đã tuyên tố trục xuất khâu nhiễm khỏi sư môn hơn nữa còn treo nhiệm vụ truy nã ở tiên cơ lầu chỉ trong một ngày ngắn ngủi tin tức này đã bị đồn khắp nơi về sau nữa du tiểu mặc còn nghe được một tin tức rất chi là phấn khích không biết xuất phát từ nguyên nhân gì tiên cơ lầu đã hủy bỏ nhiệm vụ treo thưởng mà khâu nhiễm tuyên bố từ nhiều năm trước Nửa tháng nữa trôi qua, tâm hồn nhiều chuyện của mọi người dần dần lắng xuống. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã tới quán rượu để lấy tinh linh ba lần rồi, sau khi trở về, hắn mới nhớ tới đám linh tinh mình đào được lúc trước còn đang trồng chất lung tung trong không gian. Hắn đến khu giao dịch, bỏ ra một trăm điểm mua hai cái túi chữ vật dung lượng lớn, sau đó bỏ cả ba túi chữ vật để linh tinh vào, đựng đầy một cái, đã có kinh nghiệm bị đẳng tử tâm lén lút trộm túi chữ vật lần trước, hắn không bao giờ đeo túi chữ vật trên người nữa. nhưng linh tinh trong không gian cũng cần dọn dẹp nghĩ đi nghĩ lại du tiểu mặc liền hôn một tiếng báo cho lăng tiêu ở gian ngoài lăng tiêu em vào không gian một lát nói xong hắn không đợi lăng tiêu đáp lại liền tiến vào lúc trước hắn muốn vào không gian cũng chẳng cần báo cho lăng tiêu biết nhưng từ khi hắn dại dột bày ra cái trò hội nghị gia đình kia chuyện này cũng bị lăng tiêu đem ra nói sau đó diễn biến thành như bây giờ nè, thỉnh thoảng hắn luôn có suy nghĩ mình đang tự đảo hố chôn mình mà du tiểu mặc đứng bên hồ linh thủy thở dài Bao cầu đi tới Chủ nhân, đôi thất tinh nhận hương trùng bên cạnh ruộng linh thảo đã tiến vào lần lột xác thứ ba. Du tiểu mặc lập tức gạt bỏ hết lo lắng, cả người đều tỉnh táo, vội hỏi, tình hình thế nào? Mao cầu nói, lần lột xác thứ ba của thất tinh nhận hương trùng là quan trọng nhất, cũng là bước khó khăn nhất. Rất nhiều thất tinh nhận hương trùng đều không qua nổi cửa ải này, nhưng mà cái này có liên quan lớn tới thất linh thảo, cho nên không phải vấn đề gì quan trọng. Người đang nói tới số lượng và chất lượng của thất linh thảo hả? Du tiểu mặc lập tức đoán được ý của Mao Muốn nuôi thất tinh nhận hương trùng thì phải cam đoan được nguồn cung cấp thất linh thảo, chỉ cần không gián đoạn cũng có thể tăng tỷ lệ lột xác thành công. Rất nhiều thất tinh nhận hương trùng lột xác thất bại cũng là vì không có đủ thất linh thảo. Còn chất lượng cũng quan trọng không kém, hắn đã tra đủ mọi loại sách rồi, nghe nói nếu thất tinh nhận hương trùng được ăn thất linh thảo thượng phẩm thường xuyên thì tỷ lệ lột xác thành công sẽ tăng từ 10% lên tới 50%, trên lệch cực kỳ lớn, nhưng cũng khó mà làm nổi, cho nên rất nhiều người đều chọn đi tát. Đúng. nhưng chỉ có vỏn vẹn 50% thì không ổn, tỷ lệ thất bại vẫn quá lớn, ta biết một cách có thể làm xác suất thành công tăng lên 20% nữa. Cách gì? Mao cầu lập tức nhìn sang hướng khác. Du tiểu mặc nhìn theo tầm mắt nó, một đống linh tinh trắng bóng, đừng bảo là ngươi muốn dùng đám linh tinh này nha. Mao cầu sợ hắn không chịu, liền giải thích, lần lột xác thứ ba cần rất nhiều linh khí, thực ra cũng có thể bỏ chúng vào hồ linh thủy. Du tiểu mặc cắt ngang nó không hề do dự, thôi. Muốn dùng bao nhiêu linh tinh thì cứ lấy đi. Nếu để hồ linh thủy bị hao hụt thêm một nửa nữa, chắc hắn sẽ lao xuống hồ tự sát luôn quá. Trong lúc hắn không chú ý, trên khuôn mặt diễm lệ của Mao Cầu nở một nụ cười mờ ám. Chương 366, một con gà. Tiểu đàn Đản, ngươi đang làm gì trong đó thế? Trong lúc bọn hắn đang nói chuyện, âm thanh giòn giã của Tiểu Cầu đông vang lên. Du Tiểu Mặc nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, chỉ thấy Tiểu Cầu và Miêu Cầu đang đứng trước đám linh tinh trồng chất kia. nhìn cái gì đó qua khe hở hắn nói với mao cầu một tiếng rồi đi qua tiểu cầu các ngươi đang làm gì miêu cầu lập tức nhảy đến trước mặt hắn meo meo mạo meo meo một đoạn thật dài như thể đang giải thích đầu đuôi câu chuyện khoe miệng du tiểu mặc giật giật xin lỗi nha hắn không hiểu tiếng mèo du tiểu mặc nhìn về phía tiểu cầu tiểu cầu ngươi nói đi nhớ nói tiếng người đó miêu cầu tủi thân co lại thành một nắm tiểu cầu dôi ra cái móng nuốt toàn thịt của nó chỉ vào khe hở trong đống linh tinh kia Tiểu Đản Đản ở bên trong, không biết đang làm gì. Du tiểu mặc bước tới, tò mò nhìn vào bên trong khe hở. Có thể là do lúc trước hắn vội quá cho nên đám linh tinh xếp chồng lên nhau tạo thành một không gian bé bé. Quả trứng yêu thú kia nằm trong đó, vỏ ngoài của nó còn bóng loáng hơn lần trước hắn thấy nữa. Màu sắc cũng tươi đẹp hơn, có điều hắn cứ có cảm giác kỳ lạ khó hiểu. Có chuyện gì thế này, sao nó lại ở trong đấy? Không biết. Tiểu cầu cắn ngón tay mập mập, nhưng mà xà cầu nói hình như tiểu Đản đạn sắp phá sát rồi. Không biết sau khi phá xác xong nó sẽ ra sao nhỉ? Du tiểu mặc nghe xong, hơi sửng sốt, đột nhiên la thất thanh, rốt cục hắn cũng nghĩ ra châu kỳ quái rồi, nó vào lúc nào? Chẳng phải ta nhốt nó trong lồng thú sao? Meo meo miêu cầu không cam lòng bị làm lơ, cố gắng tạo cảm giác tồn tại. Lần này thì du tiểu mặc cũng hiểu được, phiên dịch ra thành hai chữ, hư rồi. Quả trứng tối này, dám làm hỏng lồng thú, du tiểu mặc siết chặt nằm đấm, hai mắt phóng hỏa, hung hăng nói với tiểu cầu, lôi nó ra cho ta. vừa dứt lời bên trong đã vang lên một tiếng răng rắc một người hai thú cùng nhìn qua trứng vỡ rồi vài luồng ánh sáng phát ra từ bên trong quả trứng linh tinh phía trên lập tức rơi lả tả rào rào lan xuống suýt nữa thì vùi luôn bọn họ động tĩnh này cũng làm đám xà cầu bị kinh động xà cầu đi tới nhìn quả trứng yêu thú đang vỡ sợ hãi than thở quả nhiên ánh sáng này không phải là thứ mà yêu thú thông thường có thể phát ra hẳn là đế vương thú lam cầu cảm nhận uy áp mà quả trứng này sinh ra Mặc dù hơi nhạt, nhưng với kinh nghiệm của hắn thì không bao giờ nhầm lẫn được, không ngờ nơi đây lại cất giấu hậu duệ của đế vương thú. Là giống gì? Tiểu Hắc đi tới. Tạm thời còn chưa rõ lắm. Lam Cầu lắc đầu. Nhìn thì biết mà. Vì vậy, trong ánh nhìn soi mói của một người sáu thú, vỏ trứng dần dần bong ra từng mảng, lộ ra hình dạng thật sự của tiểu yêu thú, hai cái cánh chùi lủi vô vô vô, nhìn thì có vẻ sẽ nhẹ nhàng đậu trên mặt đất, nhưng lại lảo đảo một cái rồi té ngã, tiểu yêu thú bò dậy, Cơ thể vẫn lung la lung lay như trước, vừa nhìn thấy bọn họ, tiểu yêu thú phun ra một đống lửa, giòn giòn rã rã kêu một tiếng. Chếp! Mọi người! Du tiểu mặc nuốt nước miếng một cái, sau nửa ngày mới tiêu hóa được sự thật trước mắt, đây là... Gà! Lông còn chưa mọc đủ, nhưng ngoại hình giống gà lắm, rất rất rất là giống một con gà bị nhổ sạch lông, chuẩn bị cho vào nồi. Lam cầu nói, không! Ta nghĩ nó có liên quan tới phương Hoàng. Du tiểu mặc kinh ngạc nói, ý của ngươi là... nó có thể là viễn cổ yêu hoàng hạ không chắc lắm đừng quên cái tên hắc vân lão nhân kia cũng là đế vương thú bản thể của hắn là ngũ thải điểu cũng là một loại yêu thú phượng hoàng xa câu nhắc nhở bảo sao lúc trước ta uy hiếp dùng lửa đốt nó mà nó chẳng thèm sợ hãi phượng hoàng mang thuộc tính hỏa lại còn hồi sinh trong ngọn lửa nữa chứ nếu như tới bọn chúng mà cũng sợ lửa thì trên thế giới này còn ai không sợ lửa nữa đây lúc này mao cầu nắm lấy một khối linh tinh trong tay chủ nhân ta không đành lòng nói cho ngươi biết một tin buồn. Ánh mắt của Du Tiểu Mặc lập tức chuyển qua viên linh tinh trên tay nó, linh tinh đã chuyển thành trạng thái hơi trong suốt, như thể năng lượng bên trong đã bị hút sạch sành sanh. Hắn nhìn số linh tinh khác, quả nhiên cũng trong tình trạng tương tự. Được rồi. Du Tiểu Mặc hít một hơi thật sâu. Nghe được câu này, ngoại trừ Lam Cầu và Sa Cầu, những người khác đều sương sờ. Du Tiểu Mặc lấy túi chứa vật đựng linh tinh ra, lại lấy một túi chứa vật giống, chuyển một phần linh tinh qua đó, đưa cho Mao Cầu. Trinh trọng nói, ngươi cầm lấy chỗ này, nhưng phải nhớ thật kỹ, đừng cho con gà nào đó một viên. Mao cầu nhìn túi chữ vật đặt trên tay mình, không nói gì. Chiếp chiếp. Giữa không trung, có một con gà bay qua, lại còn đáp chúng ngay đầu Du Tiểu Mặc, rất chính xác, tiếng kêu thì vui sướng hết biết. Du Tiểu Mặc đưa tay tóm nó no xuống, nhưng con gà kia tấn công tay hắn hang say lắm, còn mổ mổ, đau đớn chuyển tới từ mu làm tay làm cho hắn vô thức quăng con gà còn kia xuống mặt đất. Tiểu kê đập đập cánh. tranh thủ lúc du tiểu mặc không chú ý lại bay lên đỉnh đầu hắn du tiểu mặc ném nó xuống nó lại bay lên hắn lại ném cứ thế lặp lại nhiều lần cho nên bây giờ nó coi đầu em thành nhà của mình hả lăng tiêu nín cười du tiểu mặc cực kỳ mất kiên nhẫn trên đầu còn có một con gà đang làm tổ em không cho rằng đầu em giống nhà nó nhé không hề du tiểu mặc nghiến răng nghiến lợi ai mà biết nó có phải giải quyết vấn đề không nếu như nó đi bậy trên đầu hắn chắc chắn hắn sẽ hầm như nó luôn Yên tâm đi, đợi nó lớn hơn một chút là không thể làm tổ trên đầu em được rồi. Lang Tiêu Lơ đã nói một câu an ủi. Nhưng vấn đề là, lúc này nó vẫn ở trên đầu em chứ gì? Du Tiểu Mặc không hài lòng với đáp án này chút nào, đầu hắn không phải là ổ gà, vì cái gì mà một con gà dám hấp thu hết nửa hồ linh thủy của hắn, lại còn dùng hết bao nhiêu linh tinh của hắn, giờ còn dám làm tổ trên đầu hắn, hắn còn chưa tính toán nợ cũ với nó đâu. Nếu em thật sự không thích, thì ném nó vào trong không gian. Em cũng nghĩ thế, nhưng móng nuốt của nó quắp chặt tóc em. Đúng rồi, anh biết nó là giống gì không? Rõ ràng lúc trước cứ đối nghịch với hắn suốt, bây giờ lại muốn làm ổ trên đầu hắn, không có cửa đầu cưng. Nó hả? Lăng Tiêu liếc nhìn Tiểu Kê, là Viễn Cổ yêu hoàng thì phải, đây cũng là lý do vì sao nó nằm trong Thiên Đường Cảnh lâu như vậy mà vẫn chưa chết. Sinh mệnh của Viễn Cổ yêu hoàng rất dai dẳng. Đúng rồi, Ngân Qua cũng là yêu thú, có điều hắn chỉ có một nửa huyết thống yêu thú mà thôi. Du Tiểu Mặc giật mình. Từ hồi nào ngân qua lại có một nửa huyết thống yêu thú vậy? Lăng tiêu bình tĩnh đáp, từ khi hắn sinh ra thì có. Du tiểu mặc cười cười xấu hổ, thế huyết mạch yêu thú của hắn là giống gì? Lăng tiêu cười cười như có như không liếc nhìn hắn, nghe nói là xà, hẳn là huyết mạch còn trên cả xa cầu. Hắn và chiến Vũ Hiên cùng gia nhập học viện Đạo Tâm, nghe nói từ trước cũng đã là bạn rất thân rồi, người này cũng không rõ lai lịch. Du tiểu mặc trống cảm, làm ra vẻ suy nghĩ. Lăng tiêu thấy hắn đã quên bén luôn chuyện về tiểu kê. liền không nhắc tới nữa một ngày tiếp theo trôi qua rất bình tĩnh chuyện ở biển vô tận đã bị đám người dễ quên kia cho vào di vãng lúc này tin tức nóng hổi phải là cuộc đỏ sức kịch liệt của tứ đại gia tộc có điều đằng ra và xài ra liên tục thất bại mãi đến nửa tháng sau khâu nhiệm vốn bị truy nã đột nhiên xuất hiện hơn nữa vừa ló mặt ra đã biểu diễn một cuộc trở mình rất ngoạn mục vết thương không chỉ lành tới sáu bảy phần mà còn dẫn theo hai gã cường giả đánh cho lão tổ của bách lý gia bị thương cuối cùng bách lý gia đành phải cầu cứu học viện đạo tâm lúc du tiểu mặc nhìn thấy đường ngọc lân phải hiếm lắm mới không thấy bách lý thiên giật đi cùng hắn hỏi thăm mới biết y đã quay về bách lý gia rồi bách lý thiên giật là gia chủ tương lai của bách lý gia cho nên những việc của bách lý gia cũng cần có sự tham gia của y ỉa đúng rồi bách lý thiên giật có nói cho ngươi biết hai gã cường giả được khâu nhiễm mời tới là ai không du tiểu mặc nhớ tới mấy câu mà ưu minh hải yêu nói trước khi chết lúc này đã là mấy tháng sau khi xảy ra sự kiện đó rồi không Thực lực của hai gã cường giả kia rất cao, nhưng không rõ lai lịch. Đường Ngọc Lân trả lời. Lại là những kẻ không rõ lai lịch, du tiểu mặc tạm biệt Đường Ngọc Lân, liền chạy đi tìm Lăng Tiêu rồi kể hết cho y nghe mấy chuyện này, thật sự là hai người kia xuất hiện quá mức trùng hợp. Nghe hắn nói xong, Lăng Tiêu suy tư một hồi, xem ra, rốt cục thì phiền phái cũng tự tìm tới cửa rồi. Khi Lăng Tiêu xong câu đó, không quá hai ngày sau, tình hình vùng phía Bắc đã chuyển biến rất xấu. Nguyên nhân của sự kiện này là linh mạch ở biển vô tận, khâu nhiễm và hai gã cường giả kia không chỉ làm lưu ly thủy Giao bị thương, mà còn ra tay cướp đoạt ba phần linh tinh còn lại. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ số linh tinh học viện đạo tâm chưa khai thác xong, thì ba bên còn lại là lấy hết phần linh tinh của họ, cho nên cử động của khâu nhiễm lần này thật ra là khiêu khích học viện đạo tâm một cách trắng trợn. Dù khâu nhiễm có thêm hai gã cường giả giúp đỡ thì bọn chúng cũng chẳng thể làm gì học viện đạo tâm. Chỉ là dạo gần đây lại có lời đồn Thực ra viện trưởng hàn công của học viện Đạo Tâm đã tới vị diện cao cấp rồi, bởi vì vị diện trung cấp bị hạn chế, cho nên cường giả thần cảnh phải rời khỏi Đại Lục Long Tưởng mới có cơ hội đột phá. Còn Đoàn Kỳ Thiên, vì đang chữa trị linh hồn nên phải bế quan, cho nên bây giờ toàn bộ học viện cũng chỉ có 5 vị trưởng lão, ngoại trừ Hắc Thiên là cường giả đế cảnh bảy sao đình phong, thì những người còn lại đều dưới bảy sao. Sau khi nghe được tin tức này, Du Tiểu Mặc nóng nảy đến mức đi vòng vòng, trên danh nghĩa thì đám linh tinh kia là của học viện Đạo Tâm. Nhưng trên thực tế thì là của hắn đó. mươi 367, tình hình không lạc quan. Tình hình lúc này của học viện đạo tâm có chút tế nhị. Lúc đầu Du Tiểu Mặc còn hy vọng đại trưởng Lão sẽ phái người đi đoạt loạt số linh tinh bị cướp, nhưng sau đó hắn đã nghĩ rõ ràng rồi, bởi vì cường giả của học viện không ai đi được. Một mình Hắc Thiên không thể nào đối phó với cả Khâu Nhiễm và hai kẻ kia, mấy vị trưởng Lão còn lại cũng không thể đi, vì họ phải bảo vệ học viện, phòng ngừa thú triều ở thâm sơn tấn công. Đây cũng là lý do vì sao học viện chỉ phái mỗi đoàn kỳ thiên và hát thiên tới biển vô tận. Cho nên, dựa theo tình hình trước mắt mà nói, chỉ sợ là học viện đạo tâm không thể nào lấy lại đám linh tinh kia được. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ dâng linh tinh cho khâu nhiễm thế sao? Du tiểu mặc vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt lang tiêu, dâng linh tinh cho người mà mình không thích, cảm giác này quá quá khó chịu, hơn nữa ba phần cũng quá nhiều, một phần thì còn tạm chấp nhận. Vậy em muốn thế nào? Lang tiêu lười biến hỏi. Du Tiểu Mặc sững sở, lập tức nhớ tới gần đây y rất thích tổ chức hội nghị gia đình, đành nói, anh nói tại sao chuyện đầu tiên khâu nhiễm làm khi trở về lại là đi cướp linh tinh. Ngay vậy, thái độ lười biếng của Lăng Tiêu lập tức biến mất, hứng thú mười phần, thực ra mới nãy em muốn nói làm sao để lấy lại linh tinh đúng không? Du Tiểu Mặc nghiêm túc nói, anh nói gì thế, em cũng đang suy tính có được không? Lăng Tiêu nghi ngờ, thế hả? Nhưng chẳng phải suy nghĩ cần dùng tới đầu óc sao? Du Tiểu Mặc. anh đang ám chỉ em không có đầu óc hả ngoài dự đoán lăng tiêu lắc đầu cười nói không em có thể nghĩ ra được ta đang ám chỉ em chứng minh là em vẫn có một chút đầu óc. sắt một câu hai nghĩa mặc kệ y có ý nào đều nói hắn không có đầu óc. du tiểu mặc lại tiếp tục được mở mang tầm mắt về chỉ số thông minh và tính cách xấu xa của lăng tiêu du tiểu mặc lựa chọn lờ y đi y không thèm trả lời thì hắn tự suy nghĩ hắn không tin mình không nghĩ ra được có trí thì nên anh nói Chủ ý cướp linh tinh kia có phải từ hai gã cường giả mà khâu nhiễm mang tới không? Hai kẻ đó xuất hiện quá trùng hợp, hơn nữa khâu nhiễm bị thương nặng thế, lúc ấy đại trưởng lão còn kết luận phải mất vài năm mới khôi phục hoàn toàn cơ mà, bây giờ bây giờ gã đã khôi phục được 6-7 phần, liệu có liên quan gì không? Lăng tiêu rót chén nước, đưa cho hắn, uống ngụm nước trước đã, từ từ rồi nói. Ồ, cảm ơn. Du tiểu mặc nhận lấy chén nước uống một hơi, trả ly lại cho ý, ý. hắn nói tiếp, còn nữa. Lần trước lúc ở biển vô tận ấy, không phải U Minh Hải Yêu đã nói hắn đem chuyện của chúng ta nói cho cấp trên rồi sao? Đến bây giờ đã hơn 4 tháng, sao gia tộc xích huyết vẫn chưa phái người tới? Hay là đã tới rồi? Quá nhiều nghi vấn, Du Tiểu Mặc chỉ cảm thấy. Đầu gốc đã xoắn lại chưa? Lang Tiêu cười hỏi ngược lại. Du Tiểu Mặc. Đã xoắn. Lang Tiêu chống cảm, bây giờ ta mới phát hiện, hóa ra đầu gốc đơn giản quá cũng không tốt. Du Tiểu Mặc xa mặt, không cần hỏi cũng biết là đang nói mình. Lăng tiêu nói tiếp, thực ra em cần gì phải nghĩ phức tạp như vậy, em cứ giả thiết hai kẻ khâu nhiễm mời tới chính là người mà U minh hải yêu nói, không được sao. Cũng đúng, sự xuất hiện của chúng quá kỳ lạ, nghe nói chưa ai từng thấy khuôn mặt thật sự của chúng, nếu như là cường giả nổi danh ở đại lục Long Tường, chắc chắn sẽ có người biết, vậy mà bây giờ chẳng có chút tin tức nào. Du tiểu mặc càng nghĩ càng thấy có lý. Lăng tiêu nói, cho nên, rất có thể là khâu nhiễm cung cấp tin tức cho chúng. còn chúng thì giúp khâu nhiệm đối phó với học viện đạo tâm, tiện thể ép chúng ta phải ra mặt, nhưng mà... Nhưng mà sao? Nhưng mà có thể bọn chúng không phải là kẻ mà U Minh Hải yêu nhắc tới. Vì sao? Lăng tiêu cho hắn một cái nhìn thật sâu, Du tiểu mặc có cảm giác ý đang cố ý làm hắn sốt ruột hơn ấy. Lăng tiêu giận dữ nói, em lại quên rồi, U Minh Hải yêu biết rõ tên của ta và em, hắn đã truyền tin tức của chúng ta đi, chắc chắn bọn chúng sẽ biết rõ thân phận của chúng ta ở học viện đạo tâm, nói như vậy. Căn bản không cần tin tức từ khâu nhiễm, cho nên rất có thể chúng là đồng bọn của đám người bị chúng ta đuổi về ở phái thiên tâm, có điều tất cả chỉ là giả thiết của chúng ta, chưa thể chắc chắn.